mỗi lần xuất thủ đối với quân vô thượng quan trọng nhất là thời gian nhất định phải ở tín lăng quân còn chưa kịp phản ứng lúc đã đem sự tình giải quyết cho nên quân vô thượng chút nào không nương tay mạnh mẽ giết chém mạnh trên đại điện cũng là qua khí bắn ra b ố n phía đánh trên đại điện qua vết lối lối một phút đồng hồ ngắn ngủi một phút đồng hồ quân vô thượng đã đem bọn thích khách giết được chỉ còn lại có mười mấy cái lúc này quân vô thượng đã tới long dương quân cùng thú binh đánh nhau địa phương long dương tối lui làm cho b u ồ n t ỏ a tới gào xong này câu quân vô thượng một cái đại qua một mạch thứ thú binh một k í c h này hoàn toàn nhìn không thấy qua ảnh coi như là không biết võ công ngụy thần nhóm cũng biết quân vô thượng chắc là xuất toàn lực thế nhưng đang tiếc bọn họ không biết quân vô thượng võ công cho nên mới phải có ý tưởng như vậy suy ba chặn ở ngụy thần trong mắt thoạt nhìn còn như thần tích một k í c h cư nhiên bị thú binh chặn chỉ thấy thú binh cũng đâm ra đại qua vừa lúc cùng quân vô thượng qua tiêm đối lập nhau đương nhiên đây hoàn toàn là quân vô thượng vấn đề quân vô thượng làm sao có thể giết chính mình thuộc hạ cho nên ở tối hôm qua đã phân phó thú binh chỉ cần hắn hướng thú binh xuất thủ thú binh nên cái gì cũng đừng quản chỉ cần đem vũ khí trong tay đâm ra là được quân vô thượng lấy vô cùng kinh khủng nhãn lực cùng tinh diệu khống chế lực c ư nhiên lấy chính mình qua tiêm đối mặt thú binh qua tiêm làm cho ngoại nhân còn hoàn toàn nhìn không ra kẽ hở tất cả mọi người tại chỗ bao quát long dương quân đều không nhìn ra quân vô thượng cùng thú binh là đang diễn trò chỉ cho là là thú binh vận khí tốt tiếp trưởng lời này vừa nói ra quân vô thượng tay trái cầm qua cùng thú binh đại qua đối lập nhau tả trưởng một trưởng kích r a uy vũ tiếng gió thổi liền cách thật sang n ụ y vương đều nghe thú binh dường như vô cùng nghe quân vô thượng phân phó giống nhau quân vô thượng vừa gọi tiếp trưởng hắn cũng vội vàng dùng tay phải đón chào một trưởng hướng về quân vô thượng bàn tay đánh tới v o a n h ba s o n g trưởng đối nhau thú binh cùng quân vô thượng bốn phía đều bạo tạc liên tục nổ trên đại điện đốn lửa bắn tứ tung thoạt nhìn vô cùng hoa lệ thú binh chỉ cảm thấy vỗ lên một cố đẩy mạnh lực lượng chuyển đến lực lượng không gì sánh được cự đại mượn quân vô thượng một trưởng này đẩy mạnh lực lượng thú binh xoay người nhảy lên một mạch thoát ra điện đương nhiên thú binh cũng không phải đi coi như quân vô thượng nhưng là còn có nhiệm vụ cho hắn trước khi đi thú binh hét lớn một câu chuyện hôm nay bại mọi người rút lui hô xong nói thế thú binh bỗng nhiên xuất ra một cái ống hướng về phía ngụy vương t h ạ y qua thấy tình huống như vậy quân vô thượng trong lòng thỏa mãn cười trên mặt lại sốt ruột vạn phần nói ngụy vương cẩn thận nam xuống ngoài miệng tuy là nói như vậy nhưng trên tay lại kéo lại đang muốn đi qua bảo hộ ngụy vương long dương quân còn đem hắn ngã nhào xuống đất ngụy vương thấy quân vô thượng đại phát thần uy đang ở may mắn hôm nay hạo kiếp đi qua không nghĩ tới tên thích khách kia thủ lĩnh trước khi đi còn ném tới một cái vật gì vậy quân vô thượng tuy là nhắc nhở hắn muốn cẩn thận nhưng hắn nhưng không biết là tình huống gì bất quá vẫn là phản xạ có điều kiện quỳ dạp trên mặt đất đúng lúc này nửa không bên trong đ ố n g nhiên xuất hiện một cái bóng đen đối diện cái ống bay đi Doanh ba bóng đen c ù n ống g cái xúc, lập tức tiếp vừa lập p h á t s i n h huyết bạo tạc, đầy trời t đầy u vụ n g bay, nồng nạc hai u y ế t n khí trăm n ngập toàn bộ h a phần m ô tả bên d ư ớ i video để nghe để trọn bộ sáu y ệ n nhé. thím lăng quân chết qua thật lâu chưa t ỉ n h hồn ngụy vương đều còn không dám đứng dậy thẳng đến quân vô thượng mang theo long dương quân đã đi tới ngụy vương mới đứng dậy mà đứng ngụy vương ngài không có chuyện gì chứ quân vô thượng vừa đến ngụy vương trước mặt liền trang làm quan tâm không gì sánh được nói ngụy vương vẻ mặt cảm kích sợ đến gương mặt tái nhuận bài trừ một cái nụ cười khó coi trả lời hôm nay may mắn được bắc vương hộ giá nếu không quả nhân sợ rằng khó giữ được tánh mạng a tuy là ngày hôm nay rốt cuộc là tình huống gì rốt cuộc là người nào muốn ám sát chính mình ngụy vương đều không rõ ràng nhưng quân vô thượng giết chết rất nhiều thích khách càng là đánh đuổi thích khách thủ lĩnh nhưng là ngụy vương tận mắt nhìn thấy cho nên đối với quân vô thượng cảm kích vạt t h u n ngụy vương quá khen cho dù không có bản vương tin tưởng ngụy quốc rất nhiều hiện đạt nhóm cũng sẽ bảo hộ ngụy vương không việc gì quân vô thượng tính tình có t h ù t á t báo bắt được cơ hội mà bắt đầu châm chọc ngụy quốc lúc trước đối với hắn không giá tốt đại thần bọn họ hay ba ngụy vương trong mắt sát khí vừa hiện trong lòng càng là lựa giận v ạ n phần ngoại trừ long dương quân cùng những tướng quân kia thị vệ bên ngoài nay văn thần bình thường nói song so với hát thật tốt nghe có thể vừa đến thời khắc mấu chốt lại còn không bằng một cái ngoại quốc đối xử tới hữu dụng ngụy vương bản vương có một chuyện muốn hướng ngụy vương xin lỗi đang ở ngụy vương phát cáo vạn phần lúc quân vô thượng lại vẻ mặt xin lỗi hình dáng ồ chuyện gì mặc kệ chuyện gì quả nhân định sẽ không trách trách với bắc vương đã biết quân vô thượng bản lĩnh hơn nữa quân vô thượng ngày hôm nay cứu mình tính mệnh ngụy vương đối với quân vô thượng nhưng là yêu thích vạn phần nếu như không phải quân vô thượng đã là một vương tước ngụy vương đ ả o triệu quốc góc tường tâm tình đều có lúc trước cái bóng đen kia chính là tín lăng quân quân vô thượng làm bộ muốn nói lại thôi Ừm. ngụy vương lơ ngơ thầm nghĩ tín lăng quân thật không ngờ trung tâm c ư nhiên lấy tánh mạng của mình tới cứu quả nhân n h ư n ế u thật sự là như thế cái kia quân vô thượng lại có cái gì nói xin lỗi đâu ngụy vương vấn đề quân vô thượng lập tức cho ra khỏi đáp án bản vương thuộc hạ hô duyên g i ã mắt thấy ngụy vương nguy hiểm dưới tình thế cấp bách không thể làm gì khác hơn là đem tín lăng quân quẳng giữa không trùng cùng thích khách sở ném ra ám khí va chạm đưa tới tín lăng quân bỏ mình bản vương thực sự là vạn phần xin lỗi quân vô thượng hôm nay kế hoạch vô cùng hoàn mỹ cùng thú binh diễn một hồi hoàn mỹ đại hí thời gian đắn đo cũng là vừa đúng đầu tiên là giết chết thích khách để giải ngụy vương c h i vây sau đó quân vô thượng lấy vô thượng thần công trợ thú binh chạy ra ngụy cung cuối cùng lại đem tín lăng quân giết chết thì ra là thế ngụy vương vốn là rất thù hận tín lăng quân khi trước vô lý coi như tín lăng quân bị quân vô thượng vô cơ giết ngụy vương sợ rằng cũng sẽ không có quá lớn quái trách tối đa vì cho các đại thần một cái công đạo nho nhỏ nói lên vài câu hiện tại vừa nghe là vì cứu mình mà đem tín lăng quân giết chết vậy hắn càng sẽ không quái trách vị này chính là hô duyên dã dũng sĩ chứ thực sự là hổ lang chi sĩ hô dũng sĩ không cần tự trách tín lăng quân vì cứu quả nhân mà chết coi như là hắn thần tử b ả n phận mà hô dũng sĩ cứu được quả nhân tính mệnh quả nhân chắc chắn trọng thường n g ươi quân vô thượng tổng cộng liền ba người lai triều lý tư lúc trước đi ra mà hô d u y n dã là ai nguy vương đương nhiên một chút thì sẽ biết nhìn có chút ngây người ngây ngốc hô duyên giã nguy vương cho là hắn là ở ấ y n ấ y vội vã c h ấ n an hô duyên giã kỳ thực căn bản không phải cái gì tự trách mà là hắn bản thân liền là cái dạng này đêm qua quân vô thượng phân phó chỉ cần hắn kêu ra nằm xuống hai chữ liền làm cho hô duyên giã đem tín lăng quân ném đi cùng thú binh ném ra ám khí chạm vào nhau tín lăng quân cũng là không may tiên kiến quân vô thượng xuất thủ lập tức giật mình một cái nhưng tâm lý còn đang trấn an chính mình quân vô thượng nhất định là muốn cho thích khách giết chết ngụy vương mà tự mình ra tay là để tỏ lòng mình cùng chuyện này không quan hệ nhưng là ngay sau đó quân vô thượng ngắn ngủi một phút đồng hồ đã đem thích khách giết hơn phân nửa lúc này tín lăng quân có thể cũng có chút bối rối không biết rõ s ở quân vô thượng dở trò quỷ gì mà quân vô thượng cùng thú binh giao thủ thời gian cũng liền ở điện quan g h ò a thạch trong lúc đó thẳng đến sau khi giao thủ thú binh chạy như bay ra điện ném ra ám khí tín lăng quân đều còn ở s ư ơ n g sở đang x ư n g sở võ thuật hô duyên giã bỗng nhiên từ bên cạnh bắt hắn lại liền hướng bầu trời ném lấy hô duyên giã lực lượng đừng nói tín lăng quân chút nào không phòng bị coi như chuẩn bị đầy đủ cũng không khả năng có sức đánh trả bi kịch tín lăng quân cũng là như vậy anh dũng hy sinh chết cũng không còn nháo toàn thây đại vương bảo hộ đại vương vi thần hộ gia tới chậm cũng xin đại vương thứ tội ngụy quốc ngoài điện thị vệ tựa như hiện đại cảnh sát giống nhau mọi chuyện đều đã lúc kết thúc bọn họ mới đi tới trên đại điện vừa thấy ngụy vương kỳ Kỳ quỳ thủ lĩnh vội xuống đất thỉnh tội. t lĩnh h xuống vội vã ự các ngươi tới rồi các ngươi rốt cục tới rồi thích khách chạy các ngươi ngược lại là tới rồi ngụy vương bắt đầu còn vẻ mặt ôn hòa bình thản ngôn ngữ thế nhưng sắc mặt càng đổi càng nộ thanh âm cũng càng biến càng lớn đại vương bất giận mời đại vương thứ tội ngụy vương vốn là xấu xí nay tấm nổi giận dáng vẻ mặc dù không có uy thế nhưng trong tay quyền lực lại có thể đơn giản đem xử từ người không phải do bọn thị vệ không sợ gặp các ngươi thở hồng hộc coi như là trung tâm với quả nhân các ngươi hôm nay chi tội liền tạm thời ghi lại đợi sau này sẽ đi xử trí còn không mau đem thích khách đẻ xuống cho quả nhân nghiêm hình bức cung xem xem rốt cục là ai muốn muốn ám sát quả nhân quả nhân nhất định phải đưa hắn thiên đao v à quả ngụy vương đối với bọn thị vệ trọng cầm để nhẹ làm cho bọn thị vệ lập tức đem quân vô thượng không sát quang hơn mười tên thích khách đẻ xuống thẩm vấn loại này vì quân thủ đoạn quân vô thượng thấy cũng âm thầm gật đầu không hổ là ngụy vương còn có như vậy có chút tài năng là là bọn thị vệ nghe ngụy vương hiện tại cũng không truy cứu vội vã nghe lệnh đem thích khách đẻ xuống thẩm mọi người đều thầm hạ quyết tâm muốn đem toàn bộ sức mạnh đều dùng đến đem thích khách gốc gác cho t h a m dò d õ cấp cho ngụy vương một cái công đạo giảm bớt nhóm người mình chịu tội Thoan Pet thích khách cũng không phải tất thề chết thuộc trốn tự sát, khách không phải như chạy không ra cũng sống ngụy cung không cả đều đó sau về, có mà quân vô thượng thì biết rõ trong thật những nhiều người rõ này có thật nhiều đều lần à bàn hạng ham sống sợ chết. Tin tưởng ở bọn thị vệ tinh lòng chiếu giới, bọn họ chắc chắn như thực chất bàn giao. Quân vô thượng người sống Tin tưởng bọn lòng bọn Quân giới, giao. sợ cố ở vệ vô l này mời oan pett đi giết ngụy vương là dùng tín lăng quân danh nghĩa làm như vậy còn có bọn họ có thể tiến nhập vương cung không trở ngại chút nào cũng là tín lăng quân một tay tổ chức cho nên Quân vô thượng vô là chương ố ý còn n lại như thế h thích khách, chính là vì i á hai c h trăm n hai mươi bảy bắc vương thật coi long dương vì c h i kỷ lại là sau một hồi khách khí ngụy vương làm cho quân vô thượng đi về nghỉ mà chính mình còn phải xử lý vương công việc long dương quân thấy quân vô thượng muốn đi đầu tiên là liền nói lời cảm tạ còn biểu thị ngày sau sẽ đi tín lăng quân quý phủ bái phòng quân vô thượng long dương quân lúc đó muốn đi cứu ngụy vương may mắn được quân vô thượng kéo hắn lại đồng thời đưa hắn ngã nhào xuống đất lúc đó long dương quân còn có chút không thích thế nhưng sau lại nhìn thấy ám khí uy lực về sau long dương quân mới biết được là quân vô thượng cứu mình bị quân vô thượng ngã nhào xuống đất lúc long dương quân cảm giác được một loại trước nay chưa có an toàn trong lòng cũng đối với quân vô thượng tràn đầy hảo cảm bởi thích khách còn không có thẩm vấn rõ ràng cho nên tín lăng quân tạm thời còn chưa định tội mà quân vô thượng đám người vẫn về tới tín lăng quân p h ụ đệ lý tư đương nhiên hoàn toàn không sự tình hắn cùng người đi theo hầu ra ngoài sau khi dùng nhãn thần ý bảo thú binh lập tức hành sự tiếp lấy liền té trên mặt đất giả bộ bất tỉnh có thú binh dẫn dắt bọn thích khách đương nhiên sẽ không di chuyển lý tư mảy may cho nên lý tư đương nhiên cũng bình yên vô sự trở lại phủ trung viện rơi nhã phu nhân sớm đã sớm trở ở nơi này lấy ái lan g trở về đại vương vật đã tới tay nhã phu nhân vừa thấy quân vô thượng liền vội vàng nên đón t ố t lập tức sai người đuổi về triệu đều giao cho vương điện đợi ở ngụy quốc ở lưu chút thời gian phía sau chúng ta liền trở về hung nô quân vô thượng cười nhạt h a m hở phân phó nói quân vô thượng xem qua nguyên tắc đương nhiên biết lỗ công bí lục để ở nơi đâu mượn ngày hôm nay cái này cái cơ hội quân vô thượng làm cho nhã phu nhân mang theo thú binh dễ dàng đã đem lỗ công bí lục lấy được tay vào lúc ban đêm từ ngụy vương trong cung tin tức truyền ra trải qua thích khách nhận tội xin bọn họ ám sát triệu vương chính là bị ngụy quốc rất nhiều người cho rằng thần tượng tín lăng quân ngụy vương đạt được loại tin tức này đương nhiên nổi trận lôi đình lại vừa nghĩ hôm nay tín lăng quân quái dị cử động ngụy vương càng thêm khẳng định tin tức kế tiếp ngụy vương tiếp thân người đi theo hầu càng đối với ngụy vương bẩm báo nói đại vương lúc đó tín lăng quân cùng thích khách ném ra ám khí chạm vào nhau lúc tiểu nhân phát hiện từ tín lăng quân trên người rơi ra một cây truy thủ nghe được người đi theo hầu bẩm báo ngụy vương càng là sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nếu như lúc đó tín lăng quân mượn đại điện chúng thần hoảng loạn chi tích đ ỗ n g nhiên cho hắn đến như vậy lập tức cái kia nói không chừng tín lăng quân thật vẫn hành thích vua thành công có xét t h ế này đối với quân vô thượng cùng hô duyên giã hai người ngụy vương trong lòng càng thêm cảm kích trực tiếp trở thành nhân nhân cứu mạng tín lăng quân cũng coi như không may lúc đầu mang theo dao găm là chuẩn bị ám sát quân vô thượng không nghĩ tới bây giờ lại bị coi là muốn muốn ám sát ngụy vương bằng chứng mà một ít cùng tín lăng quân giao hảo đại thần cũng không nói dù sao tín lăng quân ngày đó là tới vào c h i ề u trên người mang theo binh khí vốn là chớ nên thử nghĩ tín lăng quân giấu trong lòng lợi nhận không phải là vì ám sát triệu vương vậy là cái gì tín lăng quân địa vị cao muốn giết người khác căn bản không cần hắn tự mình động thủ mà tín lăng quân muốn muốn ám sát quân vô thượng chúng thần càng là không hề nghĩ tới quân vô thượng vừa xong ngụy quốc tín lăng quân làm sao có thể cùng quân vô thượng có cựu oán ngụy vương giận dữ quân thần không d á m cầu tình thậm chí có những người này bỏ đá xuống giếng chết không toàn thây tín lăng quân lúc đầu còn có thể bị cho một phong hào phong cái trung dũng chi sĩ gì gì đó nhưng bây giờ xem như là xong không chỉ có phong hào không có gặp may càng bị ngụy vương đưa hắn nhưng cho cho ăn càng phải xét nhà d i ệ t tộc dưới tình huống như vậy quân vô thượng lại phát tải quân vô thượng vận khí tốt đang ở tại tín lăng quân phủ đệ nghe được vương cung truyền ra muốn xét nhà d i ệ t tộc tin tức phía sau tín lăng quân ra quyến vội vã muốn quyển tài bão chạy trốn quân vô thượng người đông thế mạnh sao lại để cho bọn họ quyền đồ đạc lập tức làm cho thú binh đem tín lăng quân tài bảo đều rời đến ngoài thành bốn ngàn thú binh đại doanh tín lăng quân vốn là t r u n g quanh vơ vét của cải những thứ này cũng là vì về sau khởi sự đoạt vị dùng nhưng bây giờ lại tiện nghi quân vô thượng là m ngày thứ hai phụng chỉ tới sau tín lăng quân phủ đệ quan viên đến về sau tín lăng quân phủ khố đã trống trơn đương nhiên tài phú đi về phía bị quân vô thượng toàn bộ giao cho tín lăng quân phủ đệ trốn chạy những cái này tín lăng quân gia quyến con nối dòng nhóm cái này được rồi ngụy vương muốn giết ngươi ngươi còn dám chạy đây chính là đại nghịch bất đạo việc ngụy vương lập tức hạ chỉ toàn quốc phát lệnh truy nã mà hoàn bạch ngày thứ hai cũng nhận được thua chuyện tin tức bọn họ cũng không phải quan tâm bọn thích khách chết sống nhưng vẫn là tìm một lý do tín lăng quân xin bọn họ thích khách đi chịu chết t r u n g quanh chóc nã tín lăng quân phủ đệ chạy trốn ra ngoài người muốn chia một chén suốt hắc bạch lưỡng đạo đều ở đây truy chặn ngụy quốc trên dưới đều tại hành động c u n g sứ quân vô thượng mỗi ngày đều nghe được tín lăng quân phủ đệ nguyên lai người bị bắt cầm tin tức tín lăng quân phủ đệ bị phong quân vô thượng hiện tại tiến vào hoàng gia một cái biệt viện lúc đầu lấy quân vô thượng ngoại s ứ thân phận là không thể ở loại này nơi nhưng ngụy vương đối với quân vô thượng cảm kích vạn phần không hề phái thần tử tiếp đãi quân vô thượng ngược lại đích thân hạ chỉ làm cho quân vô thượng bọn họ tiến vào hoàng gia một cái biệt viện cái này cái biệt viện mặc dù không có vương cung như vậy uy nghiêm thế nhưng ở ngụy quốc mà nói cũng coi như số một số hai mấy ngày kế tiếp long dương quân mỗi ngày đều tới bái phòng quân vô thượng tự mình mang theo quân vô thượng đoàn người ở ngụy đô chung quanh quan sát tại chỗ thân phận cao đắt tiền long dương quân hoàn toàn đem chính mình trở thành một người hướng dẫn du lịch dọc theo đường đi càng đối với quân vô thượng đại hiến ân cần quân vô thượng đối với long dương quân không có bất kỳ kỳ thị lại cho rằng long dương quân là bởi vì vì ơn cứu mệnh mình mà cảm kích cho nên cũng không cảm thấy không thích hợp thằng đến có một lần du hoa viết lúc long dương quân dĩ nhiên h i ể u ý vô ý đối với quân vô thượng ám chỉ lúc này mới đem quân vô thượng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh chuyện là như vậy long dương quân nghe nói nhã phu nhân trước kia thanh danh phía sau đối với quân vô thượng cưới nhã phu nhân một chuyện bội phục v ạ n phần trong mắt lập tức đại sáng lên long dương quân cười một cách tự nhiên đương nhiên cái từ này cũng chỉ có long dương quân như vậy nam tử mới cần dùng đến bắc vương không hổ là tiêu sái người hoàn toàn không để ý thế gian tiểu nhân sắc mặt long dương thật là bội phục không gì sánh được ha ha quá khen long dương không cùng bổn tọa giống nhau đều là tiêu sái người n h à quân vô thượng ý tứ nhưng thật ra là ta còn kém hơn ngươi điểm nhã nhi ở nói như thế nào cũng bất quá là thanh danh không tốt mà ngươi long dương cũng là liền nam nhân đều dám lên đối với quân vô thượng lời nói long dương quân lại là có chút hiểu lầm không biết hắn nghĩ đến cái gì nghiêm mặt nói kỳ thực thích một người chỉ cần xuất phát từ chân t ì n h liền không cần để ý tới thế tục quy tắc nếu như lương tỉnh tương duyệt cũng không cần chú ý bên ngoài ánh mắt của người tại hạ đích sắc cùng bắc vương giống nhau đều là tiêu sái người sẽ không để ý tới trần thế công s i ề n g chỉ cần tìm được tâm trung s ở ái sẽ dũng cảm tiến tới không chút do dự nói cho cùng nói cho cùng long dương ngươi quả nhiên là bản vương c h i kỷ cũ quân vô thượng cho rằng long dương quân đang nói mình cưới nhã phu nhân chuyện này cho nên đại hỷ không lấy bởi vì cưới nhã phu nhân một chuyện hoàn toàn chính xác có rất nhiều người nói quân vô thượng nhàn thoại Bất thượng thèm quá quân vô thượng không vô để ý chương ú t thôi, nào ngày hôm nay Long mà hôm d quân t hai u quân y ế t thượng ý tưởng, pháp cho cũng nên là vô ý k nhưng vui、vẻ. Bác trăm h Long Dương vì n hai mươi tám quân lấy quốc sĩ đợi ta ta lấy c h ọ n đời báo quân long dương quân buổi nói chuyện nói xong quân vô thượng đại hỷ v ạ n phần bởi vì quân vô thượng biết long dương quân cũng không phải là đang định mọn mà là chân thành nói ra ý nghĩ của mình mà cái ý nghĩ này lại vừa vặn cùng quân vô thượng ý tưởng tương đồng vỗ vô long dương quân bả vai quân vô thượng hào sảng nói đương nhiên long dương có thể có lần này kiến l í giải có thể nói kiến thức vượt mức quy định so với trên đời những cái này tục nhân tốt hơn mười triệu lần càng khó hơn chính là long dương cùng bản vương ý tưởng nhất trí có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a long dương quân thấy quân vô thượng phách ở trên bả vai mình bàn tay to sắc mặt trở nên có chút đỏ bừng trong mắt bao hàm kích động nhìn thoáng qua quân vô thượng nghiêm mặt nói long dương cũng nhìn kỹ bắc vương làm một sinh trí kỷ long dương quân vốn là đối với quân vô thượng có hảo cảm hơn nữa cùng quân vô thượng ở c h u n g khắp nơi nói chuyện đều cảm thấy vô cùng hài hòa song phương rất nhiều kiến giải đều nhất trí kinh người có thể nói cầm tiêu hài hòa quân vô thượng tay trái ôm long dương quân b ả vai cười to nói ha ha t ố t nhã nhi chỉ sợ cũng nên đã trở về chúng ta đi qua tìm nàng lại tiếp tục đồng du a nhã phu nhân lúc trước đi đi tiểu đi từ hô duyên giã mang binh hộ vệ cho nên bây giờ liền long dương quân cùng quân vô thượng hai người mà lý tư mấy ngày nay ở ngụy đô gặp phải rất nhiều trước đây cùng trường chung quanh làm khách đi quân vô thượng hành vi chẳng qua là khi long dương quân vì bản thân một cái có thể chen mồm vào được bản thân nhưng long dương quân chỉ sợ là có chút hiểu lầm quyến rũ cười long dương quân sắc mặt hồng nhuận nói đồng du là tốt cũng không biết long d ư ơ n g có hay không may mắn cùng bắc vương đồng du chọn đời có ý tứ long dương quân chẳng lẽ muốn đầu nhập vào bản vương quân vô thượng thầm nghĩ trong lòng cũng không trách quân vô thượng không phản ứng kịp dù sao long dương quân đúng như là hắn nói giống nhau dũng cảm tiến tới không thối lui chút nào có hảo cảm lập tức ngôn ngữ ám chỉ hoàn toàn không có cái gọi là r ụ i rè bày tỏ tốc độ cũng quá nhanh quả thực có thể theo kịp hiện đại t h i ể m hôn nhìn quân vô thượng có chút ánh mắt khó hiểu long dương quân cũng không cố kỵ chút nào đem tay phải đặt ở so với hắn cao hơn rất nhiều quân vô thượng trên vai lại thay đổi chủng thuyết pháp không biết long dương có hay không may mắn cùng bác vương bả tý dắt tay chọn đời a quân vô thượng mặc dù đối với cổ văn nghiên cứu không bằng đương đại người nhưng dù sao ở cổ đại lăn lộn d à i như vậy lâu rõ ràng như vậy ám chỉ vẫn là lập tức hiểu được sắc mặt một cái trở nên giống như ăn một con rồi giống nhau loại này kinh ngạc tình huống quân vô thượng vẫn là lần đầu tiên biểu hiện ra ngoài liền vội b u n g ra ôm long dương quân bả vai tay trái quân vô thượng nói thẳng long dương bản vương mặc dù so sánh lại so với khai sáng thế nhưng đối với nam tử cũng không hứng thú nếu như long dương nhìn kỹ bản vương vì c h i kỷ bản vương rất vui lòng cùng long dương bà tý đồng du thế nhưng dắt tay cả đời ngữ không để nhắc lại quân vô thượng loại này trực tiếp cự tuyệt ngôn ngữ ở long dương quân nghe tới tràn đầy khí khái đàn ông mà nghe tới quân vô thượng không thích nam tử lúc long dương quân sắc mặt cũng không có thay đổi gì bật cười long dương quân chắp tay nói long dương nói lỡ bắc vương không để trách tội không trách quân vô thượng ngoài miệng tuy là trả lời như vậy nhưng trong lòng thầm nghĩ ngươi không có tìm ta cảo cơ ý tưởng ta liền không trách mẹ kiếp xem ra sau này được cách xa hắn một chút long dương quân đối với quân vô thượng có ý tưởng còn ám chỉ thổ lộ một phen việc này chỉ là một tiểu nhạc đệm mấy ngày kế tiếp quân vô thượng lại du lãm rất nhiều nơi mà vài ngày không thấy bóng dáng lý tư ngày hôm nay rốt cuộc xuất hiện ở quân vô thượng trước mắt hôm nay lại là một ngày du lịch quân vô thượng cùng nhã phu nhân mới trở lại b i ệ t viện lý tư liền tiến lên đón đại vương ngài đã về rồi lý tư mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy tiêu g i a o tự tại làm sao cũng không nhìn thấy ngươi bóng người quân vô thượng ưa lý tư cái này bên trái tay trái cho nên nói chuyện cũng rất tùy ý không thể nào điều lý tư tập quán quân vô thượng tính cách cũng không mới lạ chắp tay nói đại vương vi thần mấy ngày nay chung quanh bôn ba nhưng là không có nửa điểm tiêu g i a o à. mà là tại hơi lớn vương tầm kiếm hiền năng chi sĩ ồ lý tư cùng cùng chức cao, coi như là cao chút học cũng có thích còn cho trường năm không đang hung nô như quyền lớn. quân thượng hắn khoang khoang, đồng không không vạn không nghĩ tới là, lý tư lại còn đi cho mình thông báo tuyển dụng nhân giờ gì thấy, thế một biết, tới Tư tài Tư, ra, bao bây báo khoe khoe xem hợp, vô đi lái lại đi đi. ở Ở vị vị là là, Lý Lý bản vương quả nhiên không có nhìn lầm ngươi quân vô thượng có chút nhỏ cảm động cho lý tư một cái cực đại tán thành quân vô thượng một câu tán thành nói như vậy đối với lý tư mà nói so với hoàng kim nghìn vạn còn muốn tới quý giá q u ý giam xuống đất kích động nói còn đây là thần tử b ả n phận quân vô thượng đối với lý tư tốt bao nhiêu lý tư nhưng là lòng biết rõ nhớ năm đó lý tư hướng quân vô thượng thỉnh tội mà quân vô thượng ở không có hỏi là tội lỗi gì dưới tình huống đã đem lý tư đặc xá x u n g hạnh cử chỉ không dám nói là tuyệt hậu nhưng tuyệt đối là chưa từng có lần này lý tư cùng đi quân vô thượng đến đây ngụy quốc không nghĩ tới gặp phải tín lăng quân quái dị cử động chính mình c ư nhiên không có trước tiên nhìn ra nguyên nhân chuyện này lệnh khiến lý tư tự trách khống nớt hiện tại mượn chung quanh mở đồng học biết cơ hội đương nhiên nên vì quân vô thượng mượn hơi chút hiện tại hai tay nâng lên quỳ dạp xuống đất lý tư quân vô thượng cười nói thu hoạch thế nào quân vô thượng đối với lý tư chiêu hiền kỳ thực không coi ôm hy vọng gì bởi vì quân vô thượng người trong nhà biết việc của mình chính mình còn không có ngồi lên triệu vương vị mặc dù bây giờ cũng là một cái vương tước thế nhưng quản lý địa phương cũng là hung nô nơi đó là một man di trì bang loại này lý niệm có thể nói hoàn toàn ấn vào người trung nguyên trong lòng thất quốc bên trong nguyện chủ động đi vào trong đó phát triển người sợ rằng lác đắc không gì sánh được muốn ở nơi này lác đã không có mấy nhân trung gia chút hiện tại sợ rằng càng là bốn đại vương lý tư vô dụng bốn lý tư mới vừa mở miệng quân vô thượng liền cắt đứt lý tư ngôn ngữ không sao cả bản vương hùng cứ hung nô vật phụ dân phòng binh sĩ chiến lược viễn siêu thiên hạ các quốc gia bọn họ không đến là tổn thất của bọn họ mà không phải bản vương lại nói có n g ư ờ i lý tư bản vương đã không cần hay là h i ệ n t ạ i lý tư vừa mở miệng chính là mình vô dụng quân vô thượng cho rằng không vui có chút trí khí phía dưới nói ra một phen h a m hở ngôn ngữ có n g ư ờ i lý tư bản vương đã không cần hay là h i ệ n t ạ i có n g ư ờ i lý tư bản vương đã không cần hay là h i ệ n t ạ i một câu nói này từ quân vô thượng nói ra phía sau vẫn vang vọng với lý tư não hải nói thế có thể nói là đối với lý tư lớn nhất khẳng định đem lý tư so sánh quốc sĩ vô song lý tư cảm xúc dâng trào cảm giác một thân nhiệt huyết sôi trào nước mắt cũng không tự chủ được tràn ra khỏe mắt lần nữa quỳ d ạ p xuống đất đại vương lý tư phát thệ lý tư một nhà bao quát lý ra thế hệ con cháu đem vĩnh viễn hiệu chung với đại vương cùng với đại vương hậu người như vi thể này trời chu đất diệt quân lấy quốc sĩ l ợ i ta ta lấy chọn đời b ả o quân những lời này là lý tư bây giờ ý tưởng cũng là lý tư cuối cùng bên ngoài cuộc đời ý tưởng lý tư cũng có thể gọi là đem lời nói tuyệt đem thế hệ con cháu đều bán cho quân vô thượng cổ nhân thể độc lý tư như vậy lời thề có thể nói là nhất cao tầng thứ t h â n p h ụ lý tư chỉ là một văn nhân nhưng là dám ở quân vô thượng nâng hai tay hắn thời điểm quỳ dạp xuống đất tuy là quân vô thượng không có dùng sức thế nào nhưng là có thể nhìn ra lý tư không gì sánh được kiên quyết c h i tâm chương hai trăm hai mươi chín luận chính đại hội không đi hà tất như vậy quân vô thượng cảm khái một câu những lời này không tính là làm dáng quân vô thượng cho rằng lý tư giúp chính mình rất nhiều năm đó bên cạnh mình không có một văn thần duy có một lý tư những năm gần đây có thể nói là làm ơn cố sức vì mình hiệu lực hiện tại càng là phát xuống như vậy lợi t h ể sĩ vì người chi k ỳ chết lý tư xoa xoa không tự chủ được nước mắt nghiêm mặt nói đại vương vẫn là vào nhà đang nói đi vẫn không nói gì nhã phu nhân gặp vua thần hai người như vậy hành vi cũng là cảm động không gì sánh được mà hình ảnh như vậy cũng l à như ngừng lại nơi đó cho nên cắm một lời đối với bên trong phòng lại nói nâng dậy lý tư quân vô thượng lôi kéo lý tư liền hướng trong phòng đi nhã phu nhân cũng vội vàng đuổi theo quân thần đồng hành kề vai mà đi giờ khác này quân vô thượng chân chính đem lý tư trở thành tay loại kém nhất văn thần mà không phải trước kia một cái hứa hẹn lý tư cũng là tự cảm thấy hoặc giả nói là không gì sánh được tôn kính quân vô thượng c ư ớ t bộ cố ý m ạ n thượng nửa bước d á m so với quân vô thượng thấp hơn như vậy nửa thân vị ba người vào phòng mọi người người một nhà cũng không còn như vậy chú ý từ quân vô thượng ngồi trước ba người mỗi bên ngồi trên riêng trên chỗ ngồi lần này quân vô thượng cùng lý tư còn chưa lên tiếng nhã phu nhân liền tò mò hỏi một câu lý tư đại nhân chẳng lẽ nói nhiều ngày như vậy liền không có một h i ể n tài nguyện ý đầu nhập vào đại vương nhã phu nhân trong giọng nói có nhiều không cam l ò n g nghe ra được tâm tình cực độ khó chịu chỉ bất quá đang cố gắng che giấu mà thôi dưới cái nhìn của nàng phu quân của mình chính là một cái hoàn mỹ đại vương thất quốc bên trong căn bản cũng không có cái nào đại vương năng đủ có thể so với những cái này hay là hiện tại lại còn dám kinh t i ệ u không phải đầu nhập vào phu quân cũng không phải hoàn toàn không có thế nhưng tất cả đều là chút tiểu tài hạng người hoặc là kẻ đầu cơ lý tư mấy ngày nay cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch lúc trước mở miệng liền nói mình vô năng chẳng qua là cảm thấy c ư nhiên không có vì quân vô thượng tìm được cái gì đại tài cho nên rất là tự trách toàn bộ là nhân tài vật tẫn kỷ dụ chỉ cần có mới có thể vô luận cao thấp bản vương đều ai đến cũng không cự tuyệt quân vô thượng kỳ thực bây giờ không phải là cực kỳ cần gì hiện tại chỉ bất quán nên vì về sau làm chuẩn bị bắt triệu quốc về sau một hướng thiên tử một triều thần đương nhiên muốn trắng trận h o a n huyết cho nên phòng bị với chưa xảy ra mà thôi đương nhiên nếu như vô ý mò được vài cái đại tài quân vô thượng vẫn là ai đến cũng không cự tuyệt toàn bộ là nhân tài vật tẫn kỷ dụ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu quân vô thượng nói nhã phu nhân trong mắt tràn đầy tình yêu nói đại vương anh rõ ràng thuận miệng nói đã t r í lý câu này hậu thế nghe nhiều nên thuộc câu nói cũng có thể lệnh khiến nhã phu nhân tàn thán quân vô thượng trong lòng đắc ý lần nữa đối với lý tư nói hôm nay tới đây ngụy đô không phải nói là là của ngươi cùng trường hàn phi tử mời tham gia cái gì luận chính đại hội ạ thế nào nhìn thấy hàn phi tử không、có. Còn chưa nhìn thấy, bất quá đêm nay liền thấy phi chưa thấy, thể thấy. tử bất có. có quá đêm ồ vi thần đang muốn hướng đại vương bẩm báo đêm nay chính là luận chính đại hội tổ chức thời gian không biết đại vương có thể có hứng thú chơi ạ luận chính đại hội dĩ nhiên là ở buổi tối cử hành cái này hàn phi tử còn rất có ý tưởng quân vô thượng trong lòng thầm nghĩ ngoài miệng cũng cười nói hàn phi tử cư nhiên tướng luận chính đại sẽ đặt tại muộn bên trên cử hành thú vị thú vị khởi bẩm đại vương lần này luận chính cũng không phải là từ hàn phi tổ chức hắn chỉ là mời vi thần tham gia tổ chức này biết người chính là kỳ yên nhiên tiểu thư ồ nguyên lai là kỳ yên nhiên quân vô thượng lúc này cũng nhớ tới cũng không phải sao nguyên tắc bên trong viết rõ ràng kỳ yên nhiên thích nhất chơi loại này hay là luận chính đại hội lẽ nào chính là cái kia có khuynh quốc khuynh thành màu sắc kỳ yên nhiên tiểu thư nữ nhân để ý nhất chính là bề ngoài nhã phu nhân năm đó lâu hôn người quý phụ hàng ngũ đối với kỳ yên nhiên cũng đã nghe nói qua khởi bẩm vương phi đúng là như thế vi thần nghe cùng trường hàn phi nói kỷ yên nhiên tiểu thư chẳng những có khuynh quốc khuynh thành màu sắc tài nghệ càng là khiếp sợ thiên hạ cùng tần quốc quả phụ thành cùng xưng ơ đương đại song tuyệt lý tư đối với kỷ yên nhiên bề ngoài ngược lại không phải là cực kỳ lưu ý ngược lại nói bắt đầu tài nghệ khiếp sợ thiên hạ giọng nói có chút nặng thêm hắn biết mình cùng trường hàn phi là ai hàn phi từ không tùy ý khen người nhưng đối với kỷ yên nhiên tôn sùng đầy đủ cho nên lý tư mình cũng đối với kỳ yên nhiên tài học hết sức tò mò đại vương không bằng chúng ta cũng đi xem một chút đi quân vô thượng còn không nói gì nhã phu nhân ngược lại là hứng thú nhã phu nhân tự nhận có chút tài học nhưng lợi hại hơn chính là đối với lòng người nắm chặt tám hướng là lướt tính cách đối với cái này vị đại danh đỉnh đỉnh tài nữ nhã phu nhân cũng muốn đi xem một chút đại vương lần này luận chính ở nhã đồ cái miệng nhỏ tổ chức nghe nói này khẩu phong quang mê người cực kỳ y ê u nhã lý tư cũng muốn quân vô thượng cùng nhau đi vào cho nên vội vàng nói ra tổ chức địa điểm an ngay nói thật bản vương đối với hay là luận chính đại hội không có hứng thú chút nào một đám thư sinh tụ chung một chỗ luận cái này luận cái kia không hề tính thực chất có ích có gì khán đầu quân vô thượng hoàn toàn chính xác không thích đi m à truy bị tử mà chính hắn rồi hướng k ỳ yên nhiên không có suy nghĩ gì cho nên nói thẳng không muốn đi đại vương nghe nói yên nhiên tiểu thư càng yêu cùng các quốc gia danh nhân nhã sĩ nhóm luận võ lý tư nghe quân vô thượng đối với luận chính không thích lập tức lại thay đổi một cái quân vô thượng hẳn là cảm giác hứng thú sự tình đáng tiếc là lý tư không biết quân vô thượng võ nghệ chân chính đến loại nào mức độ biến thái chỉ nghe quân vô thượng trả lời bản vương biết kỳ yên nhiên chính là ngụy quốc đệ nhị đại kiếm thủ n h à bài danh vẫn còn ở lòng giường quân bên trên bất quá ngay cả như vậy nàng vẫn là không có tư cách cùng bản vương luận võ chính mình mặc dù không muốn đi nhưng thấy nhã phu nhân có chút vẻ mặt thất vọng quân vô thượng vẫn là thiện giải nhân y nói nhã nhi đêm nay ngươi và lý tư cùng đi à đại vương cái này bốn nhã phu nhân tuy là muốn đi nhưng quân vô thượng nếu không đi trong lòng nàng đang suy nghĩ đi trước cũng sẽ không đi nhưng bây giờ quân vô thượng lại như thế thiện giải nhân ý khiến cho nhã phu nhân cảm động vạn phần đừng này này kia kia luận chính đại hội văn nhân nhã sĩ、si、nhất định rất nhiều ngươi và lý tư đi vào cũng không phải quan luận chính thuận tiện thay bản vương nhìn có cái gì hiện tại có thể mời trào về nước vì bản vương hiệu lực nhã phu nhân nhiều thông minh quân vô thượng loại thuyết pháp này rõ ràng cho thấy cho nàng lý do nhã phu nhân càng thêm cảm động hạ thấp người nói là đại vương nhã phu nhân không nói thêm gì nữa bởi vì nàng biết quân vô thượng không thích nàng cải biến ý nghĩ của chính mình mà đón ý nói h ù a cho hắn được rồi liền quyết định như vậy tối nay t ử hô duyên giã mang hai trăm binh sĩ hộ tống nhã nhi cùng lý tư đi trước tham gia luận chính đại hội t ạ đại vương ân đ i ể n Quân vô t h ư ợ n g đem hai duyên giã phái đi r n g o à bảo hộ nhã phu nhân cùng Lý trăm ư được người đó đối có coi thể thấy t hai người bọn họ với bọn ọ n cùng nhã n g Lý Tư phu h ba mươi ờ ư n g có địa đạo làm thiên chừng năm giờ chiều nhã phu nhân cùng lý tư đang ở hô duyên giã dưới sự hộ vệ hướng nhã hồ cái miệng nhỏ đi kỳ thực nhã hổ cái miệng nhỏ căn bản cách quân vô thượng chỗ biệt viện không xa hơn nữa luận chính đại hội lại là buổi tối căn bản không cần gấp như vậy đi trước nhưng nhã phu nhân cùng lý tư lại cảm thấy hẳn là sớm đi đi vào quan sát từng cái tân khách vì quân vô thượng tìm kiếm hiền lương nhã phu nhân không ở lý tư không ở hô duyên giã cũng không ở không ai đàm luận tình không ai đàm luận chính cũng không còn người luận võ quân vô thượng một người có thể cũng có chút nhàm chán buồn chán làm sao bây giờ quân vô thượng trả lời là tắm một cái ngủ đi phân phó ngụy vương phái tới đám người hầu chuẩn bị xong một ao nhiệt nước sau quân vô thượng bắt đầu rồi xa xỉ tắm rửa cái này mấy thiên quân vô thượng mỗi ngày đều ở chung quanh du lãm cho nên cũng hơi mệt chút nước ấm ngâm nước cùng với chính mình thân thể một c ô mãnh liệt cảm giác m ệ t mỏi thấy đánh tới quân vô thượng chậm rãi nhắm hai mắt lại ở nơi này trong ao chuẩn bị tiểu một lát thôi trong phòng vô cùng an tĩnh một lát sau trong phòng một chỗ bản c ư nhiên chậm rãi rời từ bên trong toát ra đầu một người đầu người chung quanh quan sát sau đó nhìn thấy quân vô thượng tiếp lấy mới g i ó n rén bỏ ra hướng về quân vô thượng chậm rãi tới gần càng ngày càng gần bỏ ra ngoài người đã có thể thấy quân vô thượng hai mắt nhắm chặt khuôn mặt hiện lên ra một nụ cười lạnh lùng người đến từ trong lòng móc ra một bả hàn quang bắn ra bốn phía dao găm nhắm ngay quân vô thượng ốc cứ như vậy thẳng tắp đâm tới ba ba không như trong tưởng tượng bể đầu phản mà người tới lập tức liền bay ra ngoài đánh vào trên vách tường lập tức lại ngã xuống đất trong miệng thốt ra mấy búng máu tươi lớn gào kêu đau liên tục chỉ thấy quân vô thượng không biết khi nào đã mở hai mắt ra cũng không lo người đến gào kêu đau thản nhiên nói bản vương còn tưởng rằng thế gian thật có quỷ quái không nghĩ tới là một người b u ồ n chán quân vô thượng bực nào võ công cho dù ngủ đều là nửa tình trạng thái cảm giác lực kinh người trong phòng sàn nhà có động tính lúc hắn đã tỉnh bất quá hắn hiếu kỳ rốt cuộc là thứ gì cho nên vẫn là tiếp tục giả vờ ngủ mà thôi thật không nghĩ đến chẳng qua là một người nói ngươi là người phương nào cớ gì ám sát với bản vương này nhân vũ công bình thường thân thủ không phải một hai một dạng kém quân vô thượng có thể nói không có hứng thú chút nào nhưng là đối với ám sát người của chính mình vẫn là phải hỏi rõ ràng không thể lập tức giết chết a a ba thích khách sợ rằng liền quân vô thượng lời nói đều không có nghe rõ chỉ là không ngừng lăn lộn đau kê ơ bị quân vô thượng một trưởng bắn trúng bả vai lại va chạm ở trên tường cường đại lực đánh vào đem xương sừng của hắn làm g ã y mấy cây có thể nói đau nhức không gì sánh được nhìn thống khổ không dứt thích khách quân vô thượng cũng không có hỏi lại mà là lớn tiếng nói người đến ngoài cửa giữ cửa thú binh sớm liền nghe được không đúng trong phòng làm sao sẽ truyền ra tiếng kêu thảm thiết nhưng là không có quân vô thượng phân phó bọn họ lại không dám tự tiện xông vào hiện tại thấy quân vô thượng bắt chuyện lập tức vọt vào, vào người này muốn ám sát bản vương cho ta lấy xuống đi thẩm vấn ra chủ sử sau màn chỉ chỉ trên mặt đất đau kêu thích khách quân vô thượng phân phó nói cái gì còn b à n ó ngươi đ ạ i ra đây là thú binh nhóm ý nghĩ đầu tiên dĩ nhiên không phải đối với quân vô thượng mà là đối đ ạ i thích khách bọn họ nhưng là vẫn giữ ở ngoài cửa không nghĩ tới có người lại có thể đi vào ám sát chủ công cái này nhưng là bọn họ thất trách ta tuy là chủ công không có gì đáng ngại nhưng chuyện này nếu như truyền ra ngoài bọn họ còn không bị những đồng liêu khác cho chỉ trích chết hơn nữa hiện tại mục đích chính là hô duyên giã đi ra thời điểm việc này liền thật buồn b ự c hô duyên giả sau khi trở về còn không biết biết làm sao thu thập bọn họ vài cái giữ cửa giữ cửa thú binh nhóm trong cơn giận dữ mấy người đi tới xoa lấy thích khách liền đi ra ngoài chạy chỉ cầu trong thời gian ngắn nhất đem sự t ì n h thẩm hỏi rõ thú binh hiệu suất là ngụy quốc bọn thị vệ hoàn toàn so sánh không bằng bọn họ cũng không còn bọn thị vệ nhiều như vậy bận tâm đi tới chính là mười tám vậy cực hình hướng thích khách trên người bắt chuyện không đến mười phút lời khai cũng đã đặt tắm rửa xong quân vô thượng trước mặt thì ra người này cũng không có người nào chỉ thị chẳng qua là tín lăng quân lưu lại nhi tử tín lăng quân sau khi chết bọn họ bị hắc bạch lưỡng đạo chung quanh truy sát ă n bữa hôm lo bữa mai b u ợ n bực nhất là bọn họ căn bản không tiền mà hắc bạch lưỡng đạo đuổi giết bọn hắn cũng là vì trên người bọn họ hay là tài sản kết x ủ rơi vào đường cùng bọn họ cũng coi như thông minh một lần lại trở về ngụy đô trong thành t r ô n tránh nhờ vậy mới không có bị bắt hoặc là bị giết thế nhưng vài ngày như vậy võ thuật tín lăng quân gia quyến cũng, cũng chỉ còn lại có bốn người bọn họ một phen sau khi thương lượng cảm thấy tất cả đều là quân vô thượng làm hại bọn họ mặc dù không biết quân vô thượng âm mưu như, nhưng cảm giác được nếu không phải là quân vô thượng hát giá ngụy vương nói không chừng tín lăng quân hiện tại đã hành thích vua thành công leo lên trí tôn vị nếu không phải là bởi vì quân vô thượng nói bọn họ mang theo đại lượng tài bào chạy bọn họ cũng sẽ không rơi đến bây giờ thiên địa không d u n g hoàn cảnh nếu bọn họ đã không có đường sống bọn họ cũng sẽ không lại bận tâm chuẩn bị cùng quân vô thượng đồng quy vô tận tín lăng quân n mưu hại ngụy vương tâm tư không phải một ngày hay hai ngày sớm đào xong mà nói đương nhiên không thể nối thẳng vương cung mà là nối thẳng hiện tại quân vô thượng c h o ở hoàng thất biệt viện dù sao ngụy vương hàng năm c ũ n g tới này ở thêm như vậy một thời gian mà quân vô thượng lại vừa lúc vào ở biệt viện cho nên t ử tín lăng quân nhi tử hạ thủ chuẩn bị ám sát quân vô thượng có can đảm ám sát chính mình quân vô thượng đương nhiên không phải lại nương tay khẩu cung cúng cẩm tất cả cũng biết quân vô thượng trực tiếp làm cho thú binh chém tín lăng quân c h i tử tiếp lấy lại tự mình dẫn đội tiến vào mà nói chuẩn bị một lưới bắt hết chạm thảo trừ c a n quân vô thượng cũng là n h ả m chán đến nổi bọn bằng không loại chuyện nhỏ này căn bản không cần hắn tự thân xuất mã mà nói cố gắng chiều rộng cũng cố gắng khúc chiết đoạn đường bằng p h ẳ n g cùng xa nhìn ra được nơi đây đi thông địa phương cách biệt viện còn thật xa hơn nữa nhìn bên ngoài chính gốc quy mô tín lăng quân sợ rằng tính toán vẫn là mang binh tiêu diệt ngụy vương mà không phải ám sát đi thật lâu quân vô thượng mới mang theo năm trăm cái thú binh đi tới phần c u ố i phía trước không đường chỉ là trên đầu lại xuất hiện một cái động lớn cái động khẩu lấy một khối đá phiến đắp lại tay trái thành trường nhất chiêu kích ra quân vô thượng trực tiếp đánh nát đá phiến xông lên tín lăng quân trên thế gian duy nhất ba cái thân nhân còn đang chờ tín lăng quân c h i tử ám sát thành công tin tức bị bỗng nhiên chui ra chính gốc quân vô thượng gặp phải vội vặn quân vô thượng xem qua khẩu cung cũng biết tín lăng quân lưu lại cung cư như vậy mấy người cứ nhiên không có cá lọt lưới quân vô thượng cũng không hỏi thêm nữa cái gì một hơi thở trong lúc đó quân vô thượng sẽ đem ba cái quỷ xuôi sẹo trường toi ở đáng thương ba người đã chết cũng không còn rơi an bình năm trăm cái theo quân vô thượng hành động thú binh còn tưởng rằng lần này chắc chắn chiến đấu biết mò được một ít chiến công không nghĩ tới cứ như vậy con mèo nhỏ bà con nhưng lại bị quân vô thượng một cái liền giải quyết rồi phiền muộn phía dưới thú binh ở quân vô thượng phân phó xử lý thi thể phía sau đem thi thể khiến cho là cái kia thẳng a đơn giản là trong truyền thuyết chết không thấy xác chương hai trăm ba mươi mốt cho bản vương chém này thì sự tình lung dung liền giải quyết quân vô thượng ngược lại là thật cao hứng quan trọng nhất là phát hiện một con như vậy mật đạo tuy là bây giờ nhìn lại vô dụng vốn lấy phía sau chắc chắn có có thể dùng được thời điểm ngược lại cố gắng buồn chán quân vô thượng đi thăm một cái cái này tín lăng quân lưu lại tiểu viện nơi đây giống như là cái gì nhã sĩ phú thương nơi ở thập phần ưu nhã tiểu viện bốn chu toàn là thật cao tạo lâm viên đi dạo một vòng tiểu viện phát hiện không có gì đẹp mắt dù sao quân vô thượng không phải là cái gì văn nhã người cùng như vậy trang nhã hoàn cảnh không hợp nhau hơn nữa còn mang theo hơn năm trăm h thú binh đâu nếu tiểu viện không có gì đẹp đẽ quân vô thượng quyết định tra nhìn một chút địa hình nếu không về sau liền làm sao tới nơi đây cũng không biết lưu lại một trăm h thú binh trông coi tiểu viện quân vô thượng mang theo bốn trăm h thú binh trở ra đại môn phía trước là một cái cây rừng lòa xòa đường nhỏ bốn phía không có người ở theo đường nhỏ vẫn đi phía trước đi đại khái nửa giờ cây rừng thấp thoáng bên trong chỉ thấy một cái tiểu hồ bày ra trước mắt giữa hồ có mảnh nhỏ tiểu châu tung hoành sổ mẫu mặt trên có mấy tòa nhã trí tinh xảo tiểu nhà lầu xá một đạo cầu dài liên tiếp châu bờ như tiên nhân ẩn cư phúc địa đối với cảnh đẹp như vậy liền quân vô thượng cùng hắn mang bốn trăm h thú binh như vậy thô nhân cũng thản nhiên hướng về bất quá hôm nay cũng không phải là đi ra quan sát tại chỗ cảnh sắc chứng kiến tiểu nhà lầu xá quân vô thượng biết phía trước định có người ở cho nên chuẩn nên bị trong ư ớ c chút đi đây hỏi nơi một là à n Cái à y nhã trên hồ tiểu Châu Tiểu ặ phòng lại n ư nước, bán nguyện, sơn xuống, giả vẩy thác ra như sơn quyển. n thủy hòa t r o phòng xá kỳ hoa dị thảo hoa lãng n h ẹ lật châu duyên trưởng phòng hành lang vân quanh chất cửa tao nhã trường khúc chiết cùng thông gu đường mòn liên tiếp khiến người nghĩ đến có thể bước chậm trên đó phải là lưu luyến khó bỏ quân vô thượng đoàn người đi qua cầu dài lại xuyên qua một cái tu trúc khúc kính lại trải qua hai cái đột mưa tiểu đỉnh v ư ợ n bực là còn chưa thấy một người thật giống như nơi này là tọa chỗ trống tiếp tục hành tẩu lại đi đại khái mười phút rốt cục quân vô thượng các loại chờ người cũng đã đi tới lầu xá trước một khối đất trống nơi đây đậu đầy vô số xe ngựa giống như là cổ đại bãi đỗ xe một dạng mới đến nơi đây một gã thanh tú mỹ t ỷ liền do bên trong lầu đi ra e rằng quân vô thượng đoàn người thật không giống như người tốt lành gì mỹ t ỷ thoạt nhìn có chút sợ bất quá vẫn là tráng bắt đầu lá gan tiến lên mấy bước Đối với ớ t r ư các mặt một nhất quân vô thượng thi quân vô lễ c i xin hỏi h ư vị người p h ư ơ nơi g xông dáng ngược nhưng thượng liền khó chịu. Bình Thẳng nói, cái gì gọi là xông nào? nhà nói quân liền Bình nói, nhà người vào là là vào sao Vì vừa vô ta tiểu thư tỷ thể, tiểu thư lại cái chịu, chỗ khó có ở? Mỹ dấp đây đã không đường nhớ biểu thị lại không có thị vệ gác quỷ mới biết cái chỗ chết tiệt này có người ở lại mỹ t ỷ nghe xong quân vô thượng nói có chút mất h ứ n g nói thiên hạ danh nhân n h ạ sĩ quý tộc các đại thần ai không biết nơi đây liền là tiểu thư của nhà ta sở cư chi điện mẹ lão tử lớn như vậy cái bắc vương mặc dù không là n h à sĩ cũng coi như cái danh nhân à, làm sao lão tử không biết tuy là trong lòng nghĩ như vậy nhưng quân vô thượng cũng không muốn cùng một cái t ỷ nữ kiến thức để tránh khỏi ném thân phận đáp lời nơi đây đến cùng là địa phương nào b u ồ n tọa thật không biết người nói một chút quân vô thượng trả lời như vậy ở mỹ t ỷ xem ra quân vô thượng chắc gì không có thân phận gì hoặc là người thô h ả o thần thái có chút cao ngạo nói nghe cho kỹ nơi đây chính là nhã hồ cái miệng nhỏ là là tiểu thư của nhà ta k ỳ yên nhiên ở chỗ ồ nguyên lai、like、nơi này chính là nhã hồ cái miệng nhỏ tín lăng quân quả nhiên gian trá đem chính gốc cửa ra thiết ở chỗ này không xa cho dù thua chuyện chỉ cần ngăn chặn mà nói coi như sống ở đó cái tiểu viện bên trong chỉ sợ cũng không có gì binh sĩ sẽ tới bên này lục soát ta dù sao cái kia tiểu viện cách k ỳ yên nhiên nơi đây gần như vậy quân vô thượng từ nghĩ từ m u ố n cũng không để ý mỹ t ỷ nhưng mỹ t ỷ nhưng thật giống như cho là nàng lời nói đem quân vô thượng kinh hãi c ư nhiên bắt đầu đuổi ra ngoài người các ngươi nhanh chóng rời đi à, hôm nay là tiểu thư nhà ta cử hành luận chính ngày đại hội không có thiệp mời phàm phu tục tử là không thể vào nhã hồ miệng nhỏ đích nể tình các ngươi vô ý xông vào ta liền không phải nói cho nhà ta tiểu thư hầu gái lời nói ngược lại là thú vị đầu tiên là rửa sạch một phen quân vô thượng đáng người trực tiếp gọi bọn họ là phàm phu tục tử cuối cùng lại hình như trả lại cho quân vô thượng đám người bao nhiêu ân đức giống nhau không truy cứu đi tới nơi này việc làm c ả n quân vô thượng mặc dù không muốn cùng một cái tỷ nữ nhiều lời nhưng tỷ nữ lời nói thực sự quá vô lý quân vô thượng nhìn một cái thái độ của nàng cũng biết nhất định là bình thường những cái này hay là danh nhân n h à sĩ mỗi lần tới đều khách khí đem kỷ yên nhiên giống như tổ tông giống nhau cùng liên đối lấy những thứ này hầu gái đều hoặc nhiều hoặc ít biết được xưng ơ tán vài câu cho nên dưỡng thành loại này mắt cao hơn đầu tính cách người đến cho bản vương chém này tỳ thì... quân vô thượng vô cùng khó chịu phía dưới cũng không để ý thân phận gì không phải thân phận mở miệng chính là một câu to quân vô thượng sau lưng thú binh đã sớm vô cùng khó chịu lúc đầu đêm nay không có mò được công lao nhưng lại cùng quân vô thượng đi thật xa như vậy đường dọc theo đường đi đều là mỹ cảnh tuy là bọn họ không hiểu nhưng tâm tình cũng coi tốt hơn nhiều nhưng là một đi tới nơi này liền gặp phải như thế cái biểu diễn lời trong lời ngoài đều ở đây nói bọn họ là thô nhân tục nhân t h vừa nghe đến quân vô thượng phân phó quân vô thượng phía sau lập tức đi ra hai người cầm lấy tỷ nữ tóc liền hướng bên cạnh túm các ngươi chơi cái gì ta bốn tỷ nữ còn muốn nói hai câu cái gì có thể lúc trước hầu gái cùng quân vô thượng đám người nói chuyện vô cùng nhỏ giọng cho nên các lầu bên trong căn bản nghe không được nhưng là cuối cùng vài câu nhưng là hết sức lớn tiếng hơn nữa cuối cùng càng là liền thê thảm gọi đều phát ra cho nên trong lầu các người cũng toàn bộ nghe thấy được À, muội muội muội muội bốn hai cái hầu gái vừa ra tới từ lầu c ắ t trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống liền trực tiếp thấy bị thú binh chém thành hai khúc hầu gái kinh hô bỏ chạy dưới lầu c ắ t hai cái này t ỷ là gan còn con cũng không nhỏ lần đầu tiên đi ra tỷ nữ đều đã thành hai khúc còn dám quá đi bắt thi thể khóc n ỉ non không có quân vô thượng phân phó thú binh cũng không còn ngăn các nàng làm cho các nàng ở nơi nào kêu khóc đợi đại khái hai phút quân vô thượng không nhịn được cất cao giọng nói các ngươi còn muốn khóc tới khi nào cô gái này đối với bản vương vô lễ chết chưa hết tội mau mau đi vào thông báo kỳ yên nhiên bác vương quân vô thượng trước tới bái phỏng người ba có một gã tỷ nữ còn muốn nói gì bị bên cạnh mặt khác cái tỷ nữ liền vội vàng kéo cái này tỷ nữ ngược lại là thông minh e rằng nghe nói qua quân vô thượng tên biết hắn là hung nô c h i chủ ở nàng tâm lý hung nô nhân có thể đều là giết người như ngóe căn bản không cùng ngươi giảng đạo lý nhân vật bác vương chờ một chút hầu gái lập tức đi trước thông báo tiểu thư chương hai trăm ba mươi hai hội trường lại qua mười phút hai cái hầu gái mới lại xuất hiện ở quân vô thượng trước mắt lúc này quân vô thượng đã cực độ khó chịu tiểu thư nhà ta mời bắc vương đi vào hầu gái sau khi nói xong làm một cái mời thủ thế tiếp lấy phía trước dẫn đường đi quân vô thượng vung tay lên theo hầu gái coi như trước mà đi cái này ba thấy quân vô thượng làm một người trong đó hầu gái sắc mặt lập tức có chút không tốt tiếp lấy ngượng ngùng nói bác vương ngài thuộc hạ nhân ma bốn tiểu thư nhà ta không thích nhiều người như vậy bên trong phòng những khách nhân cũng đều không mang có người đi theo hầu hơn nữa bọn họ đều thân mang lợi nhận tiểu thư nhà ta không vui có người mang binh khí vào nàng theo khuê một gã khác hầu gái nói càng là trực tiếp s e n m ù n nói có lẽ là hận quân vô thượng lúc trước sát nhân cho nên giọng điệu cực kỳ sông mẹ kỳ yên nhiên các nàng này cái giá lớn như vậy so với triệu vương cũng còn lớn a quân vô thượng bây giờ đối với kỳ yên nhiên hảo cảm có thể nói đã thành số âm dù chưa thấy một thân nhưng kiến thức dưới tay nàng hai cái tỷ nữ cũng biết các nàng này sợ rằng cao ngạo đính thiên bọn họ không phải bản vương người đi theo hầu chính là bản vương huynh đệ đi bốn nói xong nói thế quân vô thượng cũng không để ý cái kia rất nhiều chính là muốn mang theo thú binh đi tới đại vương chúng ta hay là đang bên ngoài chờ đại vương a thú binh nhóm nghe được quân vô thượng nói hết sức cảm động thế nhưng hầu gái đều nói người khác tất cả đều không mang thị vệ đi vào bọn họ như vậy hô hô lạp lạp một đống người đi vào là sẽ cho quân vô thượng mất mặt cho nên bọn họ cũng không đi về phía trước một bước bản vương lời nói các ngươi cũng dám không nghe quân vô thượng khó chịu kỳ yên nhiên nơi nào còn có thể cho nàng mặt mũi ngươi nói không mang theo ta sẽ không mang ta đây mất mặt cỡ nào bác vương ngài thuộc hạ mưu thần lý tư cùng vương phi nhã phu nhân lúc trước đã đến bọn họ mang nhân mã cũng không đi vào ở thiên thính chờ không nếu như để cho hầu gái đem các loại dung sĩ dẫn vào thiên thính quân vô thượng nghe được nói thế sắc mặt lập tức gầm chầm xuống hướng về phía hai cái t ỷ tử hàn tiếng nói t ố t các ngươi khỏe r ấ t hầu gái lời này quân vô thượng nơi nào vẫn không rõ những thứ này hầu gái thật cờ m ở nở âm hiểm cố ý muốn khiến cái này thú binh ở bên ngoài bị lệnh chờ chứ cho không quân vô thượng nói có thể dẫn bọn họ đi thiên thính. Chỉ bất quá bây giờ xem quân vô thượng gắng phải dẫn người đi vào, bọn họ mới nói có đi giờ phải đi mới Chỉ thể bất họ họ bây quá xem vô vào, ra lúc ờ i nói Quân thượng thật. vô l trước đều còn ở b u ồ n mực rõ ràng khiến người ta hộ tống nhã phu nhân bọn họ đến đây hầu gái nhóm lại nói người đi theo hầu không thể vào vậy hắn làm sao không có ở cái này bên ngoài thấy hộ tống nhã phu nhân nhân mã đâu thì r a nhân ra đã sớm đi vào ăn uống nghỉ ngơi quân vô thượng giọng của làm cho hầu gái nhóm sợ đến quá dù sao các nàng đều cho rằng quân vô thượng loại này hung nô man di phải không giảng đạo lý lúc nào cũng có thể động thủ mặc dù nói kỳ yên nhiên e rằng sau đó biết vì các nàng xuất đầu nhưng người nếu như chết trước sau đó xuất đầu cũng không có dùng hoàn hảo quân vô thượng nói chỉ là một câu không có quá nhiều động tác hai cái hầu gái một người trong đó càng thêm trực sảng vội vã mang theo thú binh hướng bên cạnh một tòa lầu cắt đi mà còn lại cái này thoạt nhìn hữu lý nhưng cố gắng có tâm kế hầu gái mang theo quân vô thượng hướng đang lầu các thượng tàu đi ở các trên lầu tỉ mỉ nhìn lên quân vô thượng mới phát hiện k ỳ yên nhiên cái tòa này nhà lầu lấy bạch thạch kiến thành thấp thoáng ở bùi hoa cây cỏ trong lúc đó hình thức tao nhã rất có điểm trong truyền thuyết tiên cảnh cảm giác vị lên lên lầu thêm đá bên trong cánh cửa có một cái cung khách nhân trưng bày quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng binh khí tinh xảo huyền quan đi tới nơi này tên kia dẫn đường t ỷ nữ đã đi xuống từ hai gã khác xin đợi nơi này mỹ tì thay ân cần tiếp đãi đại nhân xin hỏi ngài có từng bộ i phục có binh khí tiểu thư nhà ta không vui có người mang binh khí vào nàng thành t u khuê thay đổi hai gã tỷ nữ không biết quân vô thượng thân phận nhưng quân vô thượng người mặc vương bảo đồ sộ uy mãnh thoạt nhìn khí thế bất phảm cho nên cái này hai gã tỷ nữ câu hỏi vô cùng k h á c h khí không thể không nói k ỳ yên nhiên cao ngạo hơi quá đáng tới nơi này cái gọi là nhã sĩ các tài tử cũng tiện đến quá phận từ tỷ nữ giọng điệu cũng có thể nghe ra cái này đã thành một thói quen bình thường sợ rằng trước đây chưa bao giờ có người không tuân thủ này lệ tuy là t ỷ nữ thái độ tốt nhưng quân vô thượng cùng người khác không giống với các ngươi người nơi này nếu đắc tội ta vậy triệt để đắc tội thay người đổi thái độ cũng giống nhau cho nên quân vô thượng cất cao giọng nói bản vương cũng không thích binh khí rời khỏi người t ỷ nữ nghe được quân vô thượng tự xưng bản vương có chút không hiểu nổi quân vô thượng là cái nào quốc đại vương nhưng đại vương loại thân phận này thực sự quá cao quý là các nàng hoàn toàn không phải dám đắc tội lại nhìn một cái quân vô thượng quần áo cùng vóc người xứng đôi được vô cùng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh chung quanh đều không hở ra chỗ sợ rằng cho dù có binh khí cũng là các loại thủy thủ vật nếu như không phải lấy ra tiểu thư cũng sẽ không biết nghĩ tới đây tí nữ nhóm cũng sẽ không cưỡng cầu nhưng này lúc khiến cho các nàng tròng mắt đều nhanh chừng ra ngoài sự tình xảy ra chỉ thấy quân vô thượng tay trái nhất h u y ễ n trên tay phải xuất hiện một cây to lớn đại kích cứ như vậy vác lên vai nên ngang đi vào hai gã t ỷ nữ liếp nhau trong mắt đều tràn đầy khiếp sợ càng thêm không dám lan quân vô thượng vội vã đi theo quân vô thượng phía sau vào nhà mới bước nhập môn bên trong một bả to do vang giòn thanh n m đang ở quân vô thượng vang lên bên thai quý khách tới quý khách tới ừng thành thật mà nói quân vô thượng giật mình kêu lên hắn ở ngoài cửa căn bản không cảm giác được nơi này có người người này dĩ nhiên có thể chạy đến hắn thai vừa nói chuyện cái này bốn lẽ nào kỳ yên nhiên quý phủ cất giấu cao thủ như thế theo tiếng nhìn một cái quân vô thượng lúc này mới phát hiện thì ra chỉ là một con đứng ở trên cậy anh vũ t ố t t ố t t ố t quân vô thượng kêu to ba tiếng lại càng hoảng sợ sau đó tâm tình đ ố n g nhiên thập phần thoải mái anh vũ ngược lại là nhắc nhở hắn về sau không thể ở bất cẩn như vậy bởi vì quân vô thượng bình thường cảm ứng đã thành tập quán thế nhưng đây là đối với khí tức của người mà nói chỉ cần cảm ứng được bên trong phòng đại khái không ai quân vô thượng cũng sẽ không ở đi tỉ mỉ cảm giác nhưng là con này anh vũ lại cho quân vô thượng một lời nhắc nhở về sau cũng không thể khinh thường như vậy phải biết rằng rất nhiều thứ đều có thể lấy tánh mạng người ta cũng không nhất định chỉ là người hai cái mỹ t ỷ hiển nhiên cực kỳ sùng ái con này anh vũ tiến lên cười duyên cầm ngũ cốc thức ăn ra xúc huy tự lấy nó quân vô thượng đã cùng con này anh vũ rất có hảo cảm dù sao anh vũ nhắc nhở quân vô thượng sơ ý cũng lên đi lấy vài cái thức ăn ra xúc huy nó đ ư ờ n g đ ư ờ n g bắc vương thân phận tự mình cho anh vũ đốt đồ ăn con này anh vũ cũng coi như vinh hạnh hơn nữa người nào cũng không nghĩ ra quân vô thượng đối với kỷ yên nhiên nơi đây cái thứ nhất có hảo cảm không phải là một người mà là một con thức thời x u ấ t sinh trải qua anh vũ lại kinh qua một cái bên trong phòng giả sơn quân vô thượng mới chính thức tiến nhập đại sảnh đảo mắt nhìn một cái cái tòa này đại sảnh trang sức cao nhã ưu mỹ lớn nhất đặc sắc chỗ phải không thiết tịch thay mặt lấy mấy tổ phương kỷ hải sản trong phòng thả đầy k ỳ thành tú mâm n g ã xuống tựa như đem phía ngoài lâm viên rời bộ phận tiến đến Trong đó m chương hai à tù c trăm ba mươi ba quần anh hội tụ mọi người đầu tiên là đối với quân vô thượng tỉnh an thi lễ quân vô thượng mặc dù phần lớn không biết nhưng là ôm quyền đ á p lễ vô cùng lộ vẻ giang hồ dũng cảm quân vô thượng trong lòng rõ ràng đẩy lý tư mấy bản chắc là cùng lý tư giao hảo người hoặc là muốn đầu dựa vào chính mình người mà long dương quân mấy bản khả năng không biết mình nhưng thấy long dương quân đều đứng dậy qua đây hành lễ bọn họ cũng chỉ đành theo đại lưu đại vương nhã phu nhân nhìn thấy quân vô thượng đến đây thập phần vui vẻ thế nhưng trong mắt tràn đầy sự khó hiểu không minh bạch quân vô thượng nói không đến tại sao lại xuất hiện ở nơi đây lý tư cũng có chút nghi hoặc nhìn quân vô thượng vô cùng khó hiểu bất quá bây giờ người ở đây nhiều lắm nhã phu、Úi、nhân cùng lý tư đều là người thông minh cũng không còn nhiều hỏi tương đối với lý tư cùng nhã phu、Úi、nhân mà nói long dương quân cũng không nhiều như vậy bận tâm thấy quân vô thượng xuất hiện long dương quân thập phần vui vẻ cười quyến rũ nói bác vương ngươi có thể tới trưởng vương phi cùng lý đại nhân đều đã tới đây đã lâu long dương quân sự tình cũng không phải ít lúc trước vừa xong liền đang bàn luận chính sự còn chưa kịp hướng nhã phu nhân hỏi quân vô thượng vì sao không tới cho nên không biết quân vô thượng lúc đầu không tính tới ha ha bản vương hôm nay bỗng nhiên đối với võ nghệ có chút cảm nộ cho nên tới chế. quân vô thượng nhìn quanh nhìn một cái chính diện chủ vị rõ ràng còn trống trơn lại nói cái này không tiên nhiên tiểu thư cũng không có một cái nha bản vương cũng không phải coi muộn là vô cùng là vô cùng bắc vương mời ngồi vào sau một hồi khách khí quân vô thượng cùng lý tư nhã phu nhân ngồi cùng nhau mà long dương quân với quân vô thượng ngồi đối diện nhau sau khi ngồi xuống quân vô thượng không có nói cho lý tư cùng nhã phu nhân h ắ n tại sao phải tới bởi vì này dính đến cái kia mà nói chỉ nói trở về từ từ nói nhã phu nhân cùng lý tư cũng là người thông minh quân vô thượng không nói bọn họ cũng không hỏi bất quá nhã phu nhân cùng lý tư tuy là không thành vấn đề hỏi quân vô thượng có thể có tin tức cho quân vô thượng hơn nữa còn là tin tức tốt từ nhã phu nhân đối với quân vô thượng nhỏ giọng kể thì ra hai người bọn họ hôm nay tới đây ngược lại là chiêu mộ đến rồi một số người mới mặc dù đều không phải là cái gì đại tài nhưng cũng là có chút thủ đoạn không phải hạng người vô năng cùng quân vô thượng đoán không sai đẩy lý tư mấy bản liền là bọn hắn lúc trước mới chiêu mộ được một số người quân vô thượng quan sát một cái những người này hắn thấy đều không có gì xuất chúng đương nhiên là chỉ tuấn bạo tài học như thế nào còn được cần thời gian tới khảo nghiệm nhìn một chút người một nhà quân vô thượng lại đem lực chú ý thả ở trong đại sảnh những người khác trên người đặc biệt tả phương gần cửa sổ cái kia một tổ bốn người trong đó ba nhân vũ sĩ trang phục khí độ bất phàm nhưng tối dẫn bắt đầu quân vô thượng chú ý chính là bọn họ phiêu hãn khí độ hơn nữa ở giữa một gã đại hán khôi ngô dáng dấp như tuấn nhạc sùng núi so với quân vô thượng chỉ thấp hơn một chút tay chân tráng kiện cực kỳ tóc dài xoa vai đeo cái ngân sắc ngạch cô khuôn mặt xương to hành vai dày rộng mắt như c h u n g đồng mang theo hung ác nham hiểm rảo hoạt thần s á c bề ngoài hùng vĩ cả người tản ra tả dị khiếp người mị lực bên cạnh hắn khác hai gã võ sĩ đều là mạnh mẽ hung ác độc địa hàng người nhưng đứng ở hắn bên cạnh lập tức cho hạ thấp xuống một cái khác hấp dẫn người của hắn là bên phải cái kia tổ sáu cái ăn mặc k i ể u văn sĩ nhân vật một người trong đó vóc người cao kỳ tướng cách thanh kỳ hai mắt thâm thúy c h ư ớ c động trí giả quan mang nhìn lại như người trong trốn thần tiên cuối cùng một tổ chỉ có hai người hơi lùn giả diện mạo bình thường từ bên ngoài phục sức xem ra là được biết hắn cũng không ngụy nhân chỉ không biết là đến từ bực nào nước khách nhân nhưng có thể đến đó thấy k ỳ yên nhiên tự nhiên là có chút thân phận nhân vật quân vô thượng đang đang suy đoán thân phận của những người này đối diện long dương quân mà bắt đầu đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi chỉ nghe long dương quân cười nói ở đang ngồi nhiều người như vậy sợ rằng bắc vương cũng không nhận ra à không bằng từ long dương cho bắc vương giới thiệu một phen long dương quân sát ngôn quan s ắ c bản lĩnh phi phạm bằng không cũng không Nguyễn thể có ở quân vô thượng một câu làm phiền long dương quân lập tức bắt đầu làm việc đầu tiên là chỉ chỉ cái kia tướng mạo thanh kỳ nam tử nói vị này chính là châu diễn châu tiên sinh ồ nguyên lai、like、là âm dương học phái người sáng lập châu diễn bản vương thấy qua quân vô thượng theo long dương quân chỉ nam tử chắp tay một cái Ông dương học phái người sáng lập ở thời đại này châu diễn tuy là thanh minh cố gắng n ắ m nhưng còn không có bị cất cao đến độ cao này nghe được quân vô thượng nói mình là một cái học phái người sáng lập châu diễn cũng hết sức cao hứng liền vội vàng đứng lên cho quân vô thượng thi lễ một cái bác vương như vậy giai đánh giá châu diễn không dám nhận tiếp lấy long dương quân vừa chỉ chỉ cái kia tả phương gần cửa sổ một tổ bốn người từng cái giới thiệu vị này chính là long dương môn hạ khách khanh phùng đến vị này chính là lấy chi dung song toàn nổi tiếng tề quốc hiêu ngụy mưu tiên sinh bên phải tráng sĩ gọi ninh sung mãn bên trái vị này chính là trinh l ạ c đều là tề quốc chứ danh dũng sĩ ngụy tiên sinh thân vệ đem quân vô thượng đang chuẩn bị khách khí hai câu cái kia hiêu ngụy mưu đã xải bước tiến lên đi tới quân vô thượng trước mặt hướng về phía quân vô thượng nhất tịch thật sâu không người thi lễ một cái cũng không đứng dậy cất cao giọng nói nghe tiếng đã lâu bắc vương võ công chắc tuyệt có cơ hội xin chỉ điểm tại hạ một hai hiếu ngụy mưu cùng long dương quân giao hảo dĩ nhiên đối với quân vô thượng võ nghệ nghe nói qua hắn nói chuyện rất thẳng đích thật là muốn quân vô thượng chỉ điểm hắn một hai bất quá ngoại nhân nghe tới sợ rằng sẽ cảm thấy hắn đang gây hơn với ha ha dầm dĩ tiên sinh đại danh bản vương cũng là nghe nói qua mọi người đều là người không câu chấp không cần đa lễ nói xong nói thế quân vô thượng tay trái vật khí hư không nâng lên một chút hiêu ngụy mưu nhất thời cảm giác mình hai tay thật giống như bị một c h ấ u nghìn cân lực đi lên nói không tự chủ được đứng thẳng thân hình hiêu ngụy mưu trong mắt lộ ra cực kỳ khiếp sợ màu sắc thật lâu không thể bình phục than thở bác vương võ công quả nhiên thần hồ kỳ kỹ hiêu ngụy mưu cùng long dương quân vẫn rất có giao tình lần này tới ngụy cũng vẫn ở tại long dương quân quý phủ quân vô thượng võ công long dương quân sớm nói với h ắ n nhưng là hôm nay hắn đích thân thể hội một cái vẫn là tránh không được trong lòng khiếp sợ h i ê u ngụy mưu hiện ra vẻ khiếp sợ cùng bội phục màu sắc mời lại sau đó long dương quân lại bắt đầu tiếp tục giới thiệu chỉ chỉ cách hắn cách tam tịch hai có người nói hai vị này chính là từ tiết đại phu cùng bạch khuê tướng quân long dương quân giới thiệu hai người này lúc cũng chỉ là điểm một cái tên cũng chẳng nói bọn hắn có cái gì am hiểu nhìn ra được long dương quân cùng hai người này cũng không hợp nhau đối với cái này hai người long dương quân tuy là không có tỉ mỉ giới thiệu nhưng quân vô thượng ngược lại là hiểu rất rõ bị quân vô thượng ở trên đường giết chết bình nguyên phu nhân lần này ngoại trừ tới ngụy quốc thăm người thân bên ngoài vốn đang chuẩn bị tái giá mà bạch khuê chính là bình nguyên phu nhân muốn tái giá người muốn cùng tín lăng quân chi mọi kết thân đó có thể thấy được bạch khuê quyền thế và cùng tín lăng quân quan hệ thảo nào long dương quân không thích người này mà kia cái gì từ tiết đại phu quân vô thượng ngược lại là không quen biết chỉ biết là làm một nho sinh nhưng nhìn hắn cùng bạch khuê một bản cũng biết cùng long dương quân quan hệ không được tốt lắm chương hai trăm ba mươi bốn hàn phi mượn lương đối với cái này hai người quân vô thượng vẫn là c h ắ p tay biểu thị biết mà bạch khuê lúc này lại ngoài dự đoán của mọi người đứng lên đối với quân vô thượng làm một đại lễ bạch khuê gặp qua bắc vương bạch khuê niên kỷ xem ra không phải ít quá năm mươi tuổi nhưng phi thường cường tráng hai mắt thần lòng lánh dư người phi thường tinh minh ấn tượng mà bên cạnh đại phu từ tiết thì là một bộ điển hình nho sinh dáng vẻ từ tiết thấy bạch khuê bỗng nhiên tới một màn như thế có chút buồn bực chính mình cũng không khỏi không đi theo tới hành lễ dù sao long dương quân giới thiệu chính là bọn hắn hai người bạch khuê so với địa vị hắn càng cao đều hành lễ từ tiết nếu như còn kênh t i ệ u liền sẽ có vẻ không thích hợp đi hết lễ phía sau bạch khuê cùng từ tiết lại ngồi xuống lần nữa quân vô thượng không phải người ngu hơi chút vừa nghĩ liền h i ể u bạch khuê vì sao như thế bạch khuê vốn là dự định cùng bình nguyên phu nhân lập gia đình mà cũng chính là cùng tín lăng quân liên thành quan hệ thông gia nếu quả như thật được chuyện cái kia tín lăng quân ám sát ngụy vương thua chuyện phía sau làm sao cũng sẽ liên lụy đến hắn quên một ngụy vương trong cơn giận dữ tới một câu săn bằng tam t ẩ u vậy hắn bạch khuê thân là tín lăng quân quan hệ thông ra chính là nằm cũng trúng thương quân vô thượng lần này tới ngụy trên đường đem bình nguyên phu nhân khiến cho b ư ớ c hơi khỏi thế gian bạch khuê cũng không có kết thành cửa hôn sự này có thể nói là tránh thoát một kiếp dĩ nhiên đối với quân vô thượng vô cùng cảm kích Long dị ư hướng ơ dơ n quân lên ngoài cùng nhất g tay t phía lại một chỉ c cái cười chính chỉ cạnh chính Quốc công h nhân phượng sinh. phượng bình thường nói, vị này chính là Hàn、Quốc、Hàn Phi dáng kia người, nói, tiên Tiếp lại người người nói, tổ trên trương trưởng một trương trưởng một tử. nguy này bên này lấy mỉm vị vị là là dấp Gì biểu diễn quân vô thượng có chút buồn bực nhìn cái kia vóc người trung đẳng cực độ bình thường hàn phi thầm nghĩ trong truyền thuyết tập pháp gia đại thành văn tài phong lưu nhân vật bề ngoài cư nhiên như thế tầm thường tên này truyền thiên cổ hàn phi có vẻ vô cùng không phải giỏi giao thiệp đối đáp kém cỏi kém cỏi cười cười nhỏ bé khẽ không người xem như là chào hỏi kế tiếp long dương quân lại cho quân vô thượng giới thiệu cho phép nhiều đại thần danh nhân bất quá những người này quân vô thượng đều không chút nghe nói qua nghĩ đến không có bản lánh gì nên biết cũng đều biết lúc này quân vô thượng vừa cùng lý tư n h à phu nhân nói chuyện t h ế m một vừa chờ kỷ yên nhiên xuất hiện lại ngồi mười phút kỷ yên nhiên còn chưa tới quân vô thượng đối với cô gái này quan cảm có thể nói xem như là cực kỳ ác liệt bộ này giá đỡ cầm cũng lớn đến quá phận a đang ở phiền muộn trong lúc đó quân vô thượng nghe được có người hướng hàn phi tử hỏi hàn công tử lần này đi tới quốc gia của ta có chuyện gì quan trọng muốn làm mời nói ra nhìn tại hạ có hay không có thể giúp được một tay địa phương nghe ra được cái này ngụy quốc đại thần là một hàn phi người h ái mộ hàn phi nói lắp bắp được không lưu loát chỉ nghe hắn kiền ba ba nói ra lần này ba nay nhật hàn cũng không bốn là phụng vua ta chi mệnh đến bốn đến quý quốc tới mượn lương lúc trước bốn lúc trước hàn phi đang cùng quý quốc bốn quý quốc long dương quân thương nghị mượn lương công việc nghe hàn phi trả lời như vậy tên kia ngụy thần biết cái này không phải là mình phạm vi năng lực có thể rút cũng liền không lên tiếng lý tư lúc này mới hiểu được thảo nào long dương quân lúc trước không có hướng nhã phu nhân cùng nhóm người mình hỏi quân vô thượng vì sao không có tới thì ra thật có chính sự đang làm đối với hàn phi vị này cùng trường lý tư vẫn tương đối có cùng trường c h i nghị mở miệng hỏi hàn phi hàn quốc muốn mượn bao nhiêu lương thực hàn phi ngôn ngữ cùng sự lạnh leo cứng rắn một văn thạch sau khi nói xong lại không h ắ n ngữ lý tư dường như cũng vô cùng hiểu rõ hàn phi biết hàn phi chính là cái bộ dáng này sẽ không để ý mà là để mắt thần nhìn về phía quân vô thượng muốn hỏi một chút chính mình chủ công có thể hay không giúp mình cùng trường một b à quân vô thượng còn không có ý bảo bên kia châu diễn ngược lại là lên tiếng chỉ nghe châu diễn cất giọng nói thịnh cực tất suy suy cực tất thịnh ngũ đức thay thế hiện tại hàn quốc đại h ạ kỳ thực sớm có điểm báo trước châu mỗi năm năm trước vốn nhờ thấy sao trổi đ o ạ vào hàn quốc cảnh nội chắc chắn tất có thiên thai nhân họa ngày hôm nay quả ứng nghiệm khó chịu châu diễn coi như là không có gì nhãn lực hoặc có lẽ là hắn khoe khoang hắn học thuyết khoe khoang quen mở miệng đã nói năm năm trước là hắn biết vô cùng sau đó ra cắt lượng cảm giác quả nhiên hàn phi tử nhiễu chặt mi lộ vẻ trong lòng không vui hắn thân là pháp gia nhân vật đại biểu cũng không thư châu diễn nói như vậy nhưng châu diễn bên cạnh những người khác lại r ồ n r ậ p mở miệng phụ họa lý tư thân là hàn phi tử cùng trường hơn nữa còn là quan hệ tương đối khá cái loại này lên tiếng nói châu tiên sinh nếu năm năm trước đã biết được hàn quốc tất có thiên thai nhân họa vậy vì sao không có đi hàn quốc hướng hàn vương nêu ý kiến đâu lý tư cùng hàn phi giống nhau cũng là thợ phụng pháp gia đối với châu diễn loại này sau đó ra cắt lượng cực kỳ c h ẳ n g đáng loại này nghi vấn châu diễn nghe hơn nhiều hắn cũng có một bộ chính mình thuyết pháp chỉ nghe châu diễn đáp lời tại hạ cũng không phải hàn nhân lại nói hàn vương cũng không tin tại hạ sau khi nói xong châu diễn còn dùng nhãn meo miểu hàn phi rất ý tứ rõ ràng hàn vương sẽ tin n à y cái gì pháp chế trị quốc giác rưởi xem đi hiện tại tao thai đi nếu tiên sinh học thuyết tinh xảo như vậy vậy vì sao hàn vương không tin đâu lý tư lời nói cũng coi như đủ tổn hại cũng căn bản không bận tâm châu diễn thân phận lại là một câu ngoan thoại phát chiêu ngươi không phải nói ngươi học thuyết thật sao vậy tại sao người khác không tin đâu ngươi đã đều nói được bản thân cùng thần tiên giống nhau từ cái gì sao trổi đều có thể nhìn ra thiên thai nhân họa vậy còn không ai cũng g ử i thư nha châu diễn vô cùng bình tĩnh bình thản nói cá nhân tư chất bất đồng châu diễn lời nói ngắn mà ngắn gọn nhưng ý tứ so với lý tư còn tổn hại còn kém chỉ vào lý tư mui mắng các ngươi là phàm phu tục tử tư chất không tốt đương nhiên không minh bạch lão tử học thuyết chỗ tốt cũng không học được lão tử học thuyết lý tư còn muốn đáp lời quân vô thượng lúc này lên tiếng ngắt lời nói hàn công tử hung nô tuy là cắn c ố i nhưng một vạn thạch lương thảo vẫn là có thể xuất ra nếu như công tử bất khí xem ở lý tư nét mặt bản vương nguyện ý mượn cùng quý quốc một vạn thạch lương thảo nghe được quân vô thượng lời ấy trong đại sảnh người kém chút không có bật cười quân vô thượng ở thất quốc nổi danh sự tình có hai kiện thứ nhất chính là ngồi lên hung nô c h i chủ kiện thứ hai chính là cùng tần quốc cùng yến quốc mượn lương hơn nữa mượn xong sẽ không còn vô cùng vô lại hiện tại hắn lại nói hắn muốn mượn lương cho hàn quốc ở trong đại s ả n h rất nhiều người xem ra đều hết sức đ ư ợ c cười lý tư cùng nhã phu nhân nghe được quân vô thượng nói hung nâu càn cối bọn họ đều kém chút không nhịn cười được nhưng không thể không đình chỉ cho nên thoạt nhìn khuôn mặt ngược lại hết sức kỳ quái càng làm cho rất nhiều người nhận định quân vô thượng đây là đánh sưng mặt s u n g mãn mập m ặ t a không nhìn hắn thần tử cùng vương phi đều một bộ cha mẹ chết biểu tình mà hàn phi cũng là cảm động vô cùng lần này tới ngụy quốc mượn lương bội thụ trào phúng tuy là long dương quân cái này nhân loại coi như tốt nói nhưng là không có minh xác nói muốn cho hắn mượn cho nên làm cho hắn vô cùng bồn u bã mà ngay vào lúc này quân vô thượng lại chủ động nói muốn mượn lương cho hắn làm sao có thể không phải lệnh khiến hàn phi cảm động đặc biệt thế nhân đều biết hung nô vô cùng càn khôi bằng không cũng sẽ không hàng năm đều đi khấu biên cướp bóc n g h è o như vậy tích địa phương lại nguyện ý giúp trợ cho bọn hắn hàn quốc làm sao có thể không phải lệnh khiến hàn phi cảm động long dương quân ý tưởng liền càng nhiều quân vô thượng vừa nói hắn muốn mượn lương đi ra long dương quân liền lập tức quyết định mượn lương kỳ thực long dương quân sớm liền quyết định mượn lương cho hàn quốc chỉ bất quá thân là một cái hợp cách thuyết khách trước tiên cần phải lượng lượng đối phương làm cho bổn phương có nhiều một ít quyền lợi nhưng là bây giờ quân vô thượng muốn mượn lương đi ra long dương quân sẽ không muốn kéo dài nữa từ tư nhân người mà nói long dương quân thích quân vô thượng không muốn để cho quân vô thượng chịu thiệt từ ngụy quốc mà nói hàn phi vốn là tới ngụy quốc mượn lương ở ngươi ngụy quốc không có mượn được lại làm cho quân vô thượng chủ động mượn cho bọn hán đó không phải là nói ngụy quốc so với hung nô đề ưu càng cắn cối nha hơn nữa nếu như việc này truyền tới hàn quốc hàn dân nhóm biết định thế nào ngụy quốc chương 235, kỷ yên nhiên mặc kệ mọi người tại đây nghĩ như thế nào long dương quân dù sao cũng lập tức mở miệng đem mượn lương thảo cho hàn quốc một chuyện kéo đi qua hình như là cái gì vô cùng có chuyện lợi giống nhau quân vô thượng đối với long dương quân hành động này cũng không tranh chấp dù sao hàn phi không phải đi hung nô ngựa lương mà là ngụy quốc ngựa lương quân vô thượng lúc trước là nói thật lý tư dốc sức cho hắn nhiều năm cho tới nay đều trung thành và tận tâm không phải nhìn thứ khác thì nhìn ở lý tư mặt mũi của mượn chút lương thảo cho hàn phi tử trở về báo cáo kết quả công tác cũng chẳng có gì ghê gớm lại nói hung nô hiện tại thực sự quá giàu có lương thực đặt ở trong kho hàng cũng sẽ không tự động l ậ t phòng còn không bằng cho mượn đi còn có thể đổi lấy hàn quốc cảm kích điểm trọng yếu nhất là quân vô thượng căn bản không sợ hàn quốc không trả nếu như hàn quốc còn quân vô thượng chẳng những không có tổn thất còn mò được một cái hàn quốc nhân tình nếu như hàn quốc không trả vậy thì càng tốt hơn về s o đối với quân vô thượng xuất binh vậy thì có v i ệ n cớ bất quá long dương quân cùng quân vô thượng cũng coi như b ạ n thân thấy long dương quân đem sự tỉnh kéo qua đi quân vô thượng cũng sẽ không cãi hàn phi vạn không nghĩ tới chính mình bên trái cầu bên phải bái ở ngụy quốc đô thành ngây người hơn mười ngày đều không tin tức sự tình bị quân vô thượng câu nói đầu tiên giải quyết rồi mặc dù là ngụy quốc xuất ra lương thực tới cấp cho hàn quốc nhưng hàn phi lại đem nhân tình tính tới quân vô thượng trên đầu trong lòng càng là quyết định sau này trở về nhất định phải ở hàn vương trước mặt nói chuyện này hàn phi đại hỉ trước là đối long dương quân làm một đại lễ đại biểu hàn quốc con dân cho long dương quân nói lời c ả m tạ long dương quân không hổ là long dương quân tuy là bình thường tốt giống như cái gì cũng không quan tâm nhưng loại này chuyện đ ừ n g đ á n hắn lại xử lý hết sức tốt long dương quân không bị hàn phi đại lễ ngược lại lớn nhàng đây là ngụy vương ý tứ cũng không phải là cá nhân hắn quyết định rồi tiếp lấy hàn phi rồi hướng quân vô thượng luân phiên nói lời cảm tạ nói bắc vương hôm nay trượng nghĩa hàn phi sau khi về nước nhất định báo cùng ta vương một phen dây dưa phía sau thời gian lại qua nửa giờ cái giá lớn đến không có biên kỷ yên nhiên lúc này rốt cục xuất hiện Một mỹ tuyệt gạo nữ s ắ chỉ ở bốn tì ủng cầm dưới, từ bên bước ủng trong tiến bước vào trong tì từ cầm dưới, vào p ò n Không cần giới thiệu, quân vô thượng cũng biết người nữ này liền nhân chính nay. đánh này ngạo đương nhiên, g giới giá, gái thiệu, hôm hơi hơi đích chút cách, h vô cô của sắc có cao c đầu biết vật tư Quay mỹ là là liền dung mạo mà nói. dung mạo Chỉ thấy một vị gia như mỡ đông dung quang minh diễm như tiên nữ hạ phàm mỹ nữ tại nơi chút tiếu tì vây quanh bên trong như chúng tinh phùng nguyện thức tha rời bước tới nháy mắt đảo mắt bên trong tất cả mọi người thấy mê mẩn tâm thần hồn phi thiên bên ngoài trên đầu nàng lược chính là ngã ngược kế cao vóc mà sơn đ o ạ a phối hợp lấy nàng thon dài huyện chuyển tư thái tiêm ấu eo thon tu mị cái gãy cổ ngọc trắng tinh da thịt chiếu d ọ i gian càng cảm thấy quyến rũ nhiều vẻ minh diễm chiếu nhân con ngươi lại thâm sâu vừa đen nhìn quanh lúc như nước trong veo thải mang soi sáng thảo nào diễm danh lan xa thật sự là động nhân tột u cùng người mặc là đất trống thanh hoa ưu mỹ p h i u hốt như tiên bức tư rộng rãi vay dài khép mở t r á lớp càng làm nổi bật lên nàng phong thái ngàn vạn tuyệt mỹ dung mạo rõ ràng răng trắng ngoại tại đẹp cùng phong thái tỏa sáng nội tại đẹp nhu hợp mà thành một bức mỹ nhân đồ họa liên quân vô thượng bên người nhã phu nhân cũng hiểu được kinh diễm được khen ngợi một câu thật là tuyệt thế mỹ nhân à. t h ẳ n g đến k ỳ yên nhiên nó là đẹp đẽ tư thế ý thái thung rảnh d ỗ i kể bên rửa và ở chính giữa trưởng sản cao đẹp chỗ bên ngoài mê người mị lực càng uy nàng ấy trùng nửa ngồi nửa nằm yêu kiểu tư phong tình vốn đã động nhân cực kỳ húng chi nàng đem hai chân thu lên giường rợ tí áo l ơ i dưới lộ ra một đoạn trắng non không t ì vết tràn ngập co giãn mũi chân kỳ yên nhiên ngồi s o n g phía sau mặt ngọc nghiêng người dựa vào tự nhiên cười nói nói yên nhiên tới trễ mệnh các vị đợi lâu ở quân vô thượng xem ra cái này kỳ yên nhiên cũng quá trêu chọc nơi đây rõ ràng là chỗ của nàng nàng muốn k a n h t i ệ u trễ nhất đi ra ngược lại là không có gì thế nhưng sau khi ra ngoài lại giả ý hướng mọi người nói ấ y n ấ y nói cái gì tới trễ nhất lệnh quân vô thượng buồn bực là đại s ả n h mọi người thật giống như đồ đê tiện giống nhau vội vàng biểu thị không có tương quan kỷ yên nhiên loẹ loẹ sinh huy như bảo thạch ố t r o n g mắt đen thổi qua mọi người chắc là đang nhìn hôm nay tới những người nào khi thấy quân v u a thượng ghế bên cạnh c ắ m một cây đại kích lúc rõ ràng có chút nhăn mi thấy mọi người một hồi đau lòng cũng may thời gian cũng không lâu k ỳ yên nhiên ánh mắt liền rời đi chỗ khác cuối cùng nhìn về phía hàn phi lúc k ỳ yên nhiên trên mặt xẹt qua sắc mặt vui mừng hớn hở nói vị này chính là hay không hàn phi công từ đâu hàn phi vốn là cái không gì sánh được hướng nội nhân hiện tại k ỳ yên nhiên dĩ nhiên ở trước mặt mọi người cái thứ nhất nói chuyện cùng hắn hàn phi xấu hổ được yêu thích đều đỏ bừng lên khẩn trương đạo chính là tại hạ hàn phi k ỳ yên nhiên đôi mắt xinh đẹp sáng lên t h ì tư tư nói yên nhiên bái độc công tử đại tác phẩm thật là phát tiền nhân sở không phát yên nhiên bội phục phục được phục s á t đất hàn phi chịu mỹ nhân tán thưởng lại càng không biết như thế nào cho phải liền một đôi tay cũng không biết ứng với để ở nơi đ â u mới thỏa đáng điểm lúc này kỳ yên nhiên trong mắt lại tựa như chỉ có hàn phi một người ôn nu nói tiên sinh lấy pháp thuật thế kết hợp với nhau trị quốc tri luận đưa ra thế dị thì sự tình dị sự tình dị thì phải biến pháp thực sự có thể đánh chúng thói xấu thời thế khiến người tỉnh lộ hàn phi càng thêm thất thố chỉ hiểu gật đầu không ngừng khiến cho bởi vì hắn khổ sở quân vô thượng thấy không thú vị đây cũng là hắn không thích trường hợp này địa phương quân vô thượng không phải học giả ngược lại là cái làm thực sự nhân cho nên cảm thấy đưa ra quan điểm mà không đi thực thi người như vậy cái gì cũng không có tác dụng nhưng loại này cái gọi là luận chính đại hội vừa vặn liền thích đi luận những thứ này quân vô thượng thầm nghĩ khoáng khắc cười dài một tiếng đem sự chú ý của hắn hấp dẫn d ư ơ n g mắt nhìn một cái chính là châu diễn chỉ thấy châu diễn đem k ỳ yên nhiên cùng mọi người chú ý lực đều hấp dẫn tới phía sau mới định liệu trước nói lấy hàn công tử hiểu biết tất t r i ệ u đắc vương trọng dụng vì sao quý quốc tranh hùng thiên hạ nhưng lại chưa bao giờ thấy có khởi sắc đâu châu diễn coi như là tiểu nhân hàn tài học có lẽ thật có, có chút tài năng thế nhưng đức hạnh bên trên lại hết sức thua thiệt danh chính ngôn thuận có tài vô đức châu diễn như vậy nhất châm kiến huyết đi bóc hàn phi vết sẹo khiến cho hàn phi người đàng hoàng này trên mặt đều hiện ra phẫn hận màu sắc nhưng là lại càng nói không ra lời kỳ yên nhiên lộ vẻ yêu sát hàn phi tài thay hắn giải vây nói có rõ ràng sĩ cũng tu hữu minh chủ vệ người t h ư ơ n g hưởng lúc đó chẳng phải ở vệ quốc không thành tiểu được gì nhưng đến tần mấy năm liền chính tích văn hoa châu tiên sinh cho rằng yên nhiên nói đúng sao châu diễn nghe k ỳ yên nhiên mở miệng mỉm cười tiểu thư nói đương nhiên sâu có đạo lý nhưng nhãn điểm vẫn là ở nhân sự bên trên ngờ đâu nhân sự bên trên còn có thiên đạo thương hưởng chỉ là nhân thế thành sự trốn không thoát ngũ đức lưu c h u y ể n chi phối chỉ có thâm minh kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành sinh khắc lý lẽ giả mới có thể nắm chặt vận chuyển của thiên đạo châu diễn người này cũng coi như thú vị dường như nói cái gì cũng không đã quên tuyên dương một cái hắn học thuyết hơn nữa càng bấy cha là cái gì đều tới chính hắn học thuyết thượng sáo chương hai trăm ba mươi sáu bản vương có thể tới là nể mặt ngươi châu diễn hay là nắm chặt thiên đạo vận chuyển vừa nói xong hàn phi lạnh rên một tiếng đã cùng châu diễn khai hỏa nói cũng lưu l o á t một chút châu tiên sinh nói đến bốn hư năm hư vô phiêu miểu cái kia bốn vậy chúng ta là hay không ứng với bốn ứng với ngồi nghe thiên mệnh cái gì cũng không cần làm đâu hàn phi mấy câu nói đó nói xong hợp tình hợp lý hơn nữa chỉ là công kích châu diễn quan điểm bên trong chỗ thiếu sót cũng không đối châu diễn làm nhân thân công kích cứ như vậy vừa so sánh với hai người phẩm cách lập tức phân cao thấp châu diễn là hùng biện chi sĩ cười ha ha nói dĩ nhiên không phải như vậy chỉ cần có thể đem cầm thiên đạo chúng ta là được biết trước nhân sự biết nỗ lực mục tiêu cùng phương hướng thí dụ như l à o giếng chỉ có biết nguồn nước chỗ tai bất trí uông phí khí lực hàn phi khi đến mặt đỏ dần vốn lại tìm không được phản bác hoặc không biết thế nào biểu đạt ra ngoài hàn phi là biểu đạt không rõ ràng nhưng đừng quên quân vô thượng bên này còn ngồi một cái hàn phi cùng trường đâu lý tư cũng không giống như hàn phi giống nhau có nhân phẩm cũng không phản bác châu diễn học thuyết mà là học châu diễn giống nhau trực tiếp làm nhân thân công kích chỉ nghe lý tư cười lạnh nói nếu châu tiên sinh tự xưng là có thể đem cầm thiên đạo vận chuyển vậy tại sao bây giờ tìm không thấy tề quốc nhất thống thiên hạ đâu đương nhiên nhất thống thiên hạ e rằng khó khăn điểm hoặc là đệ châu tiên sinh theo như lời thiên đạo vận chuyển không có vận đến tề quốc một bên vậy vì sao tìm không thấy châu tiên sinh chịu đến cái nào quốc đại vương trọng dụng đâu người ba lý tư lời nói vô cùng tổn hại cái gọi là mắng chửi người không phải nói rõ chỗ yếu lý tư lại vừa lúc tương phản liều mạng nhi bóc châu diễn ngắn châu diễn mặc dù là hùng biện chi sĩ nhưng là chưa từng gặp qua giống như lý tư người bình thường dù sao châu diễn coi như là một thay mặt mọi người bội thụ tôn trọng thấy châu diễn bị nhục hiếu ngụy mưu cùng châu diễn đều là tề quốc người cũng lên tiếng hỗ trợ lúc trước yên nhiên tiểu thư không phải đã nói rồi nha rõ ràng sĩ cũng muốn đụng tới minh chủ mới có thể có lấy thi triển đúng rồi nhưng châu tiên sinh cũng nói nhân sự bên trên còn không có thiên đạo hả châu tiên sinh nhưng là sâu minh thiên đạo người a há lại là bình thường rõ ràng sĩ có khả năng khái luận lý tư tư duy mất tiệp lập tức bắt lại lúc trước châu diễn theo như lời nói phản công châu diễn cũng là buồn b ự c không nghĩ tới lúc trước chính mình trào phúng hàn phi lúc theo như lời nói lập tức đã bị dùng đến trên đầu mình hiêu ngụy mưu cũng không phải là cái gì hùng biện người nghe lý tư như thế phản bác hắn cũng không nói gì lúc này ba ba ba ba tiếng vô tay vang lên mọi người theo tiếng nhìn lại nguyên lai、like、là kỷ yên nhiên đang vỗ tay tốt lâu không nghe được thú vị như vậy biện luận châu tiên sinh yên nhiên ngược lại là nhận thức không biết hai vị này là kỷ yên nhiên vừa nói chuyện một bên nhìn về phía lý tư cùng hiêu ngụy mưu hiêu ngụy mưu nghe được mỹ nữ câu hỏi vội vã h ư ỡ n ngực giống con tìm phối ngẫu giá thú lớn tiếng đáp bản thân tể quốc hiêu ngụy mưu không biết tiểu thư có từng nghe chưa kỳ yên nhiên chợt nói nguyên lai là đề sướng muốn học cầm thú ngụy tiên sinh xin hỏi như người cùng cầm thú không giống thiên hạ chẳng lẽ không phải lập tức đại loạn hiêu ngụy mưu đạt được cái này có thể hướng mỹ nữ này biểu hiện hiểu biết cơ hội chỗ bằng lòng buông tha vui vẻ cười nói tiểu thư trường cư bên trong thành đương nhiên sẽ không hiểu cầm thú thế giới dầm dĩ nào đó nhiều năm lấy đại tự nhiên vi sư quan sát cầm điệu sinh hoạt tính ra chỉ có thuận tử thiên tính mới có thể không phản bội trời cao suy luận có ở đại tự nhiên c à n g vĩ đại quy luật dưới hưởng thụ sinh mạng ban t h ư ờ n g như cô áp chế chỉ là vô ích tai h hại đồ khiến người biến thành nội ngoại không nhất trí dối trá đồ kỳ yên nhiên thật sâu nhìn hiêu n g u y mưu lộ ra vẻ suy tư đợi qua một lúc lâu mới nhìn chăm chú vào lý tư nói vậy vị này là tại hạ lý tư là bác địa không quan trọng chi sĩ lý tư những lời này cố gắng cho quân vô thượng cạnh tranh mặt mũi rất ý tứ rõ ràng ta đây sao có năng lực chịu ở bắc địa đều vẫn là chưa được xếp hạng nhân chớ đừng nhắc tới chúng ta nơi đó những người khác lý tư kỳ yên nhiên đôi mi thanh tú chặt chẽ suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới lý tư là bực nào người lúc này long dương quân lại nói lý đại nhân q u á quá, quá khiêm tốn ai không biết lý đại nhân chính là bắc vương thủ tịch n ư u thần thâm thụ bắc vương tín nhiệm lại sao có thể nói mình là không quan trọng chi sĩ đâu Bác Vương. lại o n Dương quân vừa nhắc tới Bác Vương hai chữ, Yên Nhiên ngược g vừa chữ, Bác tới Kỳ l là lập tức n hơi ớ tới, đúng rồi. Lúc trước thị rồi, phải nói đúng lúc nữ không Bác ư v n quân、vô、thượng g cầu vô k ế n nha, chính mình còn nghĩ hắn mời vào. Lại hơi mời Lại vào. đánh giá kỳ yên nhiên ánh mắt một cái liền dừng lại ở quân vô thượng trên người không có biện pháp quân vô thượng quá cao hơn nữa cùng lý tư nhất tịch l i ế c mắt là có thể nhận ra vị này chính là bắc vương kỳ yên nhiên nhãn bên trong nhìn lấy quân vô thượng nghi vấn hỏi vị này chính là bắc vương không thể giả được bản phản vương quân vô thượng. Quân vô thượng cũng không nói ngựa sông vô vô thư, gì gặp qua tiểu khi cực kỳ đáp mà lúc ờ lời i Nhiên Kỳ Yên vậy, nghe quân vô thượng trả lời như h vô trả có c t kinh n g ạ đ ế này ngây người, còn chưa từng có người chưa có o như thế không nghề mặt nàng. n thế mặt à Lúc k ỳ yên nhiên tiếp thân thị nữ hướng về phía k ỳ yên nhiên nhỏ r ộ n g túi đầu dì thai một phen lấy quân vô thượng tính lực đem lời nghe được rõ rõ rằng rằng thị nữ là ở nói cho k ỳ yên nhiên quân vô thượng lúc trước giết kỷ yên nhiên một cái thị nữ sự tình quả nhiên kỳ yên nhiên nghe tin tức này trên mặt càng lộ vẻ không vui mở miệng nói b á c vương có thể tới này luận chính đại hội yên nhiên nhà thủy tạ thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này nhưng vì sao b á c vương cũng không cố chém giết t h i ê n nhiên thị nữ đâu không biết các nàng có chỗ nào chậm trễ b á c vương di biểu diễn kỳ yên nhiên lời này vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ đều có chút sợ ngây người cái này quân vô thượng không hổ là man di địa phương tới à, kỳ yên nhiên thị nữ cũng dám giết hơn nữa còn là ở chỗ của người khác kỳ yên nhiên không vui nhưng nói lên thị nữ một chuyện quân vô thượng lại càng không duyệt cao giọng trả lời bản vương tới đây luận chính đại hội là nể mặt ngươi dẫn người tới đây là cho đủ mặt mũi ngươi nhưng ngươi thị nữ lại đối với bản vương rất nhiều vô lễ không cao hứng phía dưới bản vương chỉ có mệnh nhân tương nàng chém giết quân vô thượng trả lời làm cho mọi người tại đây hoàn toàn ngốc trệ liền kỳ yên nhiên đều ngẩn ra trong ngày thường kỳ yên nhiên mời ai tới nhà thủy tạ người nọ nhất định là đem chính mình ăn mặc mặt một bả thủy hệ ra một ít lý luận của mình sáng tác càng là lấy ra ôn tập lại ôn tập so với sát hạch đều lao lực vì chính là cho giai nhân một cái ấn tượng tốt nhưng ngày hôm nay quân vô thượng lại nói có thể tới là cho k ỳ yên nhiên mặt mũi của ở k ỳ yên nhiên trước mặt nói như vậy mặc dù không dám nói là tuyệt hậu nhưng tuyệt đối là chưa từng có cái kia bốn cái kia ba k ỳ yên nhiên lần đầu tiên bị người như thế đỉnh nói hoặc giả nói là lần đầu tiên có người dùng vô cùng cao tư thế mắt nhìn xuống nàng nói cho nên tức giận đến trong đầu đều có chút hỗn loạn không biết nên nói cái gì đông nhiên k ỳ yên nhiên thấy được quân vô thượng ghế bên cạnh đại kích lên tiếng nói lẽ nào không ai nói cho bắc vương、Kỷ、yên nhiên không thích có người mang binh khí vào ta nhà thủy tạ h ạ vì sao bắc vương như thế chăng biết lễ tiết đâu hay ba quân vô thượng vốn là không thế nào thích k ỳ yên nhiên k ỳ yên nhiên nói còn dám những câu nhằm vào hắn cái kia quân vô thượng cũng không có gì hay k h á c h khí quân vô thượng mạnh mẽ vỗ bàn mặt một cái đã đem mặt bàn đánh thành mảnh nhỏ tiếp lấy nói ra như thế mấy câu nói chương hai trăm ba mươi bảy k ỳ yên nhiên ngươi nghĩ ám hại bản vương à. k ỳ yên nhiên ngươi nghĩ ám hại bản vương à. quân vô thượng lớn tiếng dọa người mượn đập nát mặt b ả n khí thế mở miệng chính là hỏi tội quả thực đem k ỳ yên nhiên làm tội phạm như vậy t h ầ m khoan hay nói quân vô thượng một chiêu này còn thật tác dụng k ỳ yên nhiên chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này đống nhiên như thế một cái hoàn toàn chính xác đem k ỳ yên nhiên kinh hãi hơn nữa quân vô thượng hình thể ở nơi nào bày vốn là khí thế mười phần như thế một đại tiếng vấn tội phía dưới hoàn toàn đem kỷ yên nhiên làm bối rối phản xạ có điều kiện phía dưới kỷ yên nhiên tự động nhỏ giọng trả lời một câu yên nhiên chẳng bao giờ nghĩ tới bản vương là võ tướng xuất thân đã từng chinh chiến tư phương tung hoành bắc địa thủ hạ vong hồn đ â u chỉ mười vạn nói cách khác bản vương cựu ra cũng đâu chỉ mười vạn hôm nay ngươi cũng không làm cho bản vương mang binh khí đi vào ngươi muốn làm gì quân vô thượng những lời này vô cùng có học vấn hoàn toàn là chuyển hoán khái niệm muốn e m k ỳ yên nhiên đối với mình có bất lương ý tưởng cái tội danh này dám quen trên đầu nàng k ỳ yên nhiên lần nữa nhỏ giọng đô nam nói đây là yên nhiên chô ở q u ý củ k ỳ yên nhiên ngoại trừ là một tài nữ bên ngoài càng là cái kiếm thủ theo lý thuyết l à gan cũng không nhỏ nhưng bây giờ lại hoàn toàn bị quân vô thượng kinh hãi đừng nói k ỳ yên nhiên liền bên cạnh hiêu ngụy mưu loại này h u n g nhân đều bị quân vô thượng d ọ a sợ quân vô thượng vừa mở miệng chính là từng giết bao nhiêu bao nhiêu người đích sắc rất bá đạo quy củ quân vô thượng l ệ n h lên một tiếng tiếp lấy lớn tiếng nói quy củ là là cường giả chế định người yếu chỉ có thể tuân thủ trái với quy củ người chỉ có một con đường chết nhưng là không biết yên nhiên tiểu thư cùng bản vương ai mới là cường giả đâu quân vô thượng những câu không rời rết nha chết có thể nói trên khí thế hoàn toàn đem k ỳ yên nhiên ép tới không phải dám mở miệng đại vương vẫn là nhã phu nhân tâm tính thiện lương thấy k ỳ yên nhiên dáng vẻ đáng yêu liền vội vàng kéo một cái quân vô thượng vào áo quên đi bản vương cho ta ái phi mặt mũi của hôm nay liền thủ ngươi nơi này quy củ quân vô thượng cũng không muốn làm cho quá ác đem khí ra khỏi còn chưa tính sau khi nói xong tay trái hướng phía thần quỷ đại kích hút một cái tiếp lấy một tay nhất chuyển thần quỷ đại kích liền quỷ dị biến mất trong tay cái này ba cái này bốn mọi người tại đây kém chút đem ánh mắt đều trứng ra ngoài n ở d á n g dấp một b à đại kích cứ như vậy ở trước mắt mọi người hư không tiêu thất đây quả thực là trong truyền thuyết tiên t h u ậ ta mọi người ngày hôm nay xem như là phòng kiến thức cái này luận chính đại hội luận chính còn chưa bắt đầu liền gặp được có can đảm hoàn toàn không để cho kỷ đại mỹ nữ mặt mũi của nhân cái này của nhân càng là sở hữu thần tiên trong truyền thuyết thủ đoạn có thể biến hóa vật vì không quả thực làm người ta nhìn mà than thở bác bốn bắc vương một thanh âm cắt đứt mọi người kinh ngạc quân vô thượng quay đầu nhìn lại chính là châu diễn châu diễn sắc mặt tường hồng có vẻ hết sức kích động xem quân vô thượng ánh mắt liền như cùng thấy được một cái loa thể mỹ nữ một dạng bác vương xin hỏi đây có phải hay không chính là thiên thuật ở thời đại này còn không có đạo thuật vừa nói châu diễn thường xuyên mở miệng ngậm miệng chính là thiên đạo nhưng ăn ngay nói thật chính hắn cũng là đoán m ò kỳ thực căn bản là không có gặp qua nhưng bây giờ gặp được quân vô thượng sử xuất loại này trong truyền thuyết thủ đoạn ngậm có ý thiên đạo trong mắt hắn hiện tại quân vô thượng so với k ỳ yên nhiên nhưng là hấp dẫn sinh ra chính là tiểu thuật nói thế nào thiên thuật quân vô thượng bình thản mở miệng cũng là lời thật nói thật thầm nghĩ chính mình còn không thành thần biết cái gì thiên thuật nhưng là lời này nghe vào châu diễn trong thai liền hoàn toàn bất đồng lợi hại như vậy thiên thuật đều vẫn là tiểu thuật cái k i a quân vô thượng người này đạo hạnh nên sâu đậm á châu diễn kích động một cái tình huống rất nghiêm trọng lúc này châu diễn đã quyết định đợi luận chứng sau khi kết thúc liền nương nhờ quân vô thượng bên người mặt dày mày dạn cũng muốn thỉnh giáo đến một ít thiên đạo châu diễn ở bên cạnh tránh kích động đâu kỳ yên nhiên bên kia cũng là kịp phản ứng chính mình đây là thế nào rõ ràng là quân vô thượng không tuân thủ chính mình quy củ hắn ngược lại còn ác nhân hỏi trước để ý nói được bản thân cạn lời không trả lời được phút cuối cùng còn nói là xem ở hắn vương phi mặt mũi của không phải cùng ta tính toán đây quả thực là buồn cười kỳ yên nhiên càng nghĩ càng tức giận thế nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ không thể làm gì khác hơn là quyết định một hồi luận chính lại để cho quân vô thượng xấu mặt hiện ở sự chú ý của mọi người toàn bộ đều đến rồi quân vô thượng trên người nhân vật chính kỷ yên nhiên lại bị ném sang một bên long dương quân thấy tình huống như vậy vội vã hòa giải nói nghe tiếng đã lâu yên nhiên tiểu thư âm luật tri tinh không biết hôm nay có hay không may mắn có thể nghe tiểu thư một khúc nha tấu long dương quân cũng coi như giảng nghĩa khí như thế giảng hòa mục đích có hai cái đầu tiên là làm cho mọi người đừng lánh lạc kỷ yên nhiên đừng quên ngày hôm nay cái này luận chính là kỷ yên nhiên phát khởi nơi đây hay là người khác địa phương đâu thứ nhì là rời đi mọi người chú ý lực long dương quân cảm thấy quân vô thượng loại bản l ã n h này nhất định là sư môn bí kỹ bên trong muốn cho mọi người đừng tại đi xem lấy quân vô thượng long dương quân cái này một đề nghị mọi người nhưng cũng bên trên phản ứng kịp đang lúc mọi người lực ngoài dưới kỷ yên nhiên cũng, cũng đồng ý đi lên một khúc kỷ yên nhiên coi như phúc hậu đầu tiên là làm cho thị nữ một lần nữa cho quân vô thượng bày nhất tịch dù sao quân vô thượng chính mình đem mình nhất tịch làm bể tiếp lấy kỷ yên nhiên mới khiến người phùng tới trường tiêu thổi một khúc quân vô thượng hoàn toàn không biết kỷ yên nhiên thổi là cái gì làn điệu an ngay nói thật cái này cổ khúc còn thật nếu để cho người làm công tác văn hóa tới mới có thể nghe hiểu người thường nghe được quả thực muốn ngủ tuy là quân vô thượng nghe không hiểu nhưng thấy đến mọi người tại đây như si mê như say x ư a bộ dạng cũng biết kỷ yên nhiên tiêu k ỹ hoàn toàn chính xác bất phàm kỷ yên nhiên một khúc tấu thôi mọi người cũng từ quân vô thượng khi trước khoa trương biểu hiện bên trong tỉnh dậy trở về đều nhất tề thành tâm tán dương lấy kỳ yên nhiên để cho quân vô thượng cảm thấy buồn cười là h i ê u ngụy mưu cái này người mủ chữ hung nhân tán dương được lớn tiếng nhất dường như hắn tiêu kỹ vô cùng lớp mười dạng kỳ yên nhiên chịu đến một phen nịnh hót phía sau tâm tình khả năng lại tốt hơn nhiều nụ cười cũng là treo đầy khuôn mặt tiếp lấy nàng ấy đối với câu hồn nhiếp phách tiễn thủy song đồng đẩy tịch tung bay hay l ờ i hay liên tục khiến cho cùng tịch giả đều nổi lên xem như ở nhà cảm giác bất quá đối với quân vô thượng kỳ yên nhiên cũng là một câu nói cũng không nói ngược lại tốt giống như vô cùng coi trọng hàn phi châu diễn cùng đại phu tử tiết đối với nụ cười của bọn hắn cùng ân cần thập phần nhiều lại qua hồi lâu tối hôm nay chính để rốt cục bắt đầu rồi kỳ yên nhiên tự nhiên cười nói hướng hiêu ngụy mưu nói dầm dĩ tiên sinh xin thứ cho yên nhiên vô lễ cả gan hướng tiên sinh thỉnh giáo một vấn đề hiêu ngụy mưu không biết đúng hay không chịu đến trong bữa tiệc không khí cảm hóa hoặc giả có ý định lấy lòng kỳ yên nhiên tranh thủ hào cảm nói nhã nhặn không gì sánh được ôn nhu nói chỉ cần xuất từ tiểu thư hơi thở mùi đàn hương từ miệng vấn đề gì d ầ m d ĩ nào đó cũng vui vẻ trả lời h i ê u ngụy mưu cũng coi như ra mặt đủ dày nghe được quân vô thượng lắc đầu không nớt hắn đ ây mủ cũng quá bị ộ i lẽ nào hỏi ngươi sốt dài bao nhiêu ngươi cũng vui vẻ trả lời hoàn hảo quân vô thượng loại này thô b ỉ ý tưởng không phải k ỳ yên nhiên ý tưởng chỉ thấy k ỳ yên nhiên kiều mị cười nói người cùng cầm thú bất đồng Ở chương ỗ có hay k hai trăm ba mươi tám lý tư biện từ tiết chúng người thật giống như biết lần này dạ tiệc đang đùa dỡn muốn bắt đầu toàn bộ đều ngừng lầm thực tĩnh linh hai người đối đáp chỉ có quân vô thượng không quan tâm liên tiếp gọi lý tư cùng nhã phu nhân uống rượu h i ê u ngụy mưu hiển nhiên đến coi chuẩn bị cười nói tiểu thư sợ hiểu lầm ý của tại hạ ta cũng không phải nói nhân cùng cầm thú hoàn toàn không có phân biệt chỉ bất qua ở một ít bản chất tỉ như cầu sinh sinh dục bên trên hoàn toàn không có hai c h i a cho nên cầm thú cũng có rất nhiều giá trị cho chúng ta chỗ học tập tỉ như cầm thú liền không biết nói láo gạt người so với chúng ta chân thành sinh ra cố nhân chỉ có chung với bản tính của mình cùng chân thành mới có thể thỏa thích đi hưởng thụ sinh mệnh h i ê u ngụy mưu cái này hung một đời người đều tôn sùng loại lý luận này nói xong cũng thật là không tệ thật đúng là giống như như thật thế nhưng đáng tiếc là ở chàng không quen nhìn hắn loại này n ô n luận có khối người đại phu t ử tiết chính là một cái trong số đó chỉ thấy hắn khinh thường nói dầm dĩ tiên sinh nói đại có chuyện nhân cùng cầm thú bất đồng đang ở với bản chất bất đồng người tính bản thiện cho nên mới phát triển ra nhân giả c h i tâm cầm thú vì no bụng hoàn toàn không có xót xa nhận c h i tâm tùy ý tàn thực còn lại cầm thú thậm chí đồng loại đều không đông tha như người bất tài đến đi học cầm thú còn không thiên hạ đại loạn sao h i ê u ngụy mưu là ai chính là cái h u nhân g n cho cái này tôn trọng mạnh tử học thuyết nho sinh như vậy trách móc cái nào treo được mặt mũi lệnh lùng nói người lẽ nào cũng sẽ không tàn sắt còn lại động vật sao cái kia từ đại phu hiện tại ăn là cái gì chứ từ tiết chính là nho sinh có thể nói cầu hùng vén rèm cửa toàn bằng há miệng cười ha ha một tiếng nói đây chính là như tóc cầm huyết cầm thú cùng chúng ta phân biệt hơn nữa chúng ta ăn chỉ là dự trữ nuôi dưỡng da cầm cầm thú hiểu được làm sao như vậy hiệu ngụy mưu đến cùng còn là một động thủ quá nhiều dùng tài hùng biện người hiển nhiên không phải từ tiết đối thủ trong chốc lát cạn lời không trả lời được từ tiết k ỳ khai đắc thắng có thể cảm thấy ở kỳ yên nhiên trước mặt rất co dung mạo lại đem đầu mâu chỉ hướng hàn phi cất cao giọng nói hàn công tử đại tác phẩm từ tiết đã từng b á i đ ầ u lập luận đặc sắc đáng tiếc lại phạm vào lệnh sư tuân h ư ớ n g đồng nhất khuyết điểm nhận định nhân tính bản ác cho nên không hiểu lấy đức chính cảm hóa vạn dân đại đạo chuyên lấy hình pháp trị quốc đi lấn dân ngu dân c h i chính lấy công tử tài hoa lại lầm vào lạc lối đến tận đây thật là khiến người tiếp hàn phi ngẩn ngơ không nghĩ tới họa trời g i á n g t ử tiết cư nhiên vô duyên vô cớ kéo tới trên đ ầ u mình càng không nghĩ tới t ử tiết không khách khí như vậy đối với cùng với chính mình chính là một phen không phải để lối thoát phê bình trong lòng tức giận mặc dù đầy b ụ n g lời bàn cao kiến nhưng hàn phi ở bình phục khí giới càng l à lấp bắp nói không ra lời trong đại sảnh mọi người cũng không phải toàn bộ đều là h u y ê n bác chi sĩ cũng có chút chỉ là tới xem náo nhiệt chứng kiến hàn phi như vậy túng quẫn rất nhiều người đều lộ ra nhìn có chút hạ hê thần sắc mà kỳ yên nhiên cũng nhíu lên chân mày to có thể là đã có điểm vì hàn phi khó chịu rồi hướng hắn cứng họng có chút không kiên nhẫn từ tiết thấy hàn phi không hề phản biện năng lực càng là vênh váo tự đắc đắc ý phát ngôn bừa bãi nói đến về công tử phủ định tiên vương tri đạo càng là xá bản quyên tông chính như bắt đầu lầu trước phải cố căn cơ đã không có căn cơ nhà lầu liền không chịu nổi gian khổ giá căn cơ chính là tiên thánh hiền nhân lập được điện phạm những lời này chính là nhằm vào hàn phi đưa ra không cho là có nhất thành bất biến trị quốc phương pháp chủ trương hàn phi cho rằng n ó i theo cũ pháp tựa như cắm xào chở nước cho nên không lẽ bảo thủ không chịu thay đổi mà muốn nhằm vào mỗi một thời kỳ tình huống thật áp dụng biện pháp tương ứng ý tưởng này đương nhiên so với đề xuất tuân cổ nho ra tiến bộ chỉ hận hàn phi không có cái loại này giỏi tài ăn nói nói ra hàn phi không có tốt như vậy khẩu tài nhưng đừng quên bên này còn ngồi một cái lý tư đâu lý tư thấy hàn phi bị nhục liền vội mở miệng nói đặc sắc từ đại phu lập luận quả nhiên đặc sắc lý đại nhân quá khen từ tiết cũng là có chút đắc ý vong hình hoàn toàn không nghĩ tới lý tư rõ ràng là cùng hàn phi một phe làm sao có thể tán dương cho hắn quả nhiên lý tư lời nói lập tức lại bắt đầu nhận nhớ năm đó lý tư chưa từng theo chủ công lúc từng tại tỉnh phủ bên trong làm qua tiểu lại lúc đó trong lúc vô ý thấy phủ cận trong vé đốt cờ con chuột đang ăn đồ bẩn mỗi có người hoặc cầu trải qua liền kinh hoàng chạy trốn sau lại lý tư lại đi vào kho lúa chứng kiến kho lúa trong con chuột ăn là sạch sẽ lương thực ở tại phòng lớn phía dưới còn không cần lo lắng người hoặc chó q u á y nhiễu lý tư nói vô cùng không đứng đ á n đ ỗ n g nhiên nói ra một cái cố sự khiến cho trong đại s ả n h rất nhiều người đều không phản ứng kịp nhưng nghe hết lý tư nói cố sự phía sau mọi người tại đây lại không tự chủ được suy nghĩ cái kia chuyện xưa thâm ý câu chuyện này rất dễ hiểu kỳ thực nói đúng là nhân cùng con chuột giống nhau cả đời này có hay không tiền đồ là vì hữu nghị vẫn là làm ác hoàn toàn là từ hắn vị trí hoàn cảnh quyết định lý tư là muốn mượn câu chuyện này biểu đạt nếu muốn trị quốc phải có tốt pháp lệnh đi quy tắc di pháp trị quốc đáng tiếc là lý tư câu chuyện này thuộc về hơn một câu trả lời cố sự cái này không từ tiết làm uyên bác chi sĩ đương nhiên để ý hiểu được chuyện xưa h à n g nghĩa cười to nói l ý đại nhân quả nhiên cùng từ mộ chính là người trong đồng đạo tiếp lấy từ tiết lập tức cao giọng tục nói là chính lấy đức tỷ như bắc thần ở bên ngoài mà chúng tinh củng chi dừng một chút lại thì thầm đạo chi lấy chính đủ chi lấy hình dân miễn mà vô sỉ đạo chi lấy đức đủ chi lấy lễ có xấu hổ lấy cách từ tiết mấy câu nói đó chính là khổng tử danh nôn ý là trị quốc chi đạo phải từ đạo đức cái này căn bản làm lên mới có thể giáo hóa quần chúng khiến cho quốc thái dân an cùng pháp trị người suy nghĩ điểm hoàn toàn bất đồng từ tiết như vậy đem lý tư muốn biểu đạt quan điểm xuyên tạc lý tư làm sao không nộ lý tư vô cùng không vui phía dưới cũng tụng một câu danh nôn quản trọng từng nói, vinh thương biết mới áo cơm đủ mới biết vinh đủ, thương lâm thực nhì chi lễ lý tư lời nói kỳ thực rất có lực sát thương đáng tiếc nói là câu kia danh ngôn nhân là quan trọng nếu như là khổng tử nói cái kia lý tư cũng không tính thắng từ tiết chẳng đang cười quản trọng người thế nào cũng có thể cùng tiên hiền đánh đồng từ tiết kỳ thực đã thuộc về hồ rào man triền hắn đã không biết nên thế nào phản bác lý tư bởi vì lý tư nói quá đúng nhân dân không có khả năng n ó i bụng giam giữ thân thể đi cùng ngươi học cái gì đạo đức từ tiết như vậy càng quái lý tư càng tức giận hơn đang muốn mở miệng lúc này bên cạnh vẫn chỉ lo uống rượu quân vô thượng lại tự tay ngăn cản hắn thấy quân vô thượng làm như thế trong đại sảnh ánh mắt của mọi người lại lần nữa tập trung đến quân vô thượng trên người muốn nhìn một chút quân vô thượng có cao kiến gì nhưng là quân vô thượng biểu hiện cực kỳ kỳ quái thật giống như không có lý tư cùng từ tiết cái kia một phen đối thoại giống nhau còn tiếp tục tự rót tự uống lấy Trưng 239, vấn đề thân vấn phận. đề quân vô thượng làm cho lý tư không mở miệng lý tư ngược lại là nhị được bởi vì hắn trong lòng rõ ràng chính mình chủ công là sẽ không để cho chính mình thua thiệt hắn tuy là nhị được nhưng đối diện từ tiết lại kéo dậy từ tiết luân phiên chiến thắng đối thủ vốn là vô cùng đắc ý hiện tại thấy lý tư ở chiếm thượng phong dưới tình huống còn bị quân vô thượng ngăn lại không mở miệng hắn tưởng quân vô thượng nhận định lý tư biện luận bất quá chính mình cho nên làm cho hắn không tái phát nói từ tiết một đắc ý vong hình liền có chút bắt người nào cắn của người nào ý tứ c ư nhiên hướng quân vô thượng mở miệng hỏi bác vương không biết n g ư ờ i ngăn lại n g ư ờ i thần hạ lý tư có hay không có cái gì cá nhân cao kiến từ tiết nguyện ý làm chim đầu đàn làm cho quân vô thượng mở miệng tất cả mọi người hết sức cao hứng l i ê n kỳ yên nhiên cũng đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m quân vô thượng muốn nghe một chút hắn cao kiến v u ợ n bực sự tình duy trì liên tục phát sinh quân vô thượng liền như không nghe đến từ tiết vấn đề một dạng hoặc giả nói là không nhìn thẳng từ tiết vẫn là tự rót tự uống lấy châu ngồi rượu ngon cũng không mở miệng từ tiết bị quân vô thượng như vậy không nhìn cũng có chút tức giận hơn nữa hắn đêm nay chiếm hết phía á m khánh nói không chừng nên mỹ nhân ưu ái chỗ bằng lòng buông tha biểu hiện cơ hội cứ nhiên đối với quân vô thượng từng bước gấp gáp nói bác vương cho rằng pháp trị cùng đức trị đến tột cùng ai ưu ai kém đâu có người nói chuyện từ tiết liên tục hỏi hai vấn đề quân vô thượng lúc này mới cuối cùng mở miệng nhưng là cái này vừa mở miệng thiếu chút nữa đem từ tiết tức h ộ c máu chính mình tại chỗ này hỏi hồi lâu cái này họ quân còn đang hỏi có hay không có người nói chuyện cái này không bày rõ ra không nhìn chính mình nha quân vô thượng câu hỏi n h à phu nhân cùng lý tư ngược lại là hết sức phối hợp nhất tề trả lời khởi bẩm đại vương đúng vậy nói chuyện chính là từ tiết từ đại phu ồ nguyên lai là từ đại nhân a quân vô thượng mở mắt nói mỏ làm bộ bừng tỉnh đại ngộ tiếp lấy vừa chỉ chỉ lý tư t ừ đại nhân có biết hắn là ai có ý tứ t ừ tiết ở không hiểu quân vô thượng đến cùng muốn nói gì dưới tình huống vẫn lễ phép đáp lại hắn không phải là bắc vương dưới trướng mưu thần lý tư lý đại nhân à không sai bất quá bản vương muốn lần nữa hướng ngươi giới thiệu một chút lý tư không chỉ là bản vương mưu thần đơn giản như vậy càng là bản vương thuộc hạ đệ nhất văn thần thâm thụ bản vương tin cậy quân vô thượng nói hết sức kỳ quái không chỉ có không trả lời từ tiết vấn đề ngược lại giới thiệu lý tư rất sợ người khác không biết giống nhau đừng nói là t ừ tiết cho dù là trong phòng khách những người khác cũng không biết quân vô thượng đến cùng muốn nói gì đều âm thầm trầm tư quân vô thượng thâm ý t ừ tiết là một người cẩn thận lại hoặc giả nói là hôm nay hết sức cẩn thận không có biết rõ sở quân vô thượng thâm ý lúc cũng không nóng nảy mở miệng mà là cũng túi đầu suy tính bởi vì nếu như người khác thật có thâm ý ngươi lại không nghe ra tới cái kia biện luận cũng liền trước thua một nửa nhưng là qua đại khái hai phút từ tiết vẫn là không có từ quân vô thượng trong lời này tìm được có thâm ý gì tìm được có cái gì cùng lần này luận chính vật có liên quan rơi vào đường cùng cũng không có thể như thế kéo từ tiết lần nữa mở miệng nói bác vương lời ấy cùng lần này luận chính có gì liên quan liên đối với từ tiết vấn đề quân vô thượng lại không trả lời ngược lại lại lấy vấn đối hỏi bình thản nói từ đại nhân ngươi là có hay không lại biết bản vương là người phương nào bây trà a đây có lẽ là mọi người tại đây ý nghĩ duy nhất cái này quân vô thượng cũng quá xé người khác hỏi hắn vấn đề hắn không chỉ có không trả lời ngược lại phản vấn đi qua hơn nữa hỏi đến toàn bộ là chút vui buồn thất thường vấn đề từ tiết bị quân vô thượng liên tiếp không nhìn cũng có chút tức giận nhưng là quân vô thượng như vậy c ủ a nhân từ tiết lại không dám lấy ngôn ngữ bộ dạng mắng vẫn chỉ có làm bộ bình tĩnh nói bắc vương quân vô thượng hùng cứ bắc địa người hùng cứ bắc địa người ba hùng cứ bắc địa người ha ha nói không sai bản vương chính là hùng cứ bắc địa người quân vô thượng giống như người điên một dạng chính mình vừa nói chuyện một bên phá lên cười làm cho mọi người thấy được một hồi khó hiểu nếu như hoàn toàn chính xác có tiếu điểm quân vô thượng cười còn chưa tính nhưng là nói thế căn bản rất bình thường có thể quân vô thượng lại phá lên cười cái này cũng quá kỳ quái từ tiết bị quân vô thượng một phen bệnh thần kinh biểu hiện mê đi nhưng càng nhiều hơn chính là cái kia phẫn nộ chính mình vẫn luôn có cái gì đáp cái gì như thế tôn trọng quân vô thượng có thể quân vô thượng lại ở bên kia phát thần kinh không lọt vào mắt cùng với chính mình vấn đề dưới sự tức giận từ tiết thanh âm lại gia tăng một cái d e c i b e l nói bác vương chúng ta ngày hôm nay sở bàn về chính là bốn từ tiết mới nói đến đây quân vô thượng lời của lại ở đại sảnh vang lên trực tiếp đem từ tiết muốn nói cắt đứt chỉ nghe quân vô thượng cất cao giọng nói từ đại nhân ngươi có hay không biết mình là người nào mẹ ngươi vẫn chưa xong quân vô thượng liên tục hỏi cái này trùng cấp thấp vấn đề ở từ tiết xem ra đơn giản là đang đùa hắn bất quá vì biểu hiện mình là có phong độ người bất h ò a mãng hoang thất phu không chấp nhận từ tiết vẫn trả lời tại hạ từ tiết ngụy quốc đại phu ân trả lời tốt nói đến đây quân vô thượng cái này mới rốt cục cải biến ngôn ngữ không hề vẫn hỏi từ tiết những thứ này cấp thấp vấn đề mà là vừa mở miệng chính là một hồi to ngươi nếu biết chính mình bất quá là một chính là đại phu cái kia có tư cách gì cùng bản vương luận chính đừng nói bản vương cho dù là lý tư ngươi cũng không có tư cách cùng hắn luận chính lý tư là bản vương huy loại kém nhất văn thần cùng bản vương cùng nhau thống trị lấy bắc địa bách tính nhưng ngươi từ tiết đâu không biết bao lớn đất phong thống trị lấy mấy bách tính hai anh ngươi cũng chỉ xứng đáp lời mà thôi nói tới chỗ này t ừ tiết cùng mọi người tại đây xem như là hoàn toàn minh bạch quân vô thượng vẫn hỏi t ừ tiết vấn đề thân phận mà không trả lời t ừ tiết chính là l à ám chỉ t ừ tiết không có tư cách cùng quân vô thượng đàm luận chính vụ chỉ xứng thành thật đáp lời t ừ tiết sắc mặt đại biến ngôn ngữ đều có chút run rẩy hiện tại hắn tựa như hiện đại nguyên thủ quốc gia giống nhau mà từ tiết bất quá là một trưởng phòng nhân vật ngươi một cái trưởng phòng cấp nhân vật có tư cách gì tới cùng nguyên thủ quốc gia thảo luận trị quốc phương châm đâu quân vô thượng nói chuyện như vậy coi như là đem mọi người tại đây đều đắc tội dù sao nếu như để nói như vậy mọi người tại đây thật đúng là không có người nào có tư cách cùng quân vô thượng luận chính cho dù là lý tư cũng chỉ có tương đương số ít mấy người mới có thể cùng hắn nói chuyện ngang hàng bên ngoài thật nói tới chỗ này quân vô thượng coi như là đem từ tiết vũ nhục thảm từ tiết vẫn kiêu ngạo không dứt ở nơi nào nói quan điểm của hắn cuối cùng quân vô thượng lại tới một câu ta con mẹ nó căn bản không nghe ngươi cũng không có cái gì tư cách ở chỗ này nói hầu nói tả quân vô thượng cũng không phải là cái gì rộng lượng người cắt cỏ liền trừ t ậ n gốc đắc tội với người cũng là hướng chết đắc tội lần nữa bỏ thêm một câu bản vương nhiều lần hỏi từ đại phu thân phận là muốn nhìn một chút từ đại phu có hay không tự mình biết mình thật không nghĩ đến năm chương hai trăm bốn mươi là bản vương nói vậy thì các ngươi nói lời vừa nói ra từ tiết đơn giản là tức giận đến muốn thổ huyết mà mọi người tại đây sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn nay thiên chúng người xem như là phòng kiến thức lấy thân phận đ ẻ người chuyện như vậy là con nhà giàu làm hơn nữa con nhà giàu cho dù làm như vậy cũng bất quá phải đi áp bách một cái bách tính nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy một người giống như quân vô thượng một dạng lấy thân phận đi áp văn nhân n h à sĩ có thể nói hoàn toàn không để ý tới thiên hạ văn nhân đối với ý kiến của mình ngoại trừ tứ tiết trong đại sảnh tức giận nhất vẫn là kỳ yên nhiên lần này luận chính đại hội là kỳ yên nhiên một tay tổ chức không nghĩ tới đến rồi quân vô thượng nơi đây quân vô thượng lại nói đến thân phận cùng tư cách để nếu quả như thật đẹ quân vô thượng mạch suy nghĩ nói như vậy hoàn toàn chính xác ở đây sợ rằng không có mấy người có tư cách đi luận chính mà cái gì chức quan cũng không có kỳ yên nhiên càng là không có tư cách phát biểu một lời đại s ả n h hiện trường một trận trầm mặc từ quân vô thượng phát biểu h o à n hậu người nào cũng không có mở miệng nói chuyện không thể không nói mà thì không muốn đi làm cái kia chim đầu đàn nếu như ngươi vừa mở miệng quân vô thượng lại trước mặt của mọi người trước chất vấn thân phận của ngươi vậy làm sao bây giờ dù sao có thể cùng quân vô thượng vương tức tương đ ề tịnh luận thiên hạ cũng chỉ mấy cái như vậy người thấy tràng diện yên lặng làm quân vô thượng bạn tốt long dương quân lên tiếng hắn cũng không muốn quân vô thượng lập tức đám đông toàn bộ đắc tội cho nên dàn xếp khẽ cười nói bác vương hôm nay luận chính đại hội chỉ nói luận điểm bất luận còn lại long dương quân vì sao nói như vậy quân vô thượng đương nhiên minh bạch cũng rõ ràng bạch long dương quân một mảnh hảo tâm cười to nói không sai bản vương đương nhiên biết lúc trước bản vương chẳng qua là ở hướng từ tiết đại nhân giảng thuật một phen đạo lý giáo dục hắn một cái tôn ti h không phải có đôi lời nói như vậy nha từ viết nhóm ba người tất có t h ể ta đâu chỗ này lần này ngôn ngữ Khi tại h thể thượng thích, chính cho những khác, không phải nhầm chỉ nhầm ự c cũng có coi cũng cũng các mức quân nói người bản vương người, n giải g từ tiết, từ tiết vào vào tiêu làm là là là mà quá đây vô ở ở o bản vương g á giáo o dục giáo dục hắn. h n ó mọi ba bác ta qua, ra người, này. Những này nào cũng nghe khổng nói. vương cũng là tinh thông nho lời tất thể tử có chỗ đó h đâu, là là là dầm dĩ Xem c n g ư ờ A. Tại mọi người đều không phản ứng k ị p lúc hiêu ngụy mưu đã phối hợp với quân vô thượng hiêu ngụy mưu không phải là cái gì văn nhân chính là một cái h u nhân g n người như vậy bội phục nhất chính là vũ lực mà không phải là cái gì tài học lúc trước hắn chính là bị từ tiết cho luận lật hiện tại thấy quân vô thượng hai ba cái công phu đã đem từ tiết khiến cho ngồi cũng không xong đứng cũng không được trong lòng đương nhiên thông khoái vạn phần vội vã phụ họa quân vô thượng người ba các ngươi bốn từ tiết thấy quân vô thượng cùng hiêu ngụy mưu một sướng một họa rửa sạch chính mình một cơn tức giận sông thẳng trong lòng tức giận đến ngay cả lời đều sẽ không nói được rồi từ đại phu nghĩ đến cũng nên biết tôn ti khác biệt bản vương hôm nay vui vẻ liền cùng các ngươi kể rõ một phen bản vương quan điểm a thấy từ tiết lấy tay che ngực dường như bệnh tim tội phạm quan trọng một dạng quân vô thượng thống khoái không gì sánh được cười to nói dầm dĩ nào đó yên lặng nghe bắc vương lời b ả n cao kiến h i ê u ngụy mưu hoàn toàn chính xác cũng coi như nghĩa khí nhi nữ bắt đầu cũng không nhận ra quân vô thượng nay ngày thứ nhất lần gặp gỡ giống như này phối hợp tiên nhiên cũng muốn nghe một chút bác vương đến cùng có gì lời bàn cao kiến vẫn không có mở miệng nói chuyện kỳ yên nhiên lúc này cũng lên tiếng bất quá trong mắt tràn đầy khinh thị cùng đùa cợt màu sắc nàng và đại đa số người giống nhau cảm thấy quân vô thượng bất quá là một hung nô mọi d ợ động một chút là lấy thân phận hoặc là vũ lực đẻ người hoàn toàn không có gì tài học không để ý tới kỳ yên nhiên trào phúng quân vô thượng thẳng thắn nói nói đương kim thiên hạ bách ra tranh minh trị quốc chi đạo quá nhiều nhưng thụ nhất tranh cãi cũng liền ba loại đơn giản ở chỗ pháp trị đức trị cùng với vô vi mà chữa tranh quân vô thượng vừa nói như vậy bầu không khí lập tức lại h o ả n g ả dược những người khác lại bắt đầu chen vào nói chỉ nghe long dương quân cái thứ nhất chen vào một câu vô vi mà chữa liền thiên hạ đại loạn cho nên chưa bao giờ vì đường chính giả sợ tiếp thu người bốn nhân tính bản ác đức trị chỉ, chỉ ba chẳng qua là một cái lý tưởng không thể thực hiện được còn phải dĩ pháp trị quốc theo long dương quân lời nói hàn phi lập tức lại tới một câu hàn công tử lời ấy sai biệt cái gọi là tốt nhất lễ thì dân nào dám bất kính tốt nhất nghĩa thì dân nào dám không phục tốt nhất thư ơ n g thì dân nào dám không cần tình còn đây là đạo làm vua giả như tốt nhất hình thì dân biến h i ê u chiến chẳng lẽ không phải không ổn cho nên trị quốc chi đạo còn là muốn nhân giả chi đạo thấy bầu không khí sinh động từ tiết dường như cũng bình phục được rồi tâm tình lại bắt đầu d ư i văn từ tiết lời nói này là nho ra tư tưởng căn bản ý của nó là ở thượng vị giả chỉ cần coi trọng lễ lao bách tính cũng không dám không kính nghệ ở thượng vị giả chỉ cần coi trọng nghĩa lao bách tính cũng không dám không phải phục tùng ở lên t r ư ớ c người chỉ cần coi trọng thư lao bách tính cũng không dám không cần thật tình tình hình thực tế mà đối đãi ngươi cái này càng đầy đủ cho thấy là nền chính trị nhân tử còn lễ chữa thì cũng không hoàn toàn bất quá ngay cả như vậy hàn phi cũng không còn nói phản bác chủ yếu là không dám bác hàn phi dù sao không phải là quân vô thượng không giống quân vô thượng giống nhau có can đảm phủ định một cái học phái tư tưởng cách làm như thế là biết đắc tội một cái học phái. Thấy Hàn biết tội cái phái. Phi một Thấy đắc học có c không h ngôn ngữ, quân vô thượng ở phát biểu ý kiến những người khác tuy nhiên cũng tới chen vào nói loại tình huống này quân vô thượng khả năng liền khó chịu chỉ thấy quân vô thượng biến sắc lạnh lùng nói là bản vương nói vậy thì các ngươi nói long dương quân thấy quân vô thượng có chút không cao hứng lập tức cười x o a nói long dương trong chốc lát vô lý mời bác vương thứ tội long dương quân đối với quân vô thượng có hảo cảm hơn nữa cảm giác mình cái thứ nhất xen mồm cắt đứt quân vô thượng lời nói là có chút không lễ phép cho nên nhận nhưng long dương quân có loại này r i á c ngộ từ tiết cùng châu diễn nhưng không có châu diễn có lẽ là đối với mình học thuyết quá mê tín quên mất lúc trước còn muốn hướng quân vô thượng học tập thiên đạo ý tưởng chỉ nghe châu diễn làm bộ một bộ cao nhân hình dáng bình thản nói bắc vương cũng quá mức à, như thế nào luận chính luận giả chúng thuyết phân vân cũng không sai châu tiên sinh nói thật phải từ tiết hận quân vô thượng lúc trước cọ rửa chính mình cũng lập tức nhô lên châu diễn làm càn không biết châu diễn ngươi lại là nơi nào thân phận à bản vương gọi ngươi một tiếng tiên sinh là nể mặt ngươi nếu như không nể mặt ngươi bản vương tùy thời có thể chém ngươi bản vương tay cầm hung nô đại quân dưới trướng đâu chỉ trăm vạn ra lệnh một tiếng mười triệu người đầu rơi châu diễn ngươi là có hay không muốn thử xem nghi vấn thân phận quân vô thượng cũ chiêu tân dùng hơn nữa so với lần đầu tiên vận dụng càng thêm khí phách đều nhanh vượt qua trực tiếp uy hiếp ta bốn chiêu thức mặc dù lão nhưng dùng tốt là được quân vô thượng nói xong nói thế châu diễn liền cùng lúc trước từ tiết giống nhau hoàn toàn mất hết ngôn ngữ chương hai trăm bốn mươi mốt Châu diễn đầu nhập đầu diễn vào. mời bác vương giảng thuật bình luận yên nhiên đám người yên lặng nghe bác vương lời bàn cao kiến kỳ yên nhiên thấy quân vô thượng hai phút công phu lại đắc tội một người lại tiếp tục như thế chỉ sợ cũng muốn đem mình nơi này tân khách đều đắc tội sạch không có biện pháp thân vị chủ nhân kỳ yên nhiên cũng không khỏi không hòa giải hơn nữa ngôn ngữ cũng vô cùng bình thản lại không cái gì châm t r ọ c ý tứ nàng xem như là đã nhìn ra quân vô thượng có tài không giỏi tạm thời không biết nhưng cao cao tại thượng tính cách cũng là thiên tính người nào nếu đắc tội hắn hắn động một chút là muốn chém người quân vô thượng thấy k ỳ yên nhiên đều có chút chịu thua tâm tình cũng khá hơn nhiều nhưng những người này dám vô lý cắt đứt quân vô thượng lời nói cái kia quân vô thượng cũng muốn bọn họ trả giá thật lớn đại giới rất đơn giản đem quan điểm của bọn hắn từng cái biện lật liền có thể cho nên quân vô thượng cửa ra vẫn là người gây sự trước là đối châu diện nói cái gì gọi là thiên đạo người căn bản là hoàn toàn không minh bạch càng không tư cách đi luận không để ý tới châu d i ệ n biến sắc sắc mặt quân vô thượng tiếp tục nói tung hoành lục giới mọi việc đều có duyên phận phàm nhân ngưỡng xem trời xanh vô minh nhật nguyệt t i ề m hơi thở bốn mùa thay đổi ưu minh trong lúc đó vạn vật đã theo nhân duyên hàng đại giả tức là thiên đạo quân vô thượng trước nói rồi một phen lời nói nhảm ý tứ biểu đạt cũng biết ý là giữa thiên địa tất cả sự vật phát sinh đều có nhất định quy luật người xem nhìn bầu trời không biết nhật nguyệt lên xuống bốn mùa biến hóa tại bất chi bất giác trong lúc đó hết thể thủ tuân một đều đã tuân thủ cái này cái quân y quy luật.、Nhìn、thấu u tất cả quy tắc người, mới có tư cách đi nói thiên Nhìn người, nói cách cả có q mới đi đạo.、Quân、vô thượng lời ấy mặc d nói g nhưng nắn, c thể n ó là đối với i t h ê này đạo đơn vạn so một minh, miểu thuyết thực tùy thời cái châu với diễn phiêu miểu ngôn ngữ đơn giản nói hư nghìn h quả ngôn ngữ lần. vô n thiên Hàng thiên Quân thượng nói n g giả giả đại đạo. đại đạo. lời tức tức là thiên đạo. Hàng đại giả tức là à vô thượng lời nói này lệnh khiến châu diễn trong đầu r u n g mạnh châu diễn một thân kỳ thực nói trắng ra là chính là một chính mình thôi minh giả ngũ hành chi phối vừa nói là có chút đạo lý nhưng châu diễn quá mức mê tín chính hắn cái này một học thuyết cho nên đem hết thẻ chuyện phát sinh đều tới thượng sáo muốn dùng một cái học thuyết tới thuyên thích thiên giới đầy đủ mọi thứ quân vô thượng lời nói này tuy nói là giải khai thích thiên nói nhưng cũng có thể nói là đang dạy dỗ châu diễn làm cho châu diễn chính mình biết khó mà lui nhật nguyệt lên xuống bốn mùa thay ngươi lẽ nào có thể sử dụng ngũ hành học thuyết lên trên bộ dùng ngũ hành học thuyết đến giải thích thấy châu diễn sắc mặt đại biến quân vô thượng tiếp tục chỉ trích muốn tu thiên đạo t r ư ớ châu diễn nghe xong câu này phía sau trong đầu lập tức trở về nhớ tới đã qua tất cả không sai cả đời này hắn ngoại trừ nghiên cứu hắn ngũ hành học thuyết bên ngoài chính là khắp nơi tuyên dương chính mình học thuyết căn bản là hoàn toàn làm không được chế thiên mệnh mà dùng chi nói cách khác chính mình liền nhân đạo cũng còn không gọi được nực cười chính là mình còn há mồm câm miệng tức là thiên đạo châu diễn chọn đời không đại ác nói tranh chua cũng bất quá là vì tuyên dương chính mình học thuyết hơn nữa cũng không phải nho ra cái loại này chết cần thể diện mặt người bị quân vô thượng như vậy đánh thức có thể nói ở châu diễn xem ra càng là quân vô thượng đối với mình giáo dục châu diễn đứng dậy hướng về phía quân vô thượng sâu thâm tác vái trào châu diễn xấu hổ trước đây dĩ nhiên vọng ngôn thiên đạo thật là nói khoác mà không biết ngượng cũ tạ bắc vương hôm nay đánh thức ở quân vô thượng còn chưa lên tiếng phía trước châu diễn lại quỳ xuống bắc vương đối với thiên đạo lĩnh nộ khiến cho châu diễn các loại chờ thế hệ theo không kịp châu diễn lô mãng muốn đầu với bắc vương g i ớ i trướng sau này chỉ cầu bắc vương có thể vì châu diễn giải thích n g h i hoặc có vài người yêu tiền có vài người yêu rượu có vài người thích mỹ nữ châu diễn người này say mê với thiên đạo trước đây rất nhiều người đều phản bác qua hắn chỉ bất quá đều là nói hắn học thuyết hư vô phiêu miểu có thể hôm nay quân vô thượng lại nói có thiên đạo như thật chỉ bất quá châu diễn còn chưa tới cái kia cái tầng thứ mà thôi đồng thời quân vô thượng nói ở châu diễn nghe tới đơn giản là quá có đạo lý hắn chọn đời cũng chưa từng nghe qua như thế có đạo lý nói loại lao sư này không bắt được sợ rằng châu diễn sẽ hối hận chọn đời cho nên bất chấp tất cả châu diễn cũng đem mặt mặt không đếm xỉa đến trước mặt của mọi người đối với quân vô thượng hành đại lễ đầu nhập vào châu diễn loại này hành vi lệnh khiến đại sảnh mọi người khiếp sợ đặc biệt kỳ yên nhiên dương miệng thật to thật lâu không thể nhắm lại nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ ở nàng cho rằng là man di quân vô thượng như vậy người làm công tác văn hóa một phen kiến giải tất cả đều là cấp bậc tông sư nói ngắn ngủi vài câu liền khiến châu diễn bái phục đầy đất càng là trực tiếp mặt dậy mày dạn muốn đầu ngang nhiên xông qua nhã phu nhân cùng long dương quân ánh mắt hai người ngược lại là nhất trí đều nhất tề nhìn quân vô thượng trong mắt tình yêu quả thực đều nhanh đem băng sơn hòa tan lý tư cũng không khỏi không cảm khái chủ công chính là mạnh mẽ a ta và vương phi phế đi bao lớn tinh thần lại chỉ tuyển được một ít tiểu tài chủ công ngắn ngủi nói mấy câu liền đem châu diễn loại này học thuyết người sáng lập đều chiêu mộ được tay a không phải đây không phải là mời chào là châu diễn chủ động đầu dựa đi tới hơn nữa nhìn kỳ tình h u n g hồ quân vô thượng nếu là không bằng lòng châu diễn còn chỉ sợ sẽ không bỏ qua quân vô thượng từ không muốn ra mặt có người đầu nhập vào hắn cũng không k i ê m tốn thản nhiên nói châu tiên sinh đã như vậy có lòng dốc lòng cầu học bản vương đương nhiên hoan nghênh bất quá bản vương nơi ở xa xa hung nô chính là thất quốc trong miệng mãng hoang tri địa hoàn cảnh bên trên sợ rằng sẽ làm châu tiên sinh chẳng phải thích ứng thích ứng thích ứng châu diễn tuyệt đối thích ứng châu diễn thấy quân vô thượng bằng lòng chỗ còn quản hoàn cảnh gì cho dù làm cho hắn đi ngủ chuồng ngựa hắn cũng nhận chỉ cần quân vô thượng có thể thường xuyên giải thích cho hắn là tốt rồi châu diễn tham kiến chủ công châu diễn đích sắc là một dốc lòng cầu học như mạng người vì đem sự t ì n h kết cục đã định cũng bắt đầu đổi xưng hô tốt châu tiên sinh như vậy thành ý bản vương cũng liền ai đến cũng không cự tuyệt châu tiên sinh xin đứng lên quân vô thượng đứng dậy đi tới đem châu diễn đ ỡ lên châu diễn tốc độ đầu nhập vào đem đại sành rất nhiều tân khách hoàn toàn làm bối rối cái này hắn đây mụ cũng qua xe a cái này châu diễn đơn giản là cái bệnh tâm thần a người khác tùy tiện xé mấy câu gì thiên đạo đã đem hắn hốt du đi qua mẹ kiếp sớm biết như vậy ta cũng nên học một ít thiên đạo là cái gì a đây là đại sảnh phần lớn người ý tưởng bất quá có người mộng cũng có người hoan hỉ trong đó vui mừng nhất không phải lý tư quân vô thượng nhã phu nhân mà là bị lý tư cùng nhã phu nhân chiêu mộ được những nhân tài này lúc trước bọn họ sở dĩ đầu nhập vào quân vô thượng rất lớn trình độ là bởi vì đầu cơ bởi vì thất quốc t r í giả nhiều lắm ở thất quốc hơi chút kém không tốt đẹp gì phát triển rơi vào đường cùng hung nô có lẽ là cái một nơi tốt đẹp đáng để đến nhưng là bọn họ quyết định như vậy cũng không phải là không có sầu lo sau này mình chủ công đến cùng như thế nào tiền đồ như thế nào những thứ này đều là bọn họ sầu lo nhưng hôm nay lần đầu tiên thấy chính mình chủ công liền phát hiện như vậy anh minh lợi hại như vậy bọn họ làm sao có thể mất hướng đây dù sao dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát đạo lý này ai cũng hiểu hơn nữa hiện tại châu diễn đều đầu phục cũng không có người sẽ nói bọn họ đầu nhập vào hung nô mang an di phải biết rằng châu diễn nhưng là một cái danh vọng cực cao người liền người như vậy đều lựa chọn hung nô cái kia những người khác nơi nào còn biết được nói bọn họ chương 242, đức trị họa quốc c ơ n g dân đại sành ý nghĩ của mọi người quân vô thượng không x e n vào hiện đang quyết định châu diễn quân vô thượng lại bắt đầu hướng từ tiết nổ súng quân vô thượng cũng không ngồi trở lại chỗ ngồi cứ như vậy đứng ở trong đại sảnh hướng về phía từ tiết cất cao giọng nói châu tiên sinh nói thiên đạo tuy là phiêu m i ệ u một ít nhưng thâm nhập nghiên cứu sau này nhất định có bên ngoài thu hoạch đợi đại thành này đem ra trị quốc có cái gì không được chứ nếu châu diễn đã đầu dựa vào chính mình vậy chính là người mình cho nên quân vô thượng mở miệng trước hết khen ngợi châu diễn vài câu ý là châu diễn nói thiên đạo trị quốc không phải là không thể được chỉ bất quá hắn bây giờ còn chưa tinh thông cho nên không thể dùng mà thôi thấy từ tiết mặt mang c h ẳ n g đáng quân vô thượng tiếp tục nói nhưng hay là đức trị tuyệt đối là một họa quốc gương dân đề nghị tuyệt đối là một vong quốc đề nghị Người ba, Nếu như người khác nói ra nói thế, từ tiết sợ rằng lập tức nổi dóa, nhưng nói quân thượng này nhân, đứng lên cũng miệng nói ngươi liền không dám ngôn ngữ. Kinh thường quân thượng nói, cùng cường đáng tiết loại tiết tiết cái liếc cái tiết, tiếp điệu ba. ra dóa, của hay thế, đầu khác cho chỉ chữ, thực kỳ dám tức tục đức từ từ từ một từ trị, sợ lập là là dù đây, vô vô vô ở mở đương nhiên điều này cũng không có thể quái từ đại nhân ngươi dù sao ngươi cũng bất quá là một tiểu lâu la đức t r ị cũng không phải ngươi nói lên ngươi chẳng qua là đang cùng gió mà thôi quân vô thượng những lời này vô cùng tổn hại nhưng nghe được châu diễn cũng là vẻ mặt tươi cười thầm nghĩ không sai từ tiết là thật có thể nói nhưng hắn nói đều là cái gì từ viết từ viết căn bản là rất nhiều người kết hợp lại luận điểm không giống bản thân học thuyết là là mình sáng chế muốn là của ta ngũ hành học thuyết có thể rất lớn thành cái kia Nam Châu diện Nam n Châu gọi h nhìn về phía quân Vua thượng ánh mắt càng thêm hứng hực, giống như khoa h ị tới mắt giống đây, quân càng về vô c q u á nhân giống nhau. Xin hỏi Bắc Vương、đại、Nhân, đẳng tính hỏi Đại Bắc cấp là là lúc này ý gì? Kỳ yên nhiên đảng ố i với quân Vua thượng thái độ tới 1180 độ đại chuyển biến, người tài vô quân chuyển thượng này thật t h độ độ có là à, o à o có thể n ồ i lên b ắ cấp Địa đẳng Tri、Vương. Cái gọi Vương. c là cấp tính chính là thượng hạ tôn ti h giải thích như vậy rõ ràng kỷ yên nhiên đương nhiên minh bạch nhưng ngay lúc đó lại nghi ngờ nói cái này ba lẽ nào chú ý tôn ti chi biệt có gì không đúng sao kỳ yên nhiên bị quân vô thượng nói hồ đồ cũng là quân vô thượng lúc trước chất vấn từ tiết thân p h ậ n lúc còn nói giáo dục giáo dục hắn tôn ti chi biệt hiện tại ý tứ trong lời nói nhưng thật giống như đang nói tôn ti chi biệt không tốt không phải là không tốt bất quá quá mức cường điệu vậy cũng không tốt nho ra đem tôn ti chi biệt có thể nói là hoàn toàn định ra rồi tỉ như một ngày là đại vương cả đời chính là l ớ n vương một ngày là tướng quân cho dù ngươi ở đây hiền năng cũng chỉ có thể là cái tướng quân quân vô thượng loại thuyết pháp này đem trong đại sảnh phần lớn người kinh hãi ý tứ trong lời nói này quá mức lớn mật tuy là ở thời đại này quốc vương thay vô cùng mau lẹ nhưng lập tức khiến cho ngươi muốn x o á n vị cũng phải tìm cái vô cùng quang minh lý do chỗ giống như quân vô thượng như vậy nói thẳng ra đồng thời dường như biểu hiện không hài lòng tựa như người khác không nói lời nào nhưng không có nghĩa là từ tiết không nói từ tiết cười lạnh nói vậy không biết bắc vương cho rằng nên làm như thế nào đâu vương hầu cũng vậy đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý câu này hậu thế tạo phản khẩu hiệu bị quân vô thượng ở trường hợp này bên trên nói ra đem mọi người trực tiếp d ọ a sợ cái này cũng quá lớn mật những lời này có thể nói là trực tiếp biểu lộ quân vô thượng quan điểm cái kia chính là ai cũng có thể làm đại vương có ai năng lực ai đi bên trên như vậy cuồng nôn ba như vậy cuồng nôn từ tiết thâm thụ nho ra giáo dục nhiều năm nơi nào chịu được loại quan điểm này nhưng lại không dám trách cư quân vô thượng chỉ có ở nơi đó thì thảo ngôn ngữ đ ệ bác vương nói như thế chẳng phải thiên hạ đại loạn kỳ yên nhiên đối với quân vô thượng những lời này cũng rất không minh bạch thầm nghĩ nếu như người người cũng không giữ b u ồ n phận mỗi người đều muốn trèo lên trên cái kia thiên hạ hội biến được đáng sợ dường nào cá lớn nuốt cá bé thích giả sinh tồn chỉ có như thế mới có thể làm cho tất cả mọi người đều tràn đầy đấu tâm một cái có đấu tâm quốc gia căn bản sẽ không đại loạn ngược lại sẽ hết sức tốt chữa bởi vì dựa theo bản vương thuyết pháp đi làm đại vương tất định chính là quốc gia người mạnh nhất đại tướng quân chính là đệ nhị cừng giả cứ thế mà suy ra như vậy xuống tới sao lại đại loạn không chỉ có sẽ không đại loạn ngược lại sẽ khiến cho quốc gia tràn ngập sức sống đã đánh là thắng cá lớn nuốt cá bé thích giả sinh tồn thật là trí để ý cũng bác vương trị quốc chi đạo tuy là còn chưa kể rõ nhưng dầm dĩ con nào đó từ đây câu liền đã nghe ra bác vương trị quốc chi đạo cao minh bác vương nếu như bất khí d ầ m d ĩ nào đó lần này cũng muốn theo bản vương đi hung nô n h ị n ở đại s ả n h mọi người còn đắm chìm trong quân vô thượng trong lời nói lúc hiêu ngụy mưu mà bắt đầu kích động vừa ra khỏi miệng lại là một câu to hiêu ngụy mưu đề xướng chính là cầm thú học quân vô thượng nói cá lớn nuốt cá bé thích giả sinh tồn loại này tùng lâm pháp tắc tại hắn nghe tới đơn giản là bảo điện trong bảo điện thần câu trung thần câu hơn nữa quân vô thượng lúc trước theo như lời chi tràn ngập đấu tâm q u ố c gia cũng để cho hiêu ngụy mưu ước mơ và phần không hai lời thô nhân chính là thô nhân trực tiếp hướng quân vô thượng biểu thị mau chân đến xem t ố t dầm dĩ tiên sinh muốn đi hung nô bản vương đương nhiên hoan nghênh đợi bản vương phản hồi ngày nhất định kêu lên dầm dĩ tiên sinh quân vô thượng trong lòng cũng thật cao hứng thầm nghĩ đi cũng đừng nghĩ đi nhất định là muốn đầu nhập vào bản vương lắc đầu kỳ yên nhiên đối với loại tình huống này thực sự hết chỗ nói rồi hai lần lên tiếng chị quốc chi đạo còn không có nhắc tới nửa điểm cũng đã mò được hai người muốn đi hung nô cái này bắc vương cũng lợi hại đến mức quá phận a h i ê u ngụy mưu muốn đi hung nô đây càng thêm gia tăng rồi quân vô thượng ngôn ngữ tính tích cực hơn nữa giờ khác này quân vô thượng ngược lại có chút thích luận chính đại hội thì ra người của phía trên đều tốt như vậy lừa dối nếu tốt lừa dối quân vô thượng đương nhiên liền tiếp lấy lừa dối tiếp tục phê bình lấy tư tiết trái lại đức trị đem đẳng cấp tính định vị quá chết không chỉ có như vậy đem người sai biệt tính đô định chết một gậy vung xuống quân tử làm như thế nào như thế nào như thế nào như thế nào là tiểu nhân đáng giận hơn là đối với thủ công tài nghệ phát minh sáng tạo loại giám xích vì kỳ kỹ dâm xảo muốn biết không thủ công kỹ xảo giả ngươi ăn cái gì không có thủ công kỹ xảo giả ngươi lấy cái gì an dùng cũng bị mất ngươi còn thống trị cái gì ở quân vô thượng lý giải bên trong đức t r ị chính là nho chữa cho nên phê bình quan điểm thuận miệng liền tới cực kỳ thông thuận còn có đức t r ị đem hết thảy đều ký thác vào mọi người tự cảm thấy bên trên cho dù đối đãi kẻ thù bên ngoài cũng là như vậy như vậy chị quốc chi đạo không phải vong quốc chi đạo vậy là cái gì một câu cuối cùng tổng kết đem từ tiết trong lòng phòng tuyến chân chính hoàn toàn phá vỡ thất quốc chiến loạn bình thường từ tiết không phải là không biết cùng kẻ thù bên ngoài đấu cần nhờ chiến đấu chỉ bất quá trước đây không có đi thâm nhập nghĩ tới đức t r ị những quan điểm này bây giờ nghe quân vô thượng vừa nói từ tiết mới phát hiện đức t r ị c ư nhiên dường như thực sự không thể thực hiện được tín ngưỡng tan vỡ đối với nhân đả kích là to lớn nhất cho nên lúc trước còn h a m hở từ tiết ở quân vô thượng một câu cuối cùng tổng kết phía sau dĩ nhiên miệng phun tiên huyết ngất đi chương 243, pháp trị cũng không thiện từ tiết đ ố n g nhiên ở trước mặt mọi người tới một màn như thế đám đông sợ đến quá mà đối với quân vô thượng mọi người càng thêm bội phục cái này bắc vương cũng quáng yêu c ư nhiên có thể đem người tươi sống nói xong thổ huyết từ tiết đều hộp máu có thể quân vô thượng vẫn là không có bỏ qua lần nữa mở miệng nói ân xem ra từ đại phu hiểu t ố t từ đại phu nộ tính khiến người ta không phục không được nha may mắn từ tiết té xỉu đã hoàn toàn không còn chi giác bằng không nghe được quân vô thượng lời ấy sợ rằng càng là tổn thương càng thêm đả thương kỷ yên nhiên thân vì chủ nhân ra từ tiết té xỉu đương nhiên muốn dẫn đi trị liệu phân phó một tiếng thị nữ từ tiết bị vài tên kỷ yên nhiên thị nữ dịu vào nội sảnh từ tiết coi như là ứng với hòa đ ư ợ c phúc tuy là đem mặt mặt vứt không sai biệt lắm nhưng tốt xấu còn có thể kỳ đại mỹ nữ nơi đây ở hơn mấy ngày được rồi hiện tại đẩy sung đức chữa từ tiết đại phu đã hiểu đồng thời cũng xuống đi nghị sâu xa chúng ta bây giờ nên nói chuyện hàn phi tiên sinh nói pháp trị quân vô thượng trận tròn mắt nói mò đem từ tiết khiến cho thổ huyết hôn mê còn miễn cưỡng nói người khác xuống phía dưới nghĩ lại đi đem mọi người tại đây nói xong hai mặt nhìn nhau nghe quân vô thượng lập tức phải nói đến pháp gia trị quốc hàn phi lý tư cùng k ỳ yên nhiên ba người lập tức tỉnh lại nổi lên tinh thần chuẩn bị yên lặng nghe quân vô thượng trình bày lý tư chỉ là đơn thuần muốn nghe một chút quân vô thượng quan điểm nhìn chính mình còn cần có cái gì cải tiến địa phương mà hàn phi là có chút hù dọa quân không phải thấy phía trước vài cái bị quân vô thượng trình bày hết đạo lý sau người không phải đ ổ i phục chính là trực tiếp thổ hết hôn mê còn kỳ yên nhiên nàng là thuần túy muốn tăng một chút kiến thức nhìn cái này ngự a x u ấ t kinh nhân bắc vương lại có cái gì hơn người cao kiến đầu tiên pháp trị chủ trương dệ ý cải cách cho rằng lịch sử vĩnh viễn là về phía trước phát triển tất cả pháp luật chế độ cũng muốn đi theo lịch sử phát triển cũng không có thể phục cổ rút lui cũng không có thể bảo thủ cái quan điểm này phi thường tốt cũng tuyệt đối chính xác chúng xem bản vương sở chưa chi hung nô chính là trải qua kiên quyết cải cách mà có thể dùng vật phụ dân phong quân vô thượng câu đầu tiên liền khẳng định pháp trị chỗ tốt còn nhân tiện khoe khoang tự lôi một phen tuy là phần này khoe khoang tự lôi lệnh khiến ở đây đại đa số người đều không tin bất quá đáng tiếc là pháp trị cùng đức trị giống nhau đều là đem nhất đại quyền lợi tập trung ở quân chủ trên người nói cách khác nếu như đại vương anh rõ ràng cái kia quốc gia sẽ gặp phú cường nếu như đại vương tàn bạo cái kia pháp trị ngược lại là đang vì quân chủ làm đồng lõa đồng thời pháp trị quá mức khuyết đại luật pháp tác dụng quá mức cường điệu dùng trọng hình tới thống trị quốc gia cái gọi là lấy hình đi hình cho dù đối với tội nhẹ cũng là thực hành trọng phạt quá độ mê tín luật pháp tác dụng cách làm như thế sẽ để cho dân chúng bình thường cảm thấy cực đại bất an có thể nói hoàn toàn không có cảm giác an toàn tiện đà sinh biến vậy theo bắc vương góc nhìn phải làm dùng cái gì trị quốc ở hàn phi cùng lý tư vẫn còn ở khổ tư quân vô thượng trong giọng nói đạo lý lúc k ỳ yên nhiên đã mở miệng hỏi quân vô thượng trị quốc phương lược quân vô thượng cũng không để ý tới k ỳ yên nhiên vấn đề ngược lại tiếp tục nói kỳ thực pháp trị cùng đức trị giống nhau đều không thích hợp với trị quốc hai người thoạt nhìn bất đồng bàn về căn bản vẫn là hiệu quả như nhau đều là đem tất cả ký thác vào quân chủ tài đức sáng suốt trên người đức trị bên trong lễ chính là quân chủ thống trị quý tộc thước đo mà pháp trị bên trong hình cũng quân vô thượng thống trị dân chúng công cụ giữa hai người đại đồng tiểu dị lại có khác biệt gì đâu chỉ bất quá một cái càng thêm bảo thủ một cái càng thêm mở ra mà thôi hàn phi hồi tưởng trước đây các loại hoàn toàn chính xác giống như quân vô thượng nói giống nhau hai nhà thoạt nhìn khác biệt cự đại kỳ thực bàn về căn bản đều là đang vì quân vương phục vụ hoàn toàn không có có mảy may phải hiểu phía dưới chỉ ý của người ta chỉ bất quá pháp trị cho rằng thờ phụng đức trị nhân quá mức thư sinh khí phách không thực tế mà đức trị cho rằng thờ phụng pháp trị người đê tiện thô bỉ quá mức hiện thực mà thôi bác bốn bắc vương đối với pháp bốn pháp trị lý giải so với bốn so với hàn phi cao minh hơn nhiều hàn phi cũng không hổ là một về sau tập pháp gia đại thành nhân vật quân vô thượng nói quan điểm hắn chưa bao giờ nghe muốn sở chưa m u ố n cho nên trực tiếp mở miệng thán phục không biết đại vương cho rằng thống trị thiên hạ lúc này lấy như thế nào y hệ quy nếu như là bình thời lý tư ở trường hợp này tuyệt đối sẽ không hỏi như vậy quân vô thượng thế nhưng hắn cũng bị quân vô thượng luận chính cho luận được mơ hồ cấp thiết muốn biết quân vô thượng rốt cuộc là ý tưởng gì chính mình thuộc hạ hỏi quân vô thượng cũng không có thể giống như đ ố i đa kỷ yên nhiên giống nhau không để cho lý tư mặt mũi cao giọng đáp hiện nay thiên hạ phân loạn giữa các nước chiến loạn bình thường nói xung trị quốc chi đạo đúng là còn sớm bản vương cho rằng trước lấy ba đạo thống trị dưới trướng tri dân dưới trướng tri tướng lại phụ với lời nhiều lấy giấy lên trong lòng nhiệt huyết sau đó là được chỉ huy tứ phương bình định thiên dưới đợi thiên hạ nhất thống về sau bàn lại trị quốc tri đạo đã không m u ộ n quân vô thượng trả lời cũng là rõ ràng hiện tại thiên hạ đều không bình định đàm luận trị quốc tri đạo có ý tứ sao đợi thiên hạ nhất thống sau đó mới nghiên cứu cũng không chấm a phụ với bực nào lợi mới có thể thiêu bên ngoài dân chúng trong lòng nhiệt huyết long dương quân thoạt nhìn đối với quân vô thượng lời ấy rất có hứng thú lập tức mở miệng hỏi vấn đề này quân vô thượng cũng không giấu giếm đáp án của mình bởi vì quân vô thượng cho rằng đương kim thiên hạ cũng chỉ có mình có thể làm được điểm này không cố kỵ chút nào quân vô thượng bình thản nói nói thế gian mọi người ngàn ngàn vạn đối đãi bất đồng người lúc này lấy bất đồng sắc bén có thể dùng với danh lợi có thể dùng với phong hào có thể dùng với ấm no có thể dùng với hy vọng hoặc giả khiến cho với ngày mai bắc vương nói thế giải thích thế nào long dương quân nghe xong quân v u a thượng nói như có điều suy nghĩ nhưng k ỳ yên nhiên dường như hoàn toàn không minh bạch hay hoặc là không phải là hoàn toàn minh bạch vội vàng hỏi khai cương thác thổ giả phong vương phong hầu phong tướng thưởng t i ề n các tướng sĩ sao lại không phải hiệu tử lực soạn sách lập thuyết với đất nước có lợi giả làm sắp xếp sáng tác ở giữa hoặc là đứng ở trên bia lấy cung hậu nhân ghi khác văn sĩ nhóm sao lại không phải hiệu tử lực vô sở y thuộc ì t h về bách tính giả tiễn tri cùng nơi ở quần áo và đồ dùng hàng ngày điền địa lấy cung mọi người sinh tồn dân chúng sao lại không kính yêu quân vô thượng như thế nhất giải thích đại sảnh mọi người đều biết một câu nói hết chính là lấy lợi dụng đem giới c h ư ớ n g mọi người lợi dụng câu dẫn ra bọn họ đấu tâm nói dễ nhưng có thể làm được thiên hạ thật đúng là không có xuất hiện qua long dương quân tuy là cũng hiểu được như có đạo lý thế nhưng c n g bỏ đi đối với ngụy vương góp lời ý tưởng bởi vì đệ quân vô thượng nói đi làm đừng nói cho khai cương thác thổ giả phong vương chuyện này ngụy vương không đáp ứng liền cung vô sở y thuộc về bách tính ăn mặc chi phí toàn bộ thần đều sẽ không đáp ứng đệ bác vương như thế cách làm cái kia vạn dân tốt lợi chẳng lẽ không phải không ổn kỳ yên nhiên là một danh chính ngôn thuận tài nữ có thể là bởi vì quá c ó tài cho nên ý nghĩ dĩ nhiên là nhiều giống vậy một kẻ ngu hắn làm việc liền hoàn toàn, toàn cơ bắp hạ quyết tâm phải đi làm nhưng một cái người thông minh lại bất đồng mỗi một việc nếu muốn ra vài loại phương án sau đó mới bắt đầu hành động kỳ yên nhiên chính là một cái như vậy người thông minh đọc sách nhiều lắm quá tạp mà trong sách quan điểm xung đột lại lớn cho nên chính mình đem mình làm vào chết hồ đồng chương hai trăm bốn mươi bốn trở về triệu quân vô thượng biết rõ kỳ yên nhiên hoang mang ở nơi nào nói cũng là trực tiếp đổ ập xuống liền đối với kỳ yên nhiên một trận giao hấn yên nhiên tiểu thư ngươi mặc dù đọc thuộc vạn quyển kinh điển nhưng nhiều nhất cũng bất quá là một bế môn tạo s a nhân m à thôi không hề kiến thức đáng nói nếu như ngươi tin tưởng bản vương đợi lần này luận chính sau đó đi chút du liệt quốc một phen a đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường kỳ yên nhiên nghe xong quân vô thượng giao hấn ngoài dự đoán của mọi người cũng không tức giận ngược lại trau mày nói nhưng là yên nhiên thân là t h ầ n con gái nếu như chung quanh phiêu bạn há lại năm nói đến đây quân vô thượng lập tức hiểu kỳ yên nhiên bận tâm nói cho cùng kỳ yên nhiên vẫn còn có chút khuất phục vận mạng của mình bởi vì nàng tự cảm thấy mình là cô gái mặc dù có mới cũng bất quá là một có tài nữ tử tuy là thầm nghĩ đi chung quanh kiến thức một phen nhưng ở niên đại này một cô gái chung quanh đi du ngoạn cái này như cái gì nói đâu nếu như nàng thực sự như vậy còn không biết cũng bị thiên hạ mọi người làm sao bình luận nữ tử nữ tử thì như thế nào quân vô thượng giọng mang thâm ý nói mệnh không thể cạnh tranh vẫn có thể tạo người yếu nhận mệnh cường giả kháng mệnh năng giả cầu mệnh trí giả tạo mệnh bản vương mặc dù không vui yên nhiên tiểu thư nhưng bình tĩnh mà xem xét tiểu thư hẳn không phải là cái người ngu lời vừa nói ra đ ừ n g nói trên đại sảnh mọi người ngây ngẩn cả người liền kỷ yên nhiên cũng trợn tròn mắt trong sảnh mọi người vạn không ngờ được trong thiên hạ lại còn có người ngay trước kỷ yên nhiên nói không thích nàng không để ý tới sửng sờ mọi người quân vô thượng kêu qua lý tư cùng nhã phu nhân hai người cũng không cáo tử trực tiếp phủi mông một cái đi chỉ để lại sững sờ mọi người chủ công chờ các loại t r ầ u diễn đại sảnh mọi người bên trong châu diễn trước hết phản ứng kịp lập tức men theo quân vô thượng thân ảnh đuổi ra ngoài bất quá châu diễn coi như lễ phép hoặc có lẽ là hắn đối với kỷ yên nhiên cố gắng có lễ phép chắp tay nói tiếng cáo tử vội vội vàng vàng chạy không đề cập tới đại sảnh mọi người bây giờ là loại tâm tính nào quân vô thượng mang cùng mọi người tới trước thiên thính chào hỏi một tiếng ở chỗ này thú binh lúc này mới hướng vương thất biệt viện trở lại trở lại biệt viện quân vô thượng thủ an bài trước châu diễn trụ sở lại để cho châu diễn đi đầu đi nghỉ ngơi phía sau lúc này mới bắt đầu hướng lý tư nhã phu nhân hô duyên giã ba người kể rõ đêm nay chuyện đã xảy ra nghe tới quân vô thượng bị người ám sát lúc tuy là quân vô thượng hiện tại hoàn hảo không hao tổn ngồi ở chỗ này nhưng nhã phu nhân vẫn lo lắng liên thanh hỏi hỏi quân vô thượng có không tổn hại tổn thương mà hô duyên giã cũng không giống nhau cũng không nói chuyện đứng dậy đi liền quân vô thượng đối với hô duyên giã hiểu rất rõ không cần hỏi cũng biết hắn đi làm cái gì hô duyên giã là muốn đi thu thập tối hôm nay hộ vệ quân vô thượng thú binh cuối cùng cũng may quân vô thượng lại kể rõ một phen mà nói việc lúc này mới bỏ đi hô duyên giã muốn trừng phạt nặng thú binh ý niệm trong đầu bốn người một phen thương lượng đương nhiên cũng có thể nói là quân vô thượng cùng lý tư hai người một phen cộng lại cuối cùng tuyệt định đem mà nói cửa ra trang viên chiếm lấy vì về sau công nguy làm chuẩn bị trang viên vốn là tín lăng quân hết thảy hiện tại chẳng những tín lăng quân chết cả nhà của hắn cũng không người cho nên căn bản không cần dùng tiền quân vô thượng dễ dàng đã đem trang viên làm của riêng màn đêm buông xuống vô sự đảo mắt lại đến ngày thứ hai ngày hôm qua luận chính đại hội gần giống như chưa từng phát sinh một dạng quân vô thượng tiếp tục làm sự tình trước kia mỗi ngày từ long dương quân mang theo chung quanh du ngoạn bất quá chuyện bây giờ lại nhiều hơn một cái chính là mỗi ngày muốn rút ra một chút thời gian đi lừa dối châu diễn hai cái quân vô thượng tuy nói là lừa dối châu diễn nhưng châu diễn nhưng không biết ngược lại cho rằng quân vô thượng thường xuyên vì hắn giảng giải huyền học rất có đạo lý mỗi ngày cũng là thích thú cứ như vậy quân vô thượng đoàn người ở ngụy đô đã chọn ngây người hai tháng nên nhìn đều thấy chuyện nên làm cũng làm triệu vương đều đã nhiều lần truyền đòi đến đây làm cho quân vô thượng mau mau phản hồi hàm đan dù sao triệu vương cho rằng quân vô thượng là tới trộm đồ nếu đồ đạc trộm đến tay đồng thời đã đưa đến trong tay hắn người nọ cũng có thể lập tức rút lui nếu không ở lại ngụy đô nên nguy hiểm cỡ nào a triệu vương sợ rằng làm sao cũng không nghĩ tới quân vô thượng ở ngụy quốc không chỉ có không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào ngược lại khắp nơi được tôn sùng là thượng tân quân vô thượng hai tháng này cũng không phải chỉ là du ngoạn nếu không hắn sớm rồi rời đi quân vô thượng ở lại ngụy đô mục đích ở chỗ xếp vào nhân thủ làm giàn tế lúc đầu ngụy cung trên đại điện ám sát mặc dù không có ám sát đến ngụy vương nhưng ngụy quốc quan viên có thể là chết không ít hơn nữa bị chết nhiều nhất chính là võ quan quân vô quan quan t hôm ư mượn ợ n liền Nguyễn g đ nay ở ngụy đô đem tất cả mọi chuyện xử lý thỏa đáng quân vô thượng rốt c ụ c quyết định trở về hung nô dựa theo lễ tiết quân vô thượng hẳn là đi trước ngụy cung hướng ngụy vương cáo tử mang theo h ồ duyên giã cùng lý tư hai người quân vô thượng ba người trải qua thông báo phía sau rất nhanh là đến ngụy vương trong cung vương cung bên trong ngụy vương dường như cùng long dương quân ở thương nghị chuyện quan trọng gì quân vô thượng đám người đi tới phía sau còn chờ nửa chén trài nhỏ thời gian ngụy vương cùng long dương quân mới ra bọn hắn bây giờ trước mặt quân vô thượng cũng không lời nói nhảm vừa thấy ngụy vương chắp tay thi lễ một cái phía sau trực tiếp liền nói rõ ý đồ đến ngụy vương bản vương hôm nay tới đây là tới hướng ngài từ giả ồ bắc vương muốn đi hai tháng này ngụy vương cũng t r i ệ u kiến quân vô thượng mấy lần đối với cái này cái ân nhân cứu mạng của mình thì nộ i vô thường ngụy vương trong lòng vẫn là vô cùng cảm kích là bản vương lần này đi xứ ngụy quốc đã rất lâu rồi cũng là thời điểm trở về hung nô đi cái kia cũng không gấp nhất thời a chẳng lẽ là quả nhân chiêu đ á i không chú đáo nghe được quân vô thượng trả lời ngụy vương cũng nói mấy câu nói mang tính hình thức cũng không phải ngụy vương đối với bản vương chiêu đ á i làm cho bản vương có một loại xem như ở nhà cảm giác ngụy vương vương giả khí độ cũng để cho bản vương vạn phần b á i phục bất quá hung nô nhiều chuyện thỉnh thoảng lại có địch nhung xâm phạm bản vương nhiều ngày không về chỉ sinh dị biến cho nên không đi không được địch nhung cùng hung nô giống nhau đều là dân du mục trời sinh tính hung hãn cùng người hung nô hoàn toàn chính xác thường có ma sát bất quá quân vô thượng kỳ thực từ lúc hai năm trước đã đem địch nhung người đánh đại bại đuổi ra khỏi thảo nguyên mà độc bá bắc địa chỉ bất quá không khỏi nhận người đố kỵ hoặc giả nói là chiêu các quốc gia đố kỵ quân vô thượng đem tin tức này đẻ xuống vẫn chưa p h o n g xuất ngày hôm nay vừa lũ C、cầm tới làm mượn c ớ ai nếu bác vương có như thế chuyện quan trọng như vậy quả nhân cũng không bắt buộc bác vương chuẩn bị khi nào lên đường quả nhân đích thân tiễn c h i ngụy vương cũng coi là một cảm ơn người quân vô thượng đối với ơn cứu mệnh của hắn hắn chưa quên cho nên chuẩn bị tự mình tiễn tống quân vô thượng ngụy vương quá k h á c h khí bản vương ngày mai liền đi ngụy vương không cần đưa tiễn ngụy vương một ngày trăm công ngàn việc chính là anh minh c h i chủ thiện có rất nhiều quốc sự cần xử lý quân vô thượng vừa nói vừa m u ố n đưa một tóc ta trở lại triệu quốc phía sau còn chuẩn bị kể rõ lần này tới ngụy gian khổ đâu ngươi dạng này dòng trống khua chiêm tiến ta kẻ ngu si đều biết ta và ngụy quốc quan hệ tốt nếu như vậy ta đây chuyến này sẽ không ý nghĩa không có biện pháp quân vô thượng đều nói mình là cái anh minh đại vương anh minh đại vương là không thể không phải tào triều mà quân vô thượng bọn họ sáng sớm ngày mai lên đường nhất hậu ngụy vương không thể làm gì khác hơn là làm cho long dương quân vu minh sớm thay mình tống quân vô thượng bọn họ đ o ạ n đường chương 245, đường về ngày thứ hai từ hiện tại hoàn toàn xứng đáng ngụy quốc nhân vật số hai long dương quân đưa tiễn quân vô thượng đám người bước lên đường về long dương quân đối với quân vô thượng ly khai có thể nói là y thì y thì không nỡ tặng lại tiễn đi lại đi dám từ sáng sớm tiễn đến trưa lại từ đó chưa đưa đến buổi chiều cuối cùng còn đối với quân vô thượng nói hy vọng cùng hắn đơn độc nói chuyện một phen lấy thuật ly biệt tình quân vô thượng kỳ thực đối với long dương quân có chút bỡ ngỡ nhất là thấy long dương quân hiện tại nhìn về phía mình n h ã n thần quân vô thượng càng thêm bỡ ngỡ long dương quân thích chính mình quân vô thượng rất rõ ràng nhưng là quân vô thượng là người bình thường đối với long dương quân hắn chính là không có nửa phần hứng thú hai người thoát ly đại đội kỵ mã tới một bên từ quân vô thượng làm mở miệng trước nói long dương lần này tới ngụy nhận được ngươi ân cần chiêu đ á i bản vương vô cùng cảm kích nếu như có cơ hội ngươi tới hung nô bản vương nhất định sẽ lấy lê hoàn lễ long dương quân nhãn thần lũ hoán có chút đau thương nói chỉ là cảm kích à bắc vương hà tất khách khí như vậy lẽ nào đối với long dương tâm ý bắc vương một điểm không biết long dương tâm ý bản vương rõ ràng thế nhưng ba quân vô thượng đang nói đến đây long dương quân bỗng nhiên bắt lại quân vô thượng tay trái đem quân vô thượng tay trái đưa vào ngực của mình k h ô n g người ba người ba người là ba quân vô thượng vẻ mặt kinh ngạc gần giống như phát hiện khắp thiên hạ khó nhất chuyện phát sinh một dạng ngay cả lời đều nói không rõ ràng long dương quân hoàn toàn chính xác vô cùng có dũng khí nhưng dũng khí cũng chỉ ở nơi này trong chốc lát nhìn thấy quân vô thượng vẻ mặt kinh ngạc long dương quân sắc mặt đ ỏ bừng tự nhiên cười nói đợi lần gặp mặt sau long dương chắc chắn sẽ đối với bắc vương nói rõ sự thật nói xong nói thế long dương quân thúc ngựa quay đầu cũng không quay đầu lại đi cảm giác một cái còn có nhiệt lượng thừa tay trái quân vô thượng nhìn long dương quân đi xa bối ảnh khỏe miệng treo lên vẻ mỉm cười lẩm bẩm nếu là như vậy vậy sau này ngươi chính là bản vương người bản vương đang mong đợi lần sau gặp mặt cáo biệt long dương quân phía sau quân vô thượng đám người tiếp tục chạy đi lần này trở về đội ngũ so với lúc tới lại lớn mạnh vài phần tuy là quân vô thượng để lại mấy trăm thú binh ở ngụy đô chức vị thế nhưng đừng quên hắn còn thu hoạch một món lớn đầu dựa vào nhân tài của chính mình ngoài ra còn có muốn đi hung nô xem một chút hiêu ngụy mưu đoàn người triệu quốc cùng hung nô đều chỗ bắc địa cho nên càng đi bắc thượng cũng liền càng lạnh thậm chí trên bầu trời đều bay lên tiểu tuyết lại đi hai ngày bầu trời tuyết càng rơi xuống càng lớn đường cũng càng ngày càng khó đi quân vô thượng cùng thú binh nhóm ngược lại không có gì nhưng nhã phu nhân cùng mới đầu dựa đi tới nhân thì không được đặc biệt châu diễn có thể nói t r á n h tông văn ngược thư sinh mấy ngày kế tiếp người cũng chọn gầy đi trông thấy bẩm báo đại vương phía trước mười dặm phát hiện một loạt p h o n g xá bị quân vô thượng phái đến lúc đầu tìm địa phương nghỉ ngơi thú binh kỵ mã phi chạy trở về hướng quân vô thượng bẩm báo nói t ố t truyền lệnh toàn quân tăng tốc đi tới quân vô thượng nghe xong hồi báo lập tức phân phó nói quân vô thượng mấy ngàn nhân mã đều là kỵ binh cho dù văn nhược các thư sinh cũng ngồi xe ngựa rất nhanh mấy ngàn người liền đi tới thú binh nói phòng xá xa xa nhìn một cái quân vô thượng liền phát hiện bảy gian mục cấu phòng ở xuất hiện bên trái phương lâm m ộ t c h i gian cái này m ớ i gian nhà gỗ xê ở thạch thế cơ sở bên trên t u n g m ộ c kết cấu thang cuốn hợp với hành lang gấp k h ú c hình chữ nhân nóc nhà tích đầy bạch tuyết trước nhà phía sau mặc lục cùng màu nâu đậm cây rừng tre trời mà đứng cao ngất tinh thần thanh tú hô duyên dã đi nói cho nơi đây chủ nhân bản vương đại quân phải ở chỗ này tá túc quân vô thượng phong cách bá đạo trong giọng nói căn bản không vấn đề hỏi chủ nhân ý kiến cũng không để ý người khác có nguyện ý hay không liền kết luận hô duyên dã linh mệnh dưới được đại n ư u Mang theo mười mấy cái thú binh liền đi tới. Cũng theo thú tới. h cái đi k ô như g gó cửa, ô Duyên tay lấy nhà môn n ra trực tiếp một tay lấy nhà gỗ đại môn đẩy ra, một đại vào gỗ g đẩy ờ i thế r o n lớn n g đó ấ t nhà nhanh hơn, đi ra cũng, không đến một phút, Hồ cũng Không vào gỗ. Đi đi đ ra mau. n Duyên người một một phút, Hô giã lại địa i Tới giã đại thi người ra. trước trong thượng mặt, tất thể, thế quân Duyên đều vương, phòng cũng không sống. như vô Hô cả bẩm báo, đ là Ồ, phương vắng vẻ chẳng lẽ còn có cái gì đoạt phỉ l i ê n cái chỗ chết tiền này có thể cướp được thứ tốt gì trong lòng tuy là nghĩ như vậy nhưng quân vô thượng ngoài miệng nói đi trước đi xem phân phó toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ quân vô thượng theo hô duyên dạ hướng nhà gô đi tới đẩy cửa ra quả nhiên bên trong vết máu loăn lộ chuột mục kinh tâm thi thể c h ồ n g chất ở tại một chỗ rất rõ ràng nơi đây tất cả nam nữ lao hấu đều bị đánh trúng đến căn này bên trong phòng ngược sát mà nữ tử còn có bị cưỡng hiếp qua vết tích đúng lúc này bên ngoài ở lại giữ t h ú binh tiến đến một người hướng về phía quân vô thượng bầm báo Khởi không Kết không kêu không khôi hán, nói là nơi đây chủ nhân, chỗ chúng cho hắn hắn chuyện thượng chủ nhân, cái kêu hỏi một chút cũng không sao. Rất nhanh, 10 tên thú binh áp giải một gã đại hán ở đại ngoài đại nói nơi đại tiến giận giữ. tới. Nơi cái giải đại đi bẩm bên bất bị bọn bắt bất một làm Mang muốn một một đây đến. độc đây đã đến. vương, vương võ, vô này, quân quản, cũng tên ngô gì gã sao. là có có có ta ta Rất quá quá áp xảy quả ra dữ đại hán vừa vào nơi đây ánh mắt lập tức đỏ tiếp lấy phát sinh một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm cùng làm lòng người chua khóc thét thân thể dùng s ứ c l i ề u mạng muốn tránh thoát thú binh nhóm áp chế các ngươi là người phương nào vì sao giết ta một nhà ta đằng d ự c tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi đại hán khôi ngô thấy không tránh thoát hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm quân vô thượng quát ồ nguyên lai là xui xẻo đằng d ự c đằng d ự c tự báo tính danh quân vô thượng lập tức liền biết là người nào bất quá người này ở quân vô thượng xem ra võ nghệ bình thường còn không bằng thủ hạ mình thú binh đối với người vô dụng quân vô thượng căn bản không có hứng thú c ũ n g không trả lời trực tiếp phân phó thú binh giết hắn đi t ầ m tần ký nam diễn viên phụ là một cái như vậy đối mặt liền bị quân vô thượng vô cớ chém giết không thể không nói thực sự quá bi kịch đã biết nơi này là đằng rực chỗ ở quân vô thượng cũng biết là chuyện gì xảy ra phân phó thú binh quét tức một phen phía sau văn nhược thư sinh cùng nhã phu nhân đều tiến vào nhà gô nghỉ ngơi mà thú binh nhóm chỉ có tại chỗ đóng giết đằng rực loại chuyện nhỏ này chẳng qua là đường bên trên một việc nhỏ sen giữa lại đi bán nguyện quân hung thượng Đan. nô vô về trở Hàm Phải đại đội lại mới bộ cho ỉ có cái đường, chắc gì từ quốc chắc quốc chắc quốc bốn đường, tần quan, hiến quan, quan, triệu gì gì gì h từ xuất từ xuất từ xuất ặ c chỗ là lượt tùy ý tìm một ý xa a q u nên h Cho n quân vô thượng đương nhiên tuyển trạch về trước hàm đan lại về hung nô vừa xong hàm đan còn chưa kịp dàn xếp đầu dựa đi tới những người tài giỏi này liền có người đi theo hầu mang theo triệu vương khẩu dụ tới mời quân vô thượng triệu vương đối với quân vô thượng cực kỳ coi trọng tuy là sớm thu vào quân vô thượng đã về ngụy cảnh tin tức nhưng vẫn là muốn nhìn thấy quân vô thượng mới tính an tâm không có gì đánh rắm cũng kêu mình tới quân vô thượng mặc dù không duyệt nhưng vẫn là ở vương cung bên trong hướng về phía triệu vương một phen nói chuyện với nhau đương nhiên phương diện này cũng không thiếu được quần thần thúc ngựa dù sao quân vô thượng lần này dễ dàng đã đem trộm trở về không thể không phục ca chương hai trăm bốn mươi sáu tần quốc kế hoạch ngày hôm nay là quân vô thượng trở lại hàm đan ngày thứ ba sáng sớm l ý tư liền cho quân vô thượng mang đến một cái tin tốt tần chiêu vương chết ha ha t ố t t ố ấ t kế vị là người phương nào tuy là trong lòng rõ ràng nhưng quân vô thượng vẫn là muốn khẳng định một cái khởi bẩm chủ công từ hiếu văn vương dị nhân kế vị lã bất vi hiện tại như thế nào quân vô thượng nhiều hứng thú hỏi đây cũng là quân vô thượng vô cùng để ý sự tình dù sao lã bất vi nắm quyền mới có thể không phải do dư lực muốn cứu thân ở triệu quốc nhi tử quân vô thượng đ ố n g nhiên nói ra lã bất vì tên này lý tư mặc dù không biết quân vô thượng là từ nơi nào lấy được tin tức nhưng lập tức b ộ i phục nói đại vương quả nhiên anh minh lã bất vi người này đích xác có chút thủ đoạn vi thần cũng chú ý tới h ắ n người này bây giờ bị hiếu văn vương phong làm tần quốc hữu tướng quân vô thượng nghe xong lời ấy nụ cười càng là làm sâu sắc vài phần tiếp tục hỏi đúng rồi gần nhất hạng thiếu long người này có động tinh gì hạng thiếu long nói đến kỳ quái hạng thiếu long người này cũng không biết có năng lực gì ngắn ngủi thời gian liền sâu nặng ô thị tín nhiệm theo thám tử hồi báo ô thị thường xuyên tìm hạng thiếu long người này thường n g h ị chuyện quan trọng quân vô thượng chỉ sợ hạng thiếu long không có bị ô thị trọng dụng cùng tín nhiệm bằng không phía sau kế hoạch sẽ không tốt triển khai hiện tại hết thể đều hướng tốt phương hướng phát triển quân vô thượng càng thêm hài lòng t ố t xem ra ô thị cùng hạng thiếu long cũng mọi hành động hành động hành động gì lý tư bị quân vô thượng nói xong lơ ngơ hoàn toàn không minh bạch đại vương ngày hôm nay đến cùng đang nói cái gì lý tư bản vương có một nhiệm vụ phải đóng nâng ở ngươi n à y nhiệm vụ gian khổ phi thường nhưng nếu như thành công là được dễ như trở bàn tay bắt tần quốc không biết ngươi n g u y ệ n tiếp hay không nhìn lý tư m ở mị s ắ p mặt quân vô thượng cũng hiểu được là thời điểm nói cho lý tư chính mình kế hoạch quân chủ phân phó thần hạ từ trước là đương nhiên việc quân vô thượng như vậy chừng cầu lý tư ý kiến lý tư hết sức cảm động lập tức nói mời đại vương phân phó Ta muốn đến Tần quốc chức vị. Quân vô thượng suất tiên thì muốn làm Quốc Quân câu đầu ngươi đến ngữ kinh nhân, nói chức vị. vô l cho ý tư càng ả khả m thấy bất tư thấy Tư nghị. Nhìn thấy Lý c thêm ánh mắt khó hiểu quân vô thượng chậm rãi giải, giải thích lý tư bản vương lúc thời niên thiếu đã từng đạt được một tin tức bị cấm ở triệu đều tần quốc vương tử doanh chính chính là tần quốc hiện nay hữu tướng lã bất vi chi tử cái gì tin tức này không thể không nói có điểm kinh người thuộc hạ cho lên t i mang nón xanh e rằng ở hiện nay xã hội mà nói không coi vào đâu nhưng ở lúc đó mà nói thần tử cho chủ tử mang nón xanh còn sinh một hải tử loại sự tình này quả thực nghe g i ậ n cả người đem lý tư chấn được kinh ngạc vạ n phần quân vô thượng cười nhạt tiếp tục nói lã bất vi nếu hiện tại đã làm được h ư u tướng vị đó chính là nói đã đạt được thần tử đứng đầu giống như hắn loại này dã tâm bừng bừng người lại làm sao có thể không muốn tiến thêm một bước tạo phản e rằng hắn hiện tại không dám nhưng lùi lại mà cầu việc khác làm cho con trai của mình leo lên vương vị hắn là tuyệt đối sẽ làm nghe xong quân vô thượng một phen kể rõ lý tư lập tức nói tiếp nói cách khác lã bất vi định sẽ phái người nghĩ cách cứu viện doanh chính không sai trước tới nghĩ cách cứu viện doanh chính người chính là hạng thiếu long cùng nhiều năm ẩn nút với triệu quốc tần nhân Âu thị lý tư mới vừa khôi phục lại bình tĩnh quân vô thượng lại tung một cái khiếp sợ tin tức cái gì Âu thị dĩ nhiên bốn đối với hạng thiếu long lý tư ngược lại không chút nào để ý một tiểu nhân vật mà thôi thế nhưng Âu thị nhưng là triệu quốc nhân vật đứng đầu chót tức đỉnh kim tự tháp nhân như không phải nói tự vật, một nút triệu tin điệp. ẩn gián Nếu này kim lại với là quân vô thượng đổi người thành những người khác, lúc ý Lý Tư tất nhiên sẽ không tin tưởng. Điều chỉnh một hạ tâm tình, Tư thần tần thượng vương, như nhiên không chỉnh nghi ngờ nói, xin cùng quan Quân hạ hỏi chức hệ Điều đại vi đi sẽ vô gì đâu? quốc có l vậy vị này mới rốt cục nói ra bản thân cuối cùng ý tưởng bản vương chuẩn bị tìm người giả mạo danh o chính làm cho hạng thiếu long đem nghị cách cứu viện trở về mà ngươi liền đến tần quốc phụ tá danh o chính đem tần quốc vương vị bắt vào tay dừng một chút không để ý tới còn trong khiếp sợ lý tư quân vô thượng tiếp tục nói doanh chính chi mâu chu cơ là làm ộ t vị tinh minh nữ tử n ă m đó dùng kế đem doanh chính thâu long truyền phượng dẫn theo một cái giả doanh chính bên người còn chân chính doanh chính bị nàng nuôi dưỡng ở nông ra bên trong mà ý tứ của bùn vương chính là phái người giả mạo doanh chính từ ngươi và hạng thiếu long hộ tống chu cơ mẹ còn trở về tần quốc quân vô thượng tính kê sâu lý tư ở thán phục đồng thời còn là có chút cũng gánh thẩm nghĩ, nhưng là rất nhiều người là là l thầm phải rất biết, ý tư lo lắng quân vô thượng ngược lại là có vẻ tràn đầy tự tin đầu tiên là bình thản nói ô thị người này cáo giả hoàn toàn chính xác sẽ không tin tưởng ngươi cho nên bản vương quyết định Giết già thượng lường hạng lòng ngươi Cũng bởi vì ngươi tên là lý tư. Quân vô thượng cùng Nhưng thượng Tiếp lại nói thiếu đối tin bởi lời nói Khiến hiểu nói chết nếu thâm tuyệt từ tên Tư Tư cha con cao Còn khó như Hắn lệnh khó ô vô vô vô quân Quân quân lấy, là Lý Lý vì vô sẽ xem o khoăn n như Lòng tin mười phần lý tư cũng không băn g mười Tư vậy Lý có x qua tầm tần ký người đều biết hạng thiếu long vừa thấy được lý tư nghe to lớn danh về sau liền nhiều lần nói cho hắn biết đi tần quốc phát triển cho nên lý tư đi nằm vùng ở quân vô thương ợ hợp trợ n nhất. Hạng Long trong Tần Tướng, nên tín nhiệm Lý Tư, thậm chí trợ giúp cho hắn. g giúp xem thậm ra Thừa là lịch Lý là Lý thích Thiếu biết Tư tuyệt Tư, t cho chí cho h Quốc cớ đối sử sẽ ư vô nghị đối sách tốt sau đó quân vô thượng ngày thứ hai liền đi ô gia bảo dĩ nhiên không phải đại khai sát giới mà là đòi ô đình phương quân vô thượng lấy giáo dục tên rất thoải mái đã đem ô đình phương nhận được trong phủ từ nhã phu nhân mang theo trên người quân vô thượng mục đích làm như vậy vô cùng âm hiểm trong lòng hắn rõ ràng ô thị mục đích chỉ có ô thị cha con biết ô đình phương cũng không biết chuyện cho nên lúc này mới nhận lấy ô đình phương đợi quân vô thượng đem ô thị đám người giết chết về sau sẽ gặp giá họa cho hạng thiếu long trên người đến lúc đó ô đình phương chính là ô gia bảo duy nhất gia chủ huyết mạch cũng chính là tài phú người thừa kế duy nhất ô đình phương vì báo thủ trăm phần trăm biết đầu nhập vào quân vô thượng quân vô thượng cũng liền thuận lý thành trương có thể nhận lấy ô gia bảo thế lực cùng tài phú ô thị kinh doanh nhiều năm thế lực cùng tài phú tuy là không có cách nào khác cùng quân vô thượng so sánh với nhưng tuyệt đối là một con số kinh khủng giết bên ngoài người nhà lại để cho duy nhất còn lại một nhân tương gia tài thế lực chủ động đưa tới sau đó còn lòng tràn đầy cảm kích thể sống chết thuần phục nghĩ ra như vậy ngưu kế cũng liền quân vô thượng ác như chó lát như vậy chương hai trăm bốn mươi bảy hạng thiếu long nói phân hai đầu ở quân vô thượng bên này đang ở an bài kế hoạch lúc hạng thiếu long cùng ô thị bên này cũng đang thương lượng không sai cùng quân vô thượng sở liệu một phần không kém từ dị nhân leo lên tần vương vị lã bất vi trở thành hữu tướng về sau liền truyền đến tin tức để cho bọn họ nghĩ cách cứu viện doanh chính cùng chu cơ về nước đáng tiếc là hạng thiếu long hiện tại rất nhiều chuyện đều bị quân vô thượng quấy nhiễu đều không từng trải bản lĩnh cùng nhân mạch bên trên cũng hoàn toàn không có nguyên tắc lợi hại như vậy cho nên hai người thương lượng tới thương lượng đi cũng không có nghĩ đến biện pháp gì tốt thương lượng không có kết quả phía sau hai người đều tự đi về nghỉ ngơi ô thị đa mưu tốc trí cũng biết sự t ì n h không gấp được cho nên rất bình tĩnh nhưng hạng thiếu long lại không được hạng thiếu long có ý nghĩ của chính mình cho nên vô cùng sốt ruột muốn tốc độ đem doanh chính nghĩ cách cứu viện trở về thần dưới tình huống tâm phiền ý loạn hạng thiếu long liền ngủ đều ngủ không được tâm tình phiền muộn hạng thiếu long cảm thấy không khí cũng có chút buồn bực cho nên quyết định đi ra ngoài một chút thời gian đã tối đại khái đã chín giờ tối t r ư ở n g cho nên hàm đan trên đường cái cũng không có người nào không ai tốt hơn hạng thiếu long tại chống trải trên đường cái hành tẩu cảm giác tâm tình tốt giống như cũng v ư ơ n g lòng một ít khởi bẩm đại vương hạng thiếu long giờ đang một thân một mình ở hàm đan tây đường cái đi dạo quân phủ phù đệ một gã thu binh hướng về phía quân vô thượng cùng kính nói ân t ố t tiếp tục điều tra phân phó xong thú binh phía sau quân vô thượng rồi hướng bên cạnh lý tư nói lý tư hiện tại hãy nhìn người đó yên tâm đi đại vương ngồi trên quân vô thượng đầu dưới lý tư tràn đầy tự tin trở về hết lời phía sau quay lưng bỏ đi quân phủ nhìn lý tư rời đi bối ảnh quân vô thượng khỏe miệng treo lên vẻ mỉm cười hài lòng đại khái qua một giờ hạng thiếu long từ hàm đan tây đường cái đi tới đông đường cái không chỉ có tâm tình hoàn toàn bình tĩnh lại chủ yếu nhất là người cũng bắt đầu buồn ngủ từ trở lại cổ đại về sau bởi buổi chiều không có, có gì vui cho nên hạng thiếu long một dạng vẫn là rất sớm nghỉ ngơi ngày hôm nay chỉ bất quá tâm tình cực kỳ phiền cho nên ngủ không được hiện tại được rồi tâm tình cũng được rồi người cũng mệt mỏi tin tưởng có thể đang ngủ đã như vậy hạng thiếu long đương nhiên xoay người đường cũ trở về muốn trở về ô ra bảo ngủ một đường đi trở về trên đường cái cơ bản không người bốn phía càng là có vẻ vắng vẻ không gì sánh được đông nhiên một cái bén nhọn thêm hàm hồ thanh â m chuyển đến hạng thiếu long trong thai cứu bốn người cứu mạng a hạng thiếu long không coi vào đâu người tốt nhưng là tuyệt đối không tính là dở người nghe được có người kêu cứu hạng thiếu long vội vã theo tiếng đi thanh âm càng ngày càng gần hạng thiếu long dựa vào cùng với chính mình lỗ thai đi tới một cái ngõ nhỏ hướng phía ngõ nhỏ đi vào trong xem chỉ thấy một cái ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử đang té trên mặt đất vài cái thấy thế nào làm sao không giống người tốt nam nhân đang ở đối với hắn tiến hành s o á t người văn sĩ nam tử biểu hiện làm cho hạng thiếu long hết sức kỳ quái chỉ là nắm chặt rượu trong tay của chính mình ấm mà hoàn toàn mặc kệ những nam nhân kia s o á t người nếu như nếu không phải là văn sĩ nam tử thường thường kêu lên một câu người cứu mạng hạng thiếu long sợ rằng còn cho là bọn họ ở đùa giận đâu hạng thiếu long lòng hiệp nghĩa tắc quái hoặc là tốt kỳ văn sĩ nam tử hành vi q u á t to các ngươi chơi cái gì sâu đậm trong hẻm nhỏ đ ỗ n g nhiên bị hạng thiếu long đi lên như thế một tiếng đem những nam nhân kia lại càng hoảng sợ bọn họ cũng coi như c h u y ê n tâm hình như là từ hạng thiếu long lên tiếng k ê u s o n g sau mới phát hiện hạng thiếu long đến đọc t ê đoạt phỉ nghe xong nam nhân rõ ràng như vậy chính là lời nói hạng thiếu long lập tức ý thức được những nam nhân này là ai thầm nghĩ cái này cũng quá kiêu ngạo à đường đường đại triệu thủ đô lại còn có đoạt phỉ giám ở chỗ này gây hạng thiếu long đang suy nghĩ có thể là nam nhân nhóm chưa cho hạng thiếu long nhiều lắm suy nghĩ lung tung thời gian dù sao ngõ nhỏ thì lớn như vậy một điểm bọn họ lại cách hạng thiếu long khoảng cách đến gần cứ như vậy một tâm tư công phu các nam nhân đã vọt tới hạng thiếu long trước mặt vọt tới trước mặt nhất một người đã một cái trực quyền hướng hạng thiếu long đánh tới chiêu thức đơn giản trực tiếp ở hạng thiếu long xem ra kẽ hở rất nhiều hạng thiếu long ở hiện đại là một bộ đội đặc trùng cách đ ấ u nhưng năm đó cường hạng a hạng thiếu long từ trả lực lớn cũng không cần kiếm mà là quyền c ư ớ c cùng sử dụng không đến hai phút công phu đã đem đám này đoạt phỉ nhóm đánh ngã xuống đất bọ đều không bỏ dậy nổi kêu rên không n ứ t đánh ngã đám này đoạt phỉ hạng thiếu long cũng coi như phúc hậu vội vã chạy đến văn sĩ trước mặt túi người quan thầm nghĩ cái này vị huynh đại không có gì đáng ngại chứ văn sĩ hết sức kỳ quái cũng không đứng dậy ngược lại nhìn một chút trong tay bầu rượu lẩm bẩm nói may mà rượu không có rớt bể tiếp lấy vội vã lại cầm bầu rượu lên uống một khẩu văn sĩ loại thái độ này lập tức đưa tới hạng thiếu long cực đại bất mãn thầm nghĩ ta cứu ngươi ngươi lại hoàn toàn không phải cảm tạ liền một câu hình thức cũng không nói ngược lại đi quan tâm rượu gì nghĩ tới đây hạng thiếu long cũng là có ngạo khí người h ắ n tự nhận là, là người hiện đại so với cái thời đại này nhiều người bên trên mấy nghìn năm kiến thức cho nên lập tức mở miệng nói huynh đài xem ra cũng không có gì đáng ngại nếu như thế tại hạ cáo tử nói xong nói thế phía sau hạng thiếu long quay đầu đi liền cũng không để ý những cái này kêu rên không dứt các nam nhân dù sao hạng thiếu long cũng không muốn gây phiền toái cho mình thanh vệ quân chính là thuộc về cự lộc hầu tiết chế mà chính mình chính là cùng ô thị một phe không phải vạn bất đắc dĩ hạng thiếu long cũng không muốn đi cùng cự lộc hầu giao tiếp đang ở hạng thiếu long vừa muốn bước ra ngõ n h ỏ lúc văn sĩ thanh âm đột cũng v ă n g lên xin hỏi ân nhân tôn tính đại danh lý tư ngày khác tất có sở báo lý tư t ba quả nhiên dường như quân vô thượng sở liệu giống nhau hạng thiếu long vừa nghe lý tư tên vội vã d ừ n g bước lại hơn nữa lại trở về trở lại trở lại lý tư bên người sau đó hạng thiếu long nhìn chằm chằm lý tư dường như muốn nhìn rõ lý tư đến cùng dung mạo ra sao hạng thiếu long lúc này mới nhìn rõ cái này lý tư hắn nhận thức nhớ k ỹ ở bắc vương đại hôn cùng ngày hắn gặp qua dường như nói là ở bắc vương dưới trướng hiệu lực bất quá hạng thiếu long lúc đó không biết lý tư tên càng không biết lý tư ở quân vô thượng nơi đó thân phận giờ này ngày này lý tư là bực nào người nơi nào sẽ đi cùng hạng thiếu long nho nhỏ này kiếm thủ kết giao hơn nữa quân vô thượng đại hôn lúc đầu lý tư bận rộn không gì sánh được cũng không không đi để ý tới hạng thiếu long loại này tiểu tốt tử k h á i k h á i ba thấy hạng thiếu long chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình không thả lý tư còn tưởng rằng hạng thiếu long có cái gì bất lương ham mê vội vã mượn hò khan cắt đ ứ t hạng thiếu long lúc này cũng phản ứng kịp như vậy nhìn người khác c h ầ m c h ầ m là món vô cùng không lễ phép sự tình vội vã ôm quyền nói xin lỗi lý tiên sinh tại hạ hạng thiếu long chính là triệu quốc ngự tiền kiếm sĩ trước đây từng nghe nói qua lý tư tiên sinh là thiên hạ kỳ tài cho nên vừa thấy phía dưới mới thất thố như vậy chương hai trăm bốn mươi tám thiên sinh đại vận ở chỗ ân công quá khen lý tư lại được cho cái gì kỳ tài lý tư mặt mang nụ cười khổ sở vừa nói chuyện còn một bên uống một khẩu rượu ấm trong rượu lý tư lần này biểu hiện lập tức đưa tới hạng thiếu long hứng thú hạng thiếu long thăm dò mà hỏi lý tiên sinh t h o ạ t nhìn không quá như ý hạng thiếu long những lời này dường như lại gợi lên lý tư cái gì không tốt hồi ức nhẹ nhàng lắc đầu cũng không nói lời nào lại uống một n g ụ m rượu à tại hạ thất lễ không bằng tìm một chỗ t ử quán cùng lý tiên sinh uống một chén như thế nào thấy lý tư dáng vẻ chật vật hạng thiếu long cũng liền vội vàng chuyển hoán trọng tâm câu chuyện uống một chén nghe được ba chữ này lý tư nhãn t ỉ n h sáng lên tiếp lấy lập tức bằng lòng hai người cũng không để ý nằm dưới đất đại hán song song ra khỏi hẻm nhỏ đợi nhìn không thấy hai người thân ả n h lúc mới vừa còn nằm trên mặt đất kêu rên không dứt bọn đại hán nhất tề đ ỉ n h chỉ kêu thảm thiết đi là tiểu tử kêu mắc câu mời lý đại nhân đi uống rượu đứng lên đi đứng lên đi nói đến đây bọn đại hán mỗi người bỏ dậy vỗ bùi đất trên người uy tiểu tứ mới vừa lao tử diễn còn giống như a hai anh người diễn nơi đó có ta tốt ngươi xem mới vừa ta cái kia bay ngược ta nhưng là gia lực mạnh không giống ngươi thẳng tắp liền ngã xuống mẹ ta ngược lại cũng muốn bay rớt ra ngoài nhưng là không có biện pháp à, tiểu tử kia quyền cước mềm yếu vô lực đánh vào người dám không có động tĩnh nếu không phải là đại vương để cho ta diễn kịch lao tử một quyền đều có thể phế đi hắn được rồi được rồi biết ngươi kim trung cháo luyện được không tệ được chưa có năng lực chịu Cái chuyện cũng coi chính cho cùng chơi chết cập cùng được cửa được nói đóng năng ngươi tướng quân nhà. này người như nham tướng quân duyên binh duyên không không muốn nhà. Không cập tới bên này bọn đại hán tình huống, hạng、thiếu、long cùng lý tư mất lão đại tinh thần, mới tìm được một nhà không đóng cửa quán, ăn căn giã, giã là làm là lý lão hô hiểm, hô hô thú hô thủ phải thiếu khuya. tựu tư đi với đi tới đại đại mới và mất tìm một đây đạo, đề so không có biện pháp đây chính là cổ đại căn bản không có ăn khuya địa phương mỗi bên tiệm sớm liền đóng cửa có thể tìm tới một nhà không đóng cửa đã coi như là không dễ nho nhỏ t i h u quán bên trong lý tư cùng hạng thiếu long ngồi đối diện nhau rất nhanh lão bản đã đem rượu và thức ăn bên trên hết cho mình cùng hạng thiếu long đều châm một chén rượu phía sau lý tư làm mở miệng trước ân công tối nay may mắn được có n g ư ờ i t ư ơ n g t r ợ lý tư mới có thể miễn trừ rủi ro họa lý tư liền lấy rượu nhạt một ly trước càng tạ sau khi nói xong cũng không đợi hạng thiếu long nói một khẩu liền phạm một chén lý tiên sinh khắc khí hạng thiếu long cũng hào sảng một hơi thở cũng khô một chén uống một chén rượu phía sau hạng thiếu long mở miệng hỏi bảo lúc trước thấy tiên sinh không để ý tự thân ngược lại chỉ lo trong tay bầu rượu cũng là cớ gì vấn đề này hạng thiếu long hết sức tò mò trong lòng vô cùng muốn biết rõ ràng lý tư thê thảm cười bầu rượu cùng rượu đều là vật phẩm chỉ bất quá rượu có thể giải ưu lý tư trả lời dành mạch từng câu ta chỉ lo bầu rượu cũng không phải nói nó là cái gì vật phẩm quý trọng bất quá ta có buồn giàu sự t ì n h cho nên vừa lúc cần muốn uống rượu lý tư những lời này có thể nói là cố ý câu dẫn ra hạng thiếu long vấn đề hỏi đi ngươi hỏi mau hỏi ta có cái gì buồn giàu quả nhiên hạng thiếu long hết sức phối hợp lý tiên sinh có gì ưu sầu nếu như bất khí cho tại hạ nói một chút tại hạ chưa chắc có thể giúp tiên sinh nhưng nói ra cũng có thể lệnh khiến tiên sinh mở ra phiền m u ộ n ai lý tư thở dài một tiếng cũng không nói mình có cái gì buồn sự t ì n h chỉ lý à tự tự gióp uống lấy. l tư lần này làm vẻ ta đây hạng thiếu long lập tức lanh tranh mở miệng nói tiên sinh có thể là bởi vì không người có thể biết tài năng của tiên sinh mà yêu sầu lý tư nhãn thần có chút lóe lên bị hạng thiếu long nhìn vừa vặn nhưng trong miệng lại phủ nhận nói không có lý tư ở bắc vương g i ớ i trướng là bắc vương nghể trọng ngưu sĩ làm sao có thể nói không người t h ư ờ n g thức đâu lý tư nhãn thần lóe lên ở hạng thiếu long xem ra là tự chúng lại phân tích nói Tiên sinh nếu lý à vài bác bị bác bảo cái, cái côn cướp có vương vậy vì vương vì đường người trọng nhu trên nho nhỏ không tiên sinh để đoạt đâu, đâu? phái hộ sĩ, sao sẽ sao Ai? ở dù l tư lại là thở dài khí tiếp tục không nói gì bắc vương người này không coi ai ra gì cao ngạo dị thường sợ rằng dưới trướng nhân nhất định là qua được cực kỳ không như i a hạng thiếu long coi như là vong ân phụ nghĩa lúc đầu nếu không phải là quân vô thượng giúp hắn hắn liền treo bây giờ vì đem lý tư đã lừa gạt tới hạng thiếu long cư nhiên phía sau nói quân vô thượng thị phi bất quá hắn nói cũng là nói thật là lúc đầu ở vương cung giả yến bên trên thấy sự thực trong mắt hắn quân vô thượng cực kỳ hoành hành n ă n g ngược so với cự lộc hầu đều chỉ có hơn chứ không kém làm càn nhà của ta đại vương anh rõ ràng thần võ năm lý tư nghe được nói thế lập tức không tự chủ được đại hét lên một tiếng trên người phát ra khí thế lệnh khiến hạng thiếu long đều có chút kiềm nén lý tư tay cầm đại quyền mấy năm hét lớn uy thế cũng là vô cùng mãnh liệt nói xong nói thế lý tư mới nhớ tới chính mình đang đang diễn trò đâu cho nên lập tức đổi giọng nhìn hạng thiếu long có chút sai dạ sắc mặt than thở hạng huynh đệ ngươi cứu lý tư lý tư ta cũng không gạt ngươi thật không dám đầu diếm lý tư qua được hoàn toàn chính xác không như ý thấy hạng thiếu long sắc mặt lại tốt hơn nhiều lý tư nói tiếp bất quá cũng không phải là nhà của ta đại vương không tốt thiếu tình cảm mà là đại vương hắn tin phụng lấy võ vi tôn p h á p tắc đối với tại chúng ta văn sĩ một ít kiến giải cũng không ủng hộ lý tư vừa nói như vậy hạng thiếu long nhoang cái đã hiểu rõ thì ra lý tư là có mới không được lấy thi triển cho nên phiền m u ộ n đã cùng bản tới một người thân có người đại tài dĩ nhiên đầu nhập vào đến một cái vũ phu dưới trướng khẳng định có rất nhiều nơi cùng vũ phu kiến giải không gặp nhau không thể không phiền m u ộ n tuy là vật chất bên trên phi thường có thể nhưng mới học được không đến thi triển đối với lý tư người như thế mà nói chắc là buồn bực nhất sự tình tự cho là tìm được rồi câu trả lời hạng thiếu long cư nhiên lập tức giả dạng làm châu diễn cao thâm khó lường nói lý tiên sinh tại hạ năm mới đã từng học qua một ít tướng mạo thuật xem tiên sinh tướng mạo khí v ậ n xác thực ở bắc bất quá lại không như vậy bác mẹ ngươi cái này mấy lần còn lừa phình ta loại này t h i thoại châu diễn có thể sánh bằng ngươi am hiểu sinh ra hơn nữa những câu có thể nói có sách mách có c h ứ n g lý tư tuy là nghĩ như vậy nhưng trong miệng hết sức phối hợp lý tư đối với tướng mạo thuật chưa bao giờ tin lý tư cũng không phải người ngu sẽ không lập tức đi hỏi hạng thiếu long nói là nơi nào bằng không hạng thiếu long nhất định sẽ hoài nghi tiên h sinh có một số việc không thể không có thư tại hạ lời nói thật cho biết tiên h sinh đại vận ở chỗ tần hạng thiếu long biết mình bắc địa hai chữ bao quát địa phương nhiều lắm cho nên trực tiếp chỉ ra chỉ ra sau đó hạng thiếu long làm bộ bí hiểm đứng dậy buông tiền thưởng liền đi cũng không để ý s ư ớ n g sở lý tư lý tư thấy hạng thiếu long đ ố i ảnh trong lòng cười nhạt chỉ ngươi cái này hai cái cũng dám làm càn nếu không phải là đại vương có lệnh chỉ bằng ngươi câu này tiên sinh đại vận ở chỗ tần có thể bắt ngươi lại chém chương hai trăm bốn mươi chín cứu ra chu cơ mẹ con lý tư tối nay hành động kỳ thực rất đơn giản chính là muốn làm cho hạng thiếu long gặp phải chính mình đồng thời cho cơ hội làm cho hạng thiếu long khuyên chính mình đi tần bằng không các loại chờ hạng thiếu long đi tần thời điểm đ ỗ n g nhiên nói muốn đi theo hắn cùng nhau hắn sẽ không như vậy tín nhiệm có thể bây giờ thì khác hạng thiếu long biết lý tư thất bại mà hạng thiếu long tiềm thức cũng nhận định lý tư là về sau tần quốc thừa tướng cho nên các loại chờ hạng thiếu long đi tần lúc liền có thể cùng theo một lúc lên đường thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt lại qua ba ngày hạng thiếu long cùng ô thị ở hết đường xoay sở lúc chợt nghe được một tin tức triệu vương hai ngày sau muốn đi vùng đồng nội ngoại ô sàn bán mời toàn bộ thần cùng nhau đi trước tốt như vậy cơ hội hạng thiếu long đương nhiên cần phải nắm chắc phải biết rằng triệu vương mời quần thần sàn bán cự lộc hầu đương nhiên cũng muốn đi vào mà cự lộc hầu đi ra ngoài đương nhiên biết mang chút trong phủ hảo thủ đối với nghị cách cứu viện chu cơ mẹ con độ khó liền đối lập nhau thiếu rất nhiều chu cơ mẹ con nhốt ở đâu hạng thiếu long cùng ô thị sớm đã biết rồi cho nên cái này không là vấn đề cơ hội tốt trời ban có thể nào không cầm qua lúc này đây cự lộc hầu cũng không biết lúc nào mới ra khỏi thành cho nên hạng thiếu long cùng ô thị lập tức thiết lập sẵn nghị cách cứu viện kế hoạch hai ngày sau hàm đan ngoại ô bây giờ chỗ này tinh kỳ p h á p p h ố i cờ xí san sát trứng đồng cũng nhiều không kể xiết không giống như là s à n bán ngược lại giống như tại hành quân không có biện pháp triệu vương mới vừa đi ra không nghĩ tới lao thiên tắc quái lại bắt đầu rơi xuống mưa to trong lều vải triệu vương cùng quần thần đều ngốc tại chỗ này lớn tiếng tâm tình lấy chỉ nghe cự lộc hầu triệu mục gâm dương quái khí mà nói bác vương người hướng đại vương tiến nói hôm nay đi ra s à n bán thật không nghĩ đến lao thiên cũng cùng ngươi đ ố i người ta hai anh làm sao tính được số trời bản vương cũng không ngờ tới lại nói loại này khí trời ở trong lều bên trong tâm tình thiên hạ có không phải là không một loại chuyện tao nhã đâu đương nhiên cự lộc hầu nếu như không có phong nhã coi như bản vương chưa nói quân vô thượng những lời này đừng nói là quần thần chính là triệu vương trong mắt đều để lộ ra không tin vương thúc cũng coi là một n h ạ sĩ đây cũng quá xe a bất quá triệu vương mặc dù không thư nhưng đối với quân vô thượng vẫn là phối hợp không gì sánh được mở miệng chính là khẽ lật phụ h o ạ n không sai vương thúc cũng là một mảnh hảo tâm muốn cho quả nhân cường thân kiện thể hơn nữa như thế ngày mưa dầm khí ở nơi này trong lều cùng người khác gái khanh tâm tình quả nhân còn chẳng bao giờ thử qua hoàn toàn chính xác cố gắng có tân ý triệu vương s ủ n g hạnh quân vô thượng ở triệu quốc ai cũng biết nhưng bây giờ cũng s ủ n g hạnh quá mức đi từ xưa đến nay quân quyền tối cao mặc dù bây giờ không có dự báo thời tiết nhưng nếu như người nào lựa chọn loại khí trời này làm cho đại vương đi ra ngoài sàn bắn cái kia bất kể như thế nào đều là một cái lỗi nhưng đến quân vô thượng nơi đây không chỉ có không có tội triệu vương còn nói thật có ý tứ nhưng vô luận như thế nào triệu vương nếu đều nói có tân ý cái kia quần thần cũng không khỏi không phụ h o a mỗi người mở miệng nói đang là như thế nào mưa to luận sự tình phong nhã việc phong nhã việc à. tuy là trong miệng như vậy phụ h o a nhưng có mấy người đại thần bị gió lớn thổi nước mũi đều chảy ra nhưng trong lòng không ngừng chửi tới bên này các đại thần mặc dù lạnh được cảm cúm nhưng một bên khác hạng thiếu long lại nhiệt c h ạ y mồ hôi vì sao như thế rất đơn giản bởi vì hạng thiếu long đang cùng người khác liều mạng hạng thiếu long cũng đích xác coi là một nhân tài cá nhân ẩn vào chất tử phủ cứu ra chu cơ lại dựa theo chu cơ chính là lời nói đi tìm được rồi doanh chính hội hợp ô thị năm trăm nhân mã tử sĩ phía sau liền dẫn bọn họ ra khỏi thành nhưng là dạ như vậy thời gian dài chu cơ mất tích cũng bị phát hiện triệu mục tuy là không có ở nhưng trong phủ cũng không phải không có người chủ sự cho nên lập tức có mấy trăm nhân mã bắt đầu truy kích bọn họ rất thông minh không có luận truy chỉ là giả tá triệu mục mệnh lệnh đem cửa thành phong tỏa cửa thành vệ vốn chính là triệu mục nhân mã đương nhiên nghe phân phó cho nên cửa thành bị phong được chết giả hạng thiếu long nếu muốn ra khỏi thành cũng mất biện pháp không thể làm gì khác hơn là xông vào song phương ở chỗ này triển khai đổ máu cự lộc hầu triệu mục dưới t r ư ớ n g nhân mã mặc dù đối với trả thú binh không đáng chú ý nhưng đối phó với ô thị t h ủ hạ tử sĩ vẫn còn đi ô thị năm trăm nhân mã nếu là tử sĩ đương nhiên không sợ chết cho nên song phương ở cửa thành càng đấu thảm liệt không gì sánh được ở bỏ ra bốn trăm người tánh mạng đại giới phía sau hạ n g thiếu long rốt cục mang theo chu cơ mẹ con s ô n g ra khỏi cửa thành lúc này ai cũng không có chú ý tới một cái xinh đẹp vô cùng thiếu phụ đang ở cửa thành bên trên hướng phía hạng thiếu long đám người đi xa bối ảnh vây tay từ biệt này phu nhân chính là nhã phu nhân nàng muốn cáo biệt dĩ nhiên không phải hạng thiếu long mà là triệu bàn không sai càng nghĩ quân vô thượng vẫn là quyết định làm cho triệu bàn đi giả mạo danh o chính dù sao nguyên tắc ở giữa triệu bàn đem danh o chính nhân vật này hoàn thành hết sức xuất sắc mà bây giờ càng sắp có lý tư phụ tá quân vô thượng tin tưởng triệu bàn chắc chắn hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ còn như nhã phu nhân nàng là triệu bàn mẫu thân quân vô thượng muốn cho triệu bàn đi làm chuyện này đương nhiên đem sự tỉnh hoàn toàn nói cho nàng nhã phu nhân kỳ thực cũng không nguyện ý triệu bàn mạo hiểm bất quá triệu bàn lại nhất ý muốn đi triệu bàn thiên tính gan lớn hơn nữa hắn cảm thấy bọn hắn bây giờ mẹ con c ó thể sinh hoạt được tốt như vậy tất cả đều là quân vô thượng ân đức hiện tại thật vất vả có việc có thể giúp bên trên quân vô thượng hắn đương nhiên muốn đi làm cuối cùng ở quân vô thượng cam đoan tuyệt đối sẽ không làm cho triệu bàn có nguy hiểm cánh mạng dưới tình huống nhã phu nhân cuối cùng đồng ý bất quá nhi tử phải ly khai nhã phu nhân đương nhiên muốn tới đưa tiễn một cái tuy là triệu bản nhìn không thấy nhưng nhã phu nhân tâm ý tin tưởng triệu bản nhất định sẽ biết hạng thiếu long tuy là xông ra khỏi cửa thành nhưng truy binh sau lưng nhưng là vẫn không có dừng bước hơn nữa càng đuổi càng gần ở ngoài thành cách đó không xa song phương lại chiến với nhau lúc trước bởi cửa thành chật hẹp chỉ bày mở người nhiều như vậy cho nên hạng thiếu long đám người còn có thể đánh thắng được nhưng bây giờ lại không được ngoài thành bình nguyên trống trải không gì sánh được truy binh nhân số rất nhiều rất nhanh thì đem hạng thiếu long đám người vây lại song phương ngươi chém ta giết huyết nhục tung bay ô gia tử sĩ nhóm ngã xuống càng ngày càng nhiều mắt thấy không nhanh được mà hạng thiếu long cánh tay cũng bị chém một kiếm không ngừng chảy máu nơi đây hạng thiếu long võ công so với nguyên tắc bên trên thực sự kém hơn quá nhiều hơn nửa triệu mục nhân mạ gì lại có chút t oán b ẹ t người chồng cho nên hạng thiếu long bị kịch đang ở hạng thiếu long đám người không đỡ được lúc đ ỗ n g nhiên từ xa tới gần tới mấy trăm kỵ binh các kỵ binh tốc độ như gió rất nhanh thì đi được hạng thiếu long bên này nơi đây phát sinh chuyện gì một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến hạng thiếu long trong thai do một cái khe hở hạng thiếu long thật nhanh nhìn sang người nói chuyện hạng thiếu long nhận thức là lý tư chính là mấy ngày trước mới uống rượu với nhau lý tư nhìn thấy lý tư hạng thiếu long nhãn châu xoay động quát to lý tiên sinh ta là hạng thiếu long à những thứ này cường đạo giả mạo triệu quốc nhân mã muốn muốn cướp bóc tại hạng mẹ nói dối cũng sẽ không biên cái này hàm đan thành chính là triệu quốc thủ đô ngoài thành nơi nào sẽ có cái gì cường đạo hơn nữa số lượng như thế khả quan cường đạo nếu không phải là lao tử muốn diễn kịch hiện tại liền treo ngươi lý tư biết hạng thiếu long cũng coi như đủ lâm trầm biết rất rõ ràng những cái này là ai còn làm cho lý tư giúp h ắ n rõ ràng muốn đem lý tư lôi xuống nước nếu như bình thường lý tư sớm liền trực tiếp giúp đỡ quan binh giết hạng thiếu long nhưng là bây giờ lý tư lại không thể không làm bộ tín nhiệm hạng thiếu long lời nói phối hợp hắn chương hai trăm năm mươi lý tư đi tẩn ồ thì ra là thế lớn mật phỉ nhân ban ngày ban mặt dám hành hung tới nha giết cho ta lý tư một tiếng phân phó hắn mang mấy trăm kỵ binh lập tức vào tới hướng về phía vây công hạng thiếu long binh mã chính là một hồi chém giết mẹ nha là thú binh các kỵ binh vừa ra tay lập tức bị người nhận ra được không có biện pháp thú binh quá v à vỡ ngươi một đao đi qua người khác căn bản không tránh lấy thân thể liền cho người khiêng loại này ký hiệu công phu một cái đã bị người nhận ra lúc đầu truy đi ra sĩ binh căn bản không giải thích bởi vì bọn họ cho rằng bọn họ người cũng nhiều chiến lược cũng lớn lý tư mang người lại thiếu căn bản sẽ không tới cùng bọn họ đấu không nghĩ tới lý tư mang lại là thú binh đây chính là muốn mạng già vị đại nhân này chúng ta là cự lộc trong hầu phủ nhân mã đây là truy kích đạo phạm cự lộc hầu phủ cái trước dẫn đội thủ lĩnh lập tức mở s ỉ cái thích đại nhân chúng ta là cửa thành vệ binh cũng không phải là cái gì cường đạo bọn họ mới là đào phạm a một gã người xuyên triệu quân phục sức sĩ binh cũng bắt đầu hướng lý tư hô lớn thôi lắm hạng thiếu long mấy ngày hôm trước mới cùng bản đại nhân uống rượu với nhau sao là cái gì đào phạm các ngươi khỏe lớn mật còn dám l ừ a gạt bản đại nhân chúng quân sĩ giết cho ta không chút lưu tỉnh lý tư vốn chính là đến giúp đỡ hạng thiếu long nơi nào sẽ nghe bọn hắn giải thích chỉ là làm cho thú binh nhóm nhanh lên một chút chém thú binh không hổ là thú binh ở hạng thiếu long mục t r ư ờ n g khẩu nốc bên trong lấy linh thương vong đem cưỡng chế nộp của phi pháp hạng thiếu long đại đội giết được toàn quân bị diệt một người sống đều không lưu lý tư thấy kết thúc chiến đấu cũng thúc ngựa đi tới hạng thiếu long trước mặt làm bộ quan thầm nghĩ hạng huynh đệ thương thế của ngươi không có gì đáng ngại chứ ồ a không sao cả không sao cả hạng thiếu long rồi mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại vậy là tốt rồi lý tư phụng vua ta phân phó c ò n phải đi về cho ta vương lấy binh khí không bằng từ lý tư hộ tống hạng huynh đệ trở về thành chứ không cần làm phiền đại nhân không cần làm phiền đại nhân hạng thiếu long vội vàng xua tay đùa thôi chính mình thật vất vả chạy ra thành lại muốn đem chính mình đưa trở về không sao hạng huynh đệ từng đối với lý tư có ân hơn nữa một cái nhấc tay có cái gì làm phiền đâu lý tư không nói lời gì liền muốn đem hạng thiếu long đuổi về thành hạng thiếu long bị lý tư d ọ a sợ c h ậ t nhớ tới lý tư lời khi trước lập tức chuyển hoán đề tài nói lý đại nhân hiện tại trời mưa được lớn như vậy b á c vương chả thế nào p h ả i ngươi trở về thành cho hắn lấy binh khí à. không có biện pháp tuy là hạng thiếu long muốn lập tức rời đi nhưng cũng không khỏi không cùng lý tư kéo làm cho lý tư bỏ đi dự định nghe được hạng thiếu long nói thế lý tư trong mắt lộ ra một chút t ạ m đạm mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất nhưng vẫn là bị hạng thiếu long nhìn thấy lý tư nói hôm nay đại vương bồi triệu vương ngoại ô sàn b á n lại quên mang binh khí cho nên làm cho lý tư trở về thành b ỏ lấy lớn như thế mưa bắc vương lại làm cho lý đại nhân như vậy đại tài trở về thành lấy nhất kiện binh khí cái này bốn lẽ nào lý đại nhân ở bắc vương trong lòng còn không có nhất kiện binh khí trọng yếu lý tư cũng không giống như nguyện ý nghe hạng thiếu long nói thế cũng không tiếp lời ngược lại mở miệng nói lý tư còn muốn thay đại vương lấy binh khí không thể làm lỡ lý tư đi trước một bước hạng thiếu long thầm nghĩ nhất định là nói đến lý tư chuyện t ư ơ n g tâm nếu không lý tư tại sao không nói tiễn ta về nhà thành ngược lại đi trước rõ ràng không muốn nói việc này hấp dẫn phú quý hiểm trung cầu không đếm xỉa đến lý tư đang phải ly khai hạng thiếu long vội vã gọi lại chấm đã lý đại nhân ngươi không thể trở về thành ồ vì sao lý tư rất phối hợp hạng thiếu long lập tức dừng bước nghi vấn hỏi lý đại nhân còn nhớ rõ ta mấy ngày trước ở tiểu quán theo như lời nói sao nói cái gì Mấy ngày huynh hạng nói trước thể r có đệ ồ i r ấ thì nói n i biết thiếu long đang nói cái ề u nha. hạng long đang Lý Tư rõ g nhưng vẫn Nhân mệnh hồ giả là Lý Đại bộ đồ. số mệnh ở tính ầ n lúc này lúc nào cũng có thể có truy binh, hạng thiếu long cũng không mại cái nút. g Lúc lúc có có cái truy thể thiếu thì t mại Ồ, sao cùng ta không thể trở về thành có quan hệ gì thật không dám đ ầ u diếm lúc trước lý đại nhân giết chết đích thật là triệu quốc cửa thành vệ còn có cự lộc hầu nhân à lý tư làm bộ quá sợ hãi bất quá trong lòng lại nói đừng nói giết chút người này cho dù ta giết triệu mục đại vương cũng sẽ bảo trụ ta có gì đặc biệt hơn người lý đại nhân đi theo ta hạng thiếu long cũng không giải thích lôi kéo lý tư đi tới xe ngựa của bọn họ trước mặt xốc lên xe ngựa lý tư thấy một cái xinh đẹp vô cùng nữ tử cùng một vị công tử trẻ tuổi nữ tử ngày thường yêu mị cực kỳ tràn ngập thành t h u ộ c phái nữ phong tình một đôi mắt biết nói chuyện cũng đang nháy tốc biến rực rỡ đánh giá lý tư mà công tử trẻ tuổi chính là triệu bàn hiện tại cũng làm bộ không biết lý tư đánh giá lý tư đây là lý tư làm bộ nghi hoặc nhìn về phía hạng thiếu long vị này chính là đại tần vương tử doanh chính vị này chính là chu cơ cái gì người người lý tư càng thêm lớn sợ bộ dạng ngay cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp thấy triệu bàn sửng ư sốt một chút thầm nghĩ cái này trình diễn được cũng thật tốt quá a xem ra sau này ta cũng phải nhiều thỉnh giáo một chút lý đại nhân công phu này không thể không học a lý đại nhân kỳ thực ta là tần quốc người là t r i ệ u tần quốc lữ thừa tướng chi mệnh tới triệu nghị cách cứu viện vương tử cùng phu nhân về nước ngươi không sợ ta bắt ngươi trở về lý tư hù dọa lấy hạng thiếu long lý đại nhân không phải sẽ như thế thiếu long mấy ngày trước đây mới giúp lý đại nhân một bả tin tưởng lý đại nhân sẽ không vong ân phụ nghĩa chứ ai ngươi nhưng làm ta hại khổ lý tư làm bộ sầu mi khổ kiểm thấy người khác đều là tâm hắn chua sót lý đại nhân ngươi ta nhất kiến như cố thiếu long sao lại lừa ngươi ngươi ở đây bắc vương bên người căn bản không có thể thi triển đồn trưởng thế nhưng đi đến tần quốc ngươi sẽ nhất phi trùng tiên hạng thiếu long đầu tiên là giống như thầy b ó i giống nhau khẳng định một câu lại nói tiếp lý đại nhân lại nói hiện tại đã không thể quay đầu ngươi giết cự lộc hầu người và cửa thành vệ việc này sớm dạ hội bị người ta biết nếu như đem bọn ngươi giết đó cũng không có ai biết lý tư vô cùng chán ghét hạng thiếu long như vậy lừa dối chính mình tuy là nhất định phối hợp hạng thiếu long nhưng vẫn là hù dọa nói hạng thiếu long tuy là không có bị hù dọa nhưng chu cơ lại hơi sợ lúc trước thu binh sức chiến đấu chu cơ nhưng là thấy rõ trong lòng biết lý tư muốn giết bọn hắn quả thực dễ dàng hơn nữa lý tư nói không sai đem tất cả mọi người bọn họ g i ế t sạch sau khi trở về căn bản sẽ không có bất kỳ sự tình nói không chừng triệu vương còn có thể tưởng thưởng hắn chu cơ cũng không phải là một nữ nhân đơn giản lúc trước hạng thiếu long cùng lý tư ngắn ngủn nói mấy câu chu cơ liền nghe được lý tư tình cảnh ôn nhu nói vị này chính là lý đại nhân à, đại nhân ngươi muốn giết sạch chúng ta cũng không khó nhưng là phải tìm một một triển đồn trưởng địa phương lại hết sức khó khăn đại nhân hiện tại âu s ầ u thất bại nhưng thiếp thân cam đoan ngươi chỉ cần có thể hộ tống thiếp thân mẹ con trở về tần quốc cái kia đại vương chắc chắn trọng dụng ngươi còn có chính nhi về sau chắc chắn kế thừa tần vương vị thiếp thân nguyện làm cho chính nhi bái tiên sinh vi sư đợi chính nhi kế vị sau đó cái kia lý đại nhân chính là đế sư chương hai trăm năm mươi mốt cái này năm trăm linh thú binh là quân vô thượng cố ý phái đến lý tư giới trướng nhiệm vụ rất đơn giản liền là hoàn toàn nghe lý tư phân phó bảo hộ lý tư cùng triệu bản ngoại trừ này bên ngoài kỳ thực âm thầm quân vô thượng còn phái một nghìn thú binh đi đầu đi đến tần quốc đợi lý tư bọn họ đến phía sau liền trở về với lý tư dưới trướng quân vô thượng phải suy tính cực kỳ chú đáo lý tư cùng triệu bàn lần này nhiệm vụ thoạt nhìn đơn giản nhưng thủ hạ không có ít người cũng là không được nhiệm vụ cho dù chưa xong cũng không cần gấp nhưng lý tư cùng triệu bàn an toàn không thể không lưu ý lại đi một giờ hạ thiếu long đông nhiên làm cho lý tư đám người dừng bước lý tư khó hiểu đặt câu hỏi thiếu long vì sao làm cho đại đội dừng lại nghỉ chúng ta bây giờ cách hàm đan nhưng là không xa nếu như đến lúc đó truy binh bốn lý đại nhân ta cùng với ô thị hẹn gặp tại này chạm mặt ở chỗ này chờ bọn họ lẽ nào ô thị cũng là lý tư trang bị giật mình đều trang bị quen tuy là đã sớm biết nhưng gương mặt biểu tình biểu hiện cực kỳ đúng lúc không sai ô thị cũng là tần nhân nhưng là nơi này cách hàm đan thực sự gần quá nếu không thiếu long mang theo phu nhân và vương tử đi đầu từ lý tư dẫn dắt một trăm nhân mã chờ đợi ở đây dù sao bây giờ còn chưa người biết ta đã trốn tránh lý tư lời nói vô cùng có đạo lý hơn nữa chu cơ nghe được lý tư nói lúc nào cũng có thể sẽ có truy bình cũng để cho hạng thiếu long bảo vệ bọn họ đi trước làm cho lý tư ở chỗ này chờ đã như vậy lý đại nhân bảo trọng hạng thiếu long cũng không lo lắng lý tư an toàn đầu tiên là bởi vì lý tư nói hoàn toàn chính xác có đạo lý thứ nhì là hạng thiếu long thực sự quá tin tưởng lịch sử trong lịch sử viết rõ lý tư biết làm tần quốc thừa tướng hạng thiếu long dẫn dắt nhân mã đi rồi lý tư cũng không phái ra thú binh đi điều tra mà là lập tức phân phó thú binh nhóm nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng s ứ c cắm xào chở nước chờ đấy Âu thị đám người tự chui đầu vào lưới đưa bọn họ giải quyết nói phân hai đầu Âu thị hiện tại đang làm gì đâu đáp án dĩ nhiên là khoác lác không sai Âu thị vẫn còn ở triệu vương trong lề ử cùng triệu vương cùng đám quần thần khoác lác đ á n h g i ắ m tựa như bình thường dạng hoàn toàn không có có gì dạng bất quá quân vô thượng ngược lại là biết Âu thị muốn chạy bởi vì Âu thị lúc trước nhìn thấy quân vô thượng đầu tiên chính là hỏi Âu đình phương vì sao hôm nay không có cùng đi Âu thị tưởng đắc đảo mỹ muốn toàn ra lui lại nhưng quân vô thượng cũng không đốc biết Âu thị dự định nơi nào khả năng đem Âu đình phương mang theo trên người triệu vương đại trướng bên trong đám quần t h ầ n miệng lưỡi dẻo quẹo đang thổi phải cao hứng mắt thấy một hồi săn bắn thì trở thành khoác lác đại hội đông nhiên một cái người đi theo hầu xông vào doanh trướng hướng triệu vương bài nói khởi bẩm đại vương cự lộc trong hầu phủ quản gia ở ngoài trướng nói là có việc gấp yêu cầu gặp cự lộc hầu lời này vừa nói ra quân vô thượng hiểu ý cười h ắ n biết lý tư bọn họ thành công mà quân vô thượng cũng l i ế n đến ô thị hai cha con cũng nhìn nhau cười trong mắt đầy là cao hứng xem ra bọn họ cũng cho rằng hạng thiếu long thành công bởi vì nếu như chu cơ mẹ con không có trốn tới triệu mục tìm mục, mà là các loại. Chờ, triệu mục cũng củ, các chờ, quản quý triệu triệu phải không như không nơi này gia tới loại, sẽ thế thủ là vương ề nhà đang nói. Chuyên hắn bảo đi. Triệu bảo v hôm nay tâm t ì n h tốt cũng biết cự lộc hầu quản gia nếu như không phải là cái gì về gấp không phải biết như thế không có quy củ cho nên lập tức phân phó làm cho hắn tới rất nhanh từ người đi theo hầu thu tiền sâu đi theo phía sau một trung nhân nhân cùng đi tiến đến trung nhân nhân vừa vào trong màn liền đối với triệu vương quỳ gối tiểu nhân gặp qua đại vương ân đứng dậy a trung niên nhân mới đứng lên triệu mục liền lập tức câu hỏi nói đến cùng chuyện gì triệu mục giọng nói rất cấp bách hắn cũng biết quản gia không có chuyện gì gấp sẽ không tới tìm hắn hơn nữa tuyệt đối không phải chuyện gì tốt quản gia cũng không giàu giếm ngay trước trong lều chúng nhiều đại thần đem chu cơ mẹ con chạy tin tức nói cho triệu mục tin tức này vừa ra triệu mục còn chưa phản ứng triệu vương sắc mặt liền khó coi hắn đây mụ cũng quá kiêu ngạo lại dám có người ở hàm đàn cứu đi nước khác hạt nhân tần quốc quả thực không có đem mình để vào mắt ta triệu vương mấy năm này chuyện gì đều rất thuận cho nên cũng không sợ hai tần quốc nghe được loại tin tức này đương nhiên khó chịu triệu vương khó chịu triệu mục cũng không thoải mái phải biết rằng chu cơ nhưng là cái mỹ nhân a nhưng là cùng triệu mục có một chân nhưng bây giờ chạy đây chính là muốn hắn mạng giả mấy năm trước không có cái nhã phu nhân ngày hôm nay lại không chu cơ triệu mục làm sao sẽ nuốt xuống khẩu khí này tức giận nói vậy còn không phái người đuổi theo tiểu nhân đã kinh phái mấy trăm giáp sĩ đi vào truy chặn nhưng là ra khỏi thành phía sau đường bốn thông bắt đạn cho nên tiểu nhân liền tới đi đầu bẩm báo hầu gia quản gia nói rất rõ ràng ta phái người đuổi có thể là rất nhiều đường người quá ít ta lại không quyền lợi phái đại quân cho nên tới nói cho hầu gia làm cho hầu gia phái đại quân hai anh tần quốc cảnh dám như thế cự l ụ c hầu quả nhân mệnh ngươi lập tức dẫn dắt hai ngàn nhân mã đi vào truy chặn triệu vương đại bộ đội ở nơi này ngược lại cũng thuận tiện không cần chờ cự lộc hầu trở về an bài binh mã của hắn cho nên lập tức phân phó đại vương tần quốc khi người quả đáng hạ thần cũng nguyện cùng cự lộc hầu cùng nhau đi trước không ra quân vô thượng sở liệu ô thị loại này không thích nhất vận động người mập cư nhiên mở miệng chờ lệnh đuổi theo t r ạ n muốn mượn cơ hội chạy trốn quân vô thượng biết ý nghĩ của hắn có thể triệu vương nhưng không biết ngược lại lớn cười nói t ố t ái khanh quả nhiên trung tâm vậy lệnh khiến ái khanh cũng cùng nhau đi tới ô thị cùng cự lộc hầu lĩnh mệnh đi ra khỏi cửa liền điểm quân 2 a i nghìn đi vào truy chặn bất quá cái này truy chặn cũng không phải là một con đường phải biết rằng hàm đan có bốn đạo môn tuy là hạng thiếu long đám người là từ một cánh cửa x u n g ra nhưng cái khó đảm bảo bọn họ sẽ không đổi đường cho nên ô thị cùng triệu mục cũng quyết định xa nhau truy cự lộc hầu cũng để lại cái tâm nhãn cảm thấy ô thị ngày hôm nay hết sức kỳ quái ô thị người này cho tới bây giờ cũng không yêu vận động chớ đừng nhắc tới cầm quân đổi u theo cái gì đào phạm ngày hôm nay làm sao sẽ tốt vụng như vậy cho nên cự lộc hầu phân binh thời điểm đem chung với mình một cái thống lĩnh cùng nhân mã phân cho Âu thị làm cho Âu thị mang theo đuổi theo như vậy cũng không sợ Âu thị đùa giỡn cái gì tâm nhãn Âu thị cũng không phải là chỉ có một người phải biết rằng ngày hôm nay vốn là đi ra săn thú mọi người có thật nhiều đều dẫn theo gia tướng Âu thị cũng không ngoại lệ dẫn theo tử trùng cho hắn hơn năm mươi cái nhà đem toàn bộ đều là cao thủ mà còn lại tử sĩ đưa hết cho hạng thiếu long chia ra bốn đường phía sau ô thị cùng triệu mục bị sai nhau hành động ô thị có mục tiêu hành động lộ tuyến đương nhiên vô cùng rõ ràng trực tiếp hướng lý tư sở đợi nơi đó chạy đi trên đường càng là âm thầm phân phối nhi tử ô ứng nguyên một hồi thấy hạng thiếu long đám người liền làm cho bọn gia tướng chém giết triệu binh ô thị rõ ràng thủ hạ năm trăm sĩ binh chính là triệu mục nhân không có s u ố i dục khả năng ô thị tưởng tượng hay thật thầm nghĩ hạng thiếu long bên kia có năm trăm tử sĩ cộng thêm chính mình hơn năm mươi gia tướng hai mặt giáp công phía dưới đánh triệu binh một trở tay không kịp nằm chắc phần thắng a hắn không nghĩ tới chính là hạng thiếu long người này phá sản a hắn năm trăm tử sĩ hiện tại chỉ còn lại có mấy chục người bất quá đ ừ n g lo lý tư mang nhưng là thú binh chương hai trăm năm mươi hai ô thị chết do vì định hướng truy tung ô thị biết nên đi nơi nào cho nên rất nhanh ô thị mang theo hơn năm trăm triệu binh liền đi tới lý tư vị trí lý tư vị trí là một tiểu thổ s ư n núi trên s ư n núi có một chút cây cối tái sinh che bóng bí mật tắc dụng vừa xong sườn đất phía dưới Âu thị còn chưa thấy hạng thiếu long đ á n g người bất quá hắn cẩn thận tỉ mỉ quan sát biết chắc là ở sườn đất bên trên có lẽ có người sẽ hỏi lãnh binh tướng l ĩ n h vì sao không có phát hiện ngược lại Âu thị phát giác ra kỳ thực rất đơn giản bởi vì cầm quân tướng l ĩ n h căn bản không làm sao để bụng tứ diện truy chặn loại sự tình này có thể nói hoàn toàn dựa vào vật lý nếu như là định hướng truy chặn tướng linh khả năng còn có thể tỉ mỉ cẩn thận nhưng là tứ diện tắt v o n g loại sự tình này tướng lĩnh lại làm sao có thể khắp nơi quan sát đâu ô thị trong lòng đã xác định hạng thiếu long đám người giấu ở sườn đất bên trên hắn cũng coi như xung động còn chưa xác định là hay không hạng thiếu long đám người lập tức liền chuẩn bị đọc thủ bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác chỉ có như vậy mới có thể đánh triệu binh một trở tay không kịp sườn đất phía dưới ô thị bỗng nhiên ghìm chặt đại mã ngừng lại triệu quân cầm quân tướng lĩnh đương nhiên giật mình nghi vấn hỏi ô đại nhân Ngươi đây là... ô thị biểu hiện vô cùng giật mình đ ỗ n g nhiên chỉ một cái tướng lĩnh phía sau tướng quân ngươi xem đó là ồ a đang ở tướng lĩnh mới vừa quay đầu nhất khắc ô thị đ ỗ n g nhiên dùng một cái tiểu truy thủ hướng về phía ngực liền cho tướng lĩnh tới một cái ô thị mập mạp hơn nữa không biết võ nghệ thế nhưng khoảng cách gần như thế hơn nữa toàn lực làm tướng lĩnh mặc dù mặc trọng giáp nhưng vẫn là bị ô thị trọng thương rơi xuống khỏi mã theo tướng lĩnh rơi xuống ô thị q u á t to giết ô thị mang hơn năm mươi cái nhà đem sớm đã được đến mệnh lệnh lúc này cũng chút nào nghiêm túc đồng loạt ra tay triệu quân hoàn toàn không nghĩ tới mới vừa còn rất tốt làm sao đông nhiên quân đội bạn biết đối với bọn họ phát bắt đầu công kích cho nên xác thực giống như Âu thị sở suy đoán một dạng bị g i ế t trở tay không kịp trận cước đại loạn lúc này sườn đất bên trên nếu quả như thật là hạng thiếu long đám người e rằng Âu thị kế hoạch liền thực sự hoàn mỹ thành công đáng tiếc sườn đất bên trên cũng không phải là s ư ơ n đất trên lý tư sớm liền thấy Âu thị đám người đến đây lúc đầu hắn còn chuẩn bị chờ bọn hắn đến gần một chút lập tức làm cho thú binh x u n g ra một lưới bắt hết bọn họ có thể lý tư không nghĩ tới chính là văn văn nhược yêu Âu thị còn có như thế một tay thực sự là không nhìn không biết nhìn một cái dọa cho giật mình a đại nhân chúng ta phải ra tay sao thấy phía dưới hai phe giết được hừng hực lý tư bên người một vị thú binh hướng lý tư xin chỉ thị không cần phải gấp yên lặng quan sát biến hóa lý tư như thế một bình tĩnh không ra tay phía dưới ô thị nhân mã khả năng liền thảm tuy là ô thị nhân mã bắt đầu chiếm hết phía hoàn toàn chính xác giết triệu binh một trở tay không kịp chém giết không ít triệu binh nhưng là cái này cũng không chịu nổi nhân số trên lệch ra dù sao ô thị gia tướng cũng không phải là thú binh loại này suốt ngày khổ luyện binh mã triệu quân đ ố n g nhiên bị ô thị tập kích thương vong rất nặng thế nhưng đợi phản ứng kịp về sau nhưng cũng bên trên bắt đầu phản kích cùng ô gia nhân mã giết với nhau đặc biệt Âu thị một cách kia tuy là bị thương nặng triệu quân tướng lĩnh thế nhưng không có một cách đưa hắn bị mất mạng đợi hắn rơi xuống mã thong thả lại sức sau đó lập mã chỉ huy triệu quân kết trận phản công Âu thị triệu quân tướng lĩnh là triệu mục nhân vốn là không sợ Âu thị hắn biết cho dù g i ế t Âu thị cũng có triệu mục ở phía sau cho hắn bao che tướng lĩnh không cố kỵ gì cũng lệnh khiến triệu quân không cố kỵ gì kết thành quân sự cùng Âu thị năm mươi gia tướng đánh nhau ô thị gia tướng thân thủ hết sức tốt thế nhưng còn không có đạt được có thể địch đếm rõ số lượng lần địch nhân tình trạng đặc biệt triệu quân kết thành chiến trận về sau bọn họ liền càng thẳng hơn mọi người đều biết cổ đại chiến tranh đều muốn mở trận trận pháp có thể khiến cho các binh lính sức chiến đấu tăng vọt bày trận về sau thường thường này đây mấy người công kích đối phương một người triệu binh nhóm mặc dù không có thể gọi là gì nghiêm chỉnh huấn luyện thế nhưng chiến trận nhưng là thường xuyên luyện tập nhưng ô thị bọn gia tướng lại bất đồng đơn đả độc đấu bọn họ so với triệu binh lợi hại nhưng chiến trận làm sao kết bọn bây binh, họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng luyện. Dù sao ngươi một cái làng quan, tại nhà làm cho tướng mở trận luyện binh, ngươi cho chưa cho h giờ gia cái sao tới một tại Đây làm làm muốn Dù mở gì? k ô n vương ngươi g phải đại đối với là buộc b ấ thị mát sao. c i ế n cùng đấu vô c h lúc i gia nhân mã vào cái nhân vũ nghệ, mà triệu binh nhóm vào chiến giết sinh ệ nghệ, t trận, thị ô Ô song phương giết được sinh động. rửa rửa nhân nhân nhóm mã mà vào vũ vào được l này khả năng liền gấp gáp hắn không nghĩ tới chính mình tại phía dưới đánh n ử a này g mặt trên sườn đất bên trong nhân mã lại một chút động tĩnh cũng không có mắt thấy ô gia nhân mã càng chết càng nhiều Âu đều Thị cảm thấy mình trái tim đều đang chạy máu. Cái này có thể là của mình chạy cảm Cái có máu. này đang lúc à mà của có chống nổi, dù sao hắn chỉ có địch cực A, sao mình mã năm. Mắt điểm một trung nhân nhưng như Nhất Phương không nổi, hắn người, mà triệu quân Nhất Phương 500 nhiều sĩ binh, lấy một địch 10 phần dưới, đương nhiên thấy Thị tử triệu treo. Âu giờ bây dưới, vậy lấy kỳ dù sĩ l này lý tư phát lực trong mắt hàn quang tốc biến đối với thú binh hạ lệnh toàn quân tuân ra không lưu một người sống dạ thú binh nhóm sớm sẽ chờ đâu nghỉ ngơi được cũng rất tốt nghe được lý tư giới mệnh lập tức lên ngựa lao xuống sườn đất một mạch s á t nhập song phương địa phương chiến đấu sườn đất phía dưới song phương lúc này đ ỗ n g nhiên nhìn thấy sườn đất trên g i ế t tiếp theo đàn kỵ binh đều có chút m ậ n ra ô thị hoàn hảo trong lòng cực kỳ vui vẻ thầm nghĩ hạ n g thiếu long rốt cục g i ế t xuống mà triệu quân nhất phương khả năng liền triệt để b ồ i d ố i đây là tình huống gì làm sao sườn đất bên trên còn cất giấu nhiều nhân mãi như vậy chẳng lẽ là ô thị đã sớm mai phục tốt phải làm sao mới ổ đây quả nhiên lao xuống thú binh lập tức chứng minh rồi triệu quân suy đoán bởi triệu quân phía trước ô ra nhân mã ở phía sau cho nên đầu tiên cùng thú binh tiếp xúc chính là triệu quân nhân mã triệu quân vốn là muốn để ngự tiền phương ô thị nhân mã hiện tại lại bị thú binh sao phía sau lập tức lâm vào hai mặt giáp công q u ấ n cảnh thú binh sức chiến đấu cũng không phải là ô thị nhân mã có thể sánh bằng được hơn nữa chiến mã lực đánh vào trong n g á y mắt đã đem triệu quân giết được đại bại từ đó trực tiếp s e n kẽ ra khỏi một cái chỗ rách